Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tên sách Hoàng đế nghĩa mội không dễ làm Tác giả Chỉ chỉ không say Văn án Một chén tân đế thưởng chén thuốc Xung quan hậu cung thục phi đã chết Lại lần nữa mở mắt ra Tô Tuệ Vân lại về tới mới vừa tiến định vương phủ thời điểm Nàng như cũ vẫn là ăn nhờ ở đầu bé gái mồ côi Tiêu định vương thế tử lục thừa ăn một tiếng nghĩa hình Một đêm triển miên Trâu thai ám kết, Tô Tuệ Vân mang cầu chạy. Sau lại, làm hoàng đế Lục Thừa An tìm tới môn, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng bụng, hai từ ai. Tô Tuệ Vân run rẩy thanh âm nói, "Ta, ta." Lục Thừa An cười khẽ, đem nàng đổ ở gấp tường, trốn tránh ta, ân. Chương 1. Cung tóc rối sinh thời điểm, bên người cung nữ thải ngọc mới vừa hầu hạ Tô Tuệ Vân uống xong rượu, đỡ nàng nằm lên giường nghỉ tạm. Tiểu Lâm Tử nghiêng ngả lảo đảo mà từ bên ngoài chạy vào, một bên chạy Một bên kinh hoảng thất thố mà hồ lớn, nương nương, nương nương, không hảo, định vương mang theo người đánh tiến cung. Tô Tuệ Vân nghe vậy trong lòng cả kinh, nghĩa huynh thật sự mang theo người bức vua thoái vị. Loan thoang có thể nghe thấy bên ngoài khởi này bị phục hết họ, nàng cuốn quyết từ trên giường ngồi dậy, cất bước liền phải đi ra ngoài. Nương nương, người đi đâu nhi? Thái Ngọc truy ở nàng phía sau bất án hỏi. Tô Tuệ Vân bước chân không ngừng đi ra ngoài, trong lòng lo lắng nghĩa huynh lục thừa an an nguy, mở miệng nói ra đi xem bên ngoài tình huống. Thái Ngọc vội vàng một phen giữ chặt nàng, trên mặt lộ ra nôn nóng lo lắng chi sắc, "Khuyên, nương nương, bên ngoài nguy hiểm như vậy, đao kiếm không có mắt, vẫn là không cần đi ra ngoài cho thỏa đáng." Tiểu Lâm Tử cũng đi theo khuyên, "Đúng vậy nha, hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, nương nương vẫn là lưu tại Triều Dương cung cho thỏa đáng, ngàn vạn không cần đi ra ngoài, chờ hết thảy bình ổn lúc sau." Nô tài lại đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Phách mà một tiếng Triều Dương cung đại môn bị người phá khai, một đội đeo đao thị vệ đồng thời mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm đầu thị vệ đội trưởng lấy mắt hướng Tô Tuệ Vân phương hướng đảo qua, cất bước liền triều nàng đi qua đi. Phượng Hoàng thượng cậu dụ, hộ tống thuộc phi nương nương ra cùng. Tô Tuệ Vân mắt nhìn chằm chằm đi tới thị vệ đội trưởng, ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua, nàng thực khẳng định nàng cũng không nhận thức hắn, nàng ở hoàng đế Lục Thừa Hạo bên người đãi 3 năm, chưa bao giờ gặp qua hắn người này. Tiếp theo nháy mắt Thị vệ đội trưởng trong tay cương đao phiếm quá một tia hàn quang, Tô Tuệ Vân trong lòng đột nhiên cả kinh, bọn họ không phải tới hộ tống nàng ra cung, bọn họ là tới muốn nàng mệnh. Tô Tuệ Vân nhạy bén mà phản ứng lại đây, xoay người liền hướng trong cung điện mà chạy, một bên chạy một bên lớn tiếng mà kêu gọi, "Chạy mau, bọn họ không phải hoàng tự người, bọn họ là sát thủ." Nàng giọng nói mới vừa vừa rơi xuống đất, bên tai liền truyền đến cung nhân tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai là thị vệ đội trưởng phát hiện mục đích của chính mình bại lộ. Dưỡng Khoát liền ở Triều Dương cung đại khai sắc, giới. Thái Ngọc lôi kéo Tô Tuệ Vân một đường hướng cung điện mặt sau chạy, phía sau sát thủ theo đuổi không bỏ, Tô Tuệ Vân tự giác lần này chỉ sợ trốn mất quá, lại bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh nhau, nàng theo bản năng mà quay đầu lại, phát hiện là có người ngăn cản đuổi giết nàng sát thủ. Rốt cuộc có người tới cứu nàng. Tô Tuệ Vân trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám hoàn toàn lơi lòng xuống, giới, chạy nhanh lại nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy. Lôi kéo Thải Ngọc một đường chạy đến Triều Dương cung hậu viện, trốn vào sau núi giả một chỗ phòng tối. Phòng tối cùng bên ngoài ngăn cách, không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào, Tô Tuệ Vân cùng Thải Ngọc cũng không biết trốn rồi có bao nhiêu lâu, thẳng đến phòng tối môn bị người từ bên ngoài mở ra, Ngự tiền thái giám đại tổng quản Lưu Phúc mang theo người xuất hiện ở Tô Tuệ Vân trước mặt. "Thục phi nương nương, hoàng thượng cho mời." Lưu Phúc đi lên trước hướng Tô Tuệ Vân hành lễ, lại hướng bên cạnh nghiêng người thối lui một bước, nhường ra nói làm Tô Tuệ Vân đi trước. Đỗ Tuệ Vân quét Lưu Phúc liếc mắt một cái, khóe miệng giật giật, nàng muốn hỏi một câu nàng nghĩa huynh lục thừa an tình huống. Ngày ấy hắn mang binh bức vua thoái vị cuối cùng thế nào? Nhưng là nàng biết, có chút lời nói không thích hợp ở ngay lúc này hỏi, nàng cuối cùng vẫn là đem đến miệng nói nuốt đi xuống, chậm rãi đứng lên, đi theo Lưu Phúc đi ra phòng tối. Phòng tối bên ngoài trong không khí tựa hồ còn kẹp một cổ mùi máu tanh nhị, Tô Tuệ Vân nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu một chút mày. Lưu Phúc nhìn nàng một cái, đạm đạm cười giơ tay điểm mấy cái công nhân, nói: "Các ngươi trước hầu hạ phi nương nương trang điểm trải chuốt, quá nửa cái canh giờ lúc sau lại đi thấy hoàng thượng." Nửa canh giờ lúc sau, có công nhân lên tắm rửa đổi mới hoàn toàn Tô Thuệ Vân đi Càn Nguyên Điện, đi ở đi Càn Nguyên Điện trên đường, ly Càn Nguyên Điện càng gần, trong không khí hàm chứa mùi máu tươi càng nặng, chẳng sợ các công nhân đã quét tước rất nhiều biến, như cũ rửa sạch không được tàn lưu ở trong không khí huyết tinh khí, có thể nghi kia một hồi cung biến chém giết đến là cỡ nào thảm thiết. Đỗ Tuệ Vân đi theo công nhân tới rồi Càn Nguyên Điện, công nhân đi vào bẩm báo, nàng đứng ở Càn Nguyên Điện bên ngoài bậc thang chờ, ngẩng đầu nhìn âm u không trùng, liền một tia ánh mặt trời cũng không thấy, áp lực thấp tầng mây, ép tới nhân tâm đầu đều nặng trĩu. Một lát sau, công nhân từ trong điện đi ra, truyền lời làm Tô Tuệ Vân đi vào. Tô Tuệ Vân cúi đầu lặng yên một lát, cất bước hướng trong cung điện mặt đi đến. Trong đại điện điểm đèn, đèn đuốc sáng trưng, sàn nhà sắt đến quang nhưng bóng lưỡng, hảnh ngược ánh nến qua mang, cũng chiếu ra nàng bóng dáng. Tô Tuệ Vân vẫn luôn cúi xuống đầu, hoan đi đến đại điện trung ương quỳ xuống, bái phục trên mặt đất, nói: "Bái kiến hoàng thượng." Có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ xa tới gần, Minh Hoàng Long Bảo xuất hiện ở Tô Tuệ Vân trong tầm mắt, Tô Tuệ Vân tâm không lý do nắm thật chặt. Lúc Thư An đứng ở Tô Tuệ Vân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú nàng, nửa ngày sau hơi hơi cong lưng đi, duỗi tay gợi lên Tô Tuệ Vân cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, lưỡng bạc môi cong lên một cái chào phúng độ cung, "Ngươi vừa mới kêu ta cái gì?" Tô Tuệ Vân đôi mắt ở đối thượng Lục Thừa An kia trong nháy mắt đột nhiên mở to đến lớn nhất, nàng không nghĩ tới nàng tới gặp hoàng đế là nàng nghiễu huynh, nàng còn tưởng rằng hắn, "Ta, ta cho rằng ngươi Tô Tuệ Vân rốt cuộc tìm về thanh âm. Ngươi cho rằng ta đã chết?" Lục Thừa An chảo phúng mà một loan khẽ miệng, "Ngươi muốn ta đã chết, Lục Thừa hạu tồn tại." "Không, không phải nước mắt theo Tô Tuệ Vân hốc mắt lăn xuống xuống dưới, nàng như thế nào bỏ được làm hắn đã chết." Nàng qua ngẫm lại liền cảm thấy ngực đau quá, hô hấp cũng chưa biện pháp hô hấp. Lục Thừa An tựa hồ cũng không tin tưởng nàng lời nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, nhìn đến ta còn sống thực ngoại ý muốn thực thất vọng đi. Tô Tuệ Vân đối với hắn lúc đầu, hoảng loạn mà muốn giải thích, không phải như vậy, nàng căn bản không như vậy tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy tiến cung đương lục thừa hậu thuộc phi, sủng quan hậu cung, so lưu tại đệ vương phủ hảo ngàn lần vạn lần. Lục Thừa An anh tuấn trên mặt một tia biểu tình cũng không, nói ra nói lạnh đến giống như mùa đông khắc nghiệt thời tiết. Tô Tuệ Vân khóc lóc lắc đầu, không có một chút đều không tốt, đều là lục thừa hạ bức nàng, nếu có thể lựa chọn, nàng căn bản là không nghĩ tiến cùng, cũng không muốn làm lục thừa hạ phi tử, nàng chỉ nghĩ tìm cái người thường gả cho. Lục Thừa An gắt gao mà nhéo nàng hàm dưới cốt, căm tức nhìn nàng mắt đen có sóng to gió lớn, Tô Tuy Vân, Định Vương phủ đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta phụ vương Mộ phi, như thế nào không làm thất vọng ta? Nghe Lục Thừa An chất vấn nói, nước mắt mê mang Tô Thụy tâm đôi mắt nàng khó khăn mới từ trong cổ họng phát ra một kia thanh âm, ngức nở nói ca ca, không phải ngươi tưởng như vậy nàng lời nói còn không có nói xong đã bị lục thừa an ấn ở trên mặt đất cái hốt khai ở bóng loáng trên sàn nhà đầu có một lát hôn mê nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại đây lục thừa an cao lớn thân hình cũng đã đè ép xuống dưới nàng lại kinh lại bị hoảng sợ sở trường đi đẩy hắn bất đắc dĩ nàng căn bản không phải đối thủ của hắn hắn giống như điên cuồng hùng sư giống nhau đỏ ngầu một đôi mắt Một tay mạnh mẽ mà chế trụ nàng mảnh khảnh cánh tay, chầm khuôn mặt đem nàng đôi tay cử qua đỉnh. Đầu, một cái tay khắc lung tung mà xé rách trên người nàng quần áo. Đau nàng thấp thấp mà khóc nước nở ra tiếng. Người có ta đau không? Hắn chất vấn nàng, ác hơn tàn nhẫn mà khi dễ nàng. Một đêm hôn loạn đến bình minh. Lục thừa an tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn qua. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua súc trên rừng nội sấn tô tuệ vân, nàng chính ngủ đến thâm trầm cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, Lục Thừa An lặng im một chút, duỗi tay kéo qua chăn cho nàng cái hảo, mới tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Lúc Thừa An đi đến ra ngoài, phân phó Lưu Phúc nói, an bài người đem Phượng Nghi cung quét dọn sạch sẽ, về sau làm nàng chủ chỗ đó. Lưu Phúc hơi chút có điểm chần chừ, Phượng Nghi cung là hoàng hậu tẩm cung. Chấm làm nàng chủ chỗ nào liền chủ chỗ nào. Lục Thừa An trầm khuôn mặt nói. Lời này đã nói được đủ minh bạch, Lưu Phúc vội vàng hẳn là Lập tức liền an bài hảo những người này đi Phượng Nghi cung quát tức. Hậu cung nơi nào đó giam giữ Tiên đế phi tần địa phương, một cái phi đầu tán phát nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, mục xích dục nức mà tạp trong tay bát trà, phẫn nộ mà quát, nàng tưởng trụ Phượng Nghi cung, nàng dám ở Phượng Nghi cung, ta muốn nàng mệnh, muốn nàng mệnh. Chờ đến Tô Tuệ Vân tỉnh lại thời điểm đã là một canh giờ lúc sau, nàng từ trên giường ngồi dậy, hoán một hồi lâu mới chống nhức mỏi eo xuống giường. Tô Tuệ Vân từ trong điện đi đến ngoài điện, Tìm một vòng cũng không thấy được Lục Thừa An người, liền ngự tiền thái giám đại tổng quản Lưu Phúc đều không ở. Đêm qua phát sinh sự, làm nàng không quá tưởng Lưu tại Càn Nguyên Điện, nàng yêu cầu một người an tĩnh suy nghĩ một chút. Nàng từ Càn Nguyên Điện đi ra ngoài, ngoài điện mặt thủ vệ tiểu thái giám cũng không dám cản trở nàng, liền như vậy phóng nàng đi rồi. Tô Tuệ Vân một đường trở lại Triều Dương Cung, Triều Dương Cung thực lãnh tĩnh, ngày hôm trước cung biến đã chết rất nhiều người, trong cung chỉ có linh tinh vài người ở thủ. Nàng ở trong đại điện trên trường kỳ ngồi xuống, một lát sau, một cái không quá thu hút cùng nữ bưng một chén chén thuốc từ bên ngoài đi vào tới, chậm rãi đi đến nàng trước mặt nói: "Nương nương, đem rược uống lên đi." "Đây là cái gì dược?" Tô Tuệ Vân nghe ra dược hương vị không quá thích hợp nhị, nay không phải nàng bình thường uống dược. Cung nữ nhíu mắt nói: "Là hoàng thượng phân phó." Tô Tuệ Vân nhìn chằm chằm trước mắt chén thuốc nhẹ nhàng xả một chút khóe miệng, cuối cùng vẫn là duỗi tay đem chén thuốc bưng lên tới một ngụm uống cạn. Quá khổ. Một chút đều không hạ uống. Nghiệp huynh rõ ràng biết nàng thích ăn ngọt, hắn liền điểm này đều đã quên. Tô Tuệ Vân đem chén thuốc vứt trên mặt đất, sứ thanh hoa chén băng mã rơi phân thủy, nàng cũng lười đến lại xem một cái, chống thân mình đứng dậy hướng nội điện đi. Ngoại điện đến nội điện khoảng cách cũng không xa, nhưng mà Tô Tuệ Vân chỉ đi rồi vài bước liền tầm mắt bắt đầu mơ hồ, một cổ tanh vị ngọt từ trong cổ họng nảy lên tới, nàng không có thể nhịn xuống, phốc mà phun ra một ngụm máu đen, trời đất quay cuồng, mắt tối sầm liền ngã xuống trên mặt đất. Chương 2. Trước một ngày ban đêm hạ một hồi rất lớn tuyết, lông lống đại tuyết phi như giống nhau rơi xuống, cùng với tiếng khóc gió lạnh, làm ẩm ỉ hơn phân nửa đêm mới ngừng lại. Tô Tuệ Vân một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon, tiếng khóc gió lạnh thổi đến cửa sổ kéo kẹt rung động, nàng nằm ở trên giường, nghe bên ngoài đổ rào rào lạc tuy thanh, cả người phảng phất còn ở trong ngộng. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đã chết, bị người độc chết, ai biết vừa mở mắt, nàng lại trọng sinh đã trở lại, còn về tới 8 tuổi thời điểm. Tuy rằng đã trọng sinh trở về 2 ngày, nhưng Tô Tuệ Vân vẫn là cảm thấy có chút không chân thật. Nàng như thế nào liền trọng sinh đã trở lại? Lại ông trời thương hại nàng đời trước chịu khổ, lại cho nàng một lần trọng sinh cơ hội. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Nàng lại sống đến giờ, mang theo đời trước ký ức lại trọng sinh đã trở lại. Nhớ tới đời trước trải qua những người đó những cái đó sự, Tô Tuệ Vân ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, này một đời, nàng nhất định phải hảo hảo sống, thường thường thuận thuận mà làm người tưởng. Gà cái thành thật đáng tin cậy người quá cả đời, không bao giờ đi trêu chọc những cái đó không nên trêu chọc người. Vào kinh xe ngựa lung lay mà chạy ở trên quân đạo, xe ngựa bánh xe ở trên mặt tuyết nghiền áp ra thật sâu mà vết bánh xe. Tô Tuệ Vân ngồi ở trong xe ngựa, tối đầu, nhìn chằm chằm chính mình trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, hồi tưởng đời trước sự tình. Phần 2. Nang phụ thân là trấn Tây tướng quân Tô Cảnh Sơn, mười mấy năm trước đã cứu đương kim hoàng đế mệnh, cùng hoàng đế lễ đệ, đệ. Chuyện giờ Định Vương gia Lục Chí Viễn là anh em kết bái huynh đệ, mâu thân Đoạn thị cùng Định Vương phi Từ thị cũng là phi thường tốt khuyên chúng bạn tốt. Một năm trước, Bắc Lục Thát tử tập kết 20 vạn đại quân phản biên, biên thành có hai cái thủ tướng bất chiến mà chạy, Tô Cảnh Sơn biết được việc này, mang binh thủ vững xuyên châu, chống cự Bắc Lục Thát tử xâm chiếm, sau bị phản đồ 반 đứng, chúng Thát tử mai phục bất hạnh hy sinh. Đoạn thị nghe nói tin dữ, đau khổ chống đỡ nửa năm, cuối cùng vẫn là tùy Tô Cảnh Sơn mà đi, lưu lại nữ nhi duy nhất Tô Tuyết Vân. Tô gia cùng đoàn gia thân thích đã sớm đã không có, Tô phụ Tô Mẫu vừa đi, Tô Tuệ Vân liền thành cô nhi, đã không có Tô tướng quân Tô phụ cây đổ bảy khỉ tan, Tô phủ hạ nhân đi đi tán tán, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nha hoàn như ngọc đùi ở Tô Tuệ Vân bên người. Sa ở kinh thành Định Vương gia Lục Trí Viện biết được việc này lúc sau, trước hướng hoàng đế báo cáo tình huống, hoàng đế chỉ hơi chút trầm trước một chút, liền công đạo Định Vương gia Lục Trí Viện nhất định phải đem Tô Tuệ Vân từ xuyên châu nhận được kinh thành hảo sinh an trí. Trấn Tây tướng quân Tô Cảnh Sơn vì nước hy sinh thân mình, lưu lại nữ nhi duy nhất Tô Tuệ Vân, bọn họ không thể đợi tới rồi vì nước vào sinh ra tử tướng sĩ. Được hoàng đế khẩu dụ định vương gia, ngày thứ 2 liền phái người từ kinh thành xuất phát đến xuyên châu tiếp Tô Tuệ Vân vào kinh. Tô Tuệ Vân sau khi chết lại trọng sinh trở về kia một ngày, chính là ở từ xuyên châu đến kinh thành trên đường. Bọn họ đã từ xuyên châu rời đi nhiều ngày, lại có hơn phân nửa ngày là có thể đến kinh thành. Tô Tuệ Vân kỳ thật không phải rất muốn đi kinh thành cũng không nghĩ đi Định Vương phủ, càng không nghĩ nhìn thấy đời trước những người đó, đặc biệt là Lục Thừa An. Chính là cái này không nghĩ đi không phải nàng không nghĩ liền có thể không đi, đây là hoàng đế ý chỉ, cho dù là Định Vương gia Lục Chí Viễn cũng không dám cãi lời, huống chi là nàng, cái này bé gái mồ côi. Kinh thành thị phi đi không thể, tới rồi kinh thành lúc sau, mặt sau lộ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, Tô Tuệ Vân ở trong lòng làm tính toán. Xe ngựa một đường chiều kinh thành phương hướng chạy tới, hạ quá tuyết mặt đường bị bánh xe tử nghiền áp ra thật sâu vết bánh xe, xe ngựa thỉnh thoảng lại lay động vài cái. Tô Tuệ Vân chính suy tư tới rồi kinh thành sao phải làm sao bây giờ, nha hoàn Như Ngọc phụng một cái đồng thau tinh điêu hoa mai ấm lò sưởi tay lại đây, cười đưa tới nàng trước mặt, nói: "Tiểu thư ấm áp tay đi." Suy nghĩ bị đánh gãy, Tô Tuệ Vân ngẩng đầu nhìn về phía Như Ngọc, ánh mắt ở Như Ngọc trên mặt hơi hơi ngừng một chút, mới đưa tay tiếp nhận nàng trong tay đồng thau tinh điêu hoa mai ấm lò sưởi tay, nhiệt khí lập tức truyền đến. Lòng bàn tay tức khắc cảm áp rất nhiều. Tô Thụy Vân phùng lò sưởi tay hỏi Như Ngọc nói, ngươi lạnh hay không? Nếu không chúng ta cùng nhau ôm ấm tay đi. Như Ngọc vội cười nói, nô tỳ không lạnh. Nói lại cấp Tô Thụy Vân che lại cái trên đùi lấp thảm, quan tâm nói, tiểu thư thân thể ốm yếu, ngàn vạn không cần cảm lạnh mới là. Cũng may lập tức liền phải đến kinh thành, vào kinh thì tốt rồi. Nay kinh thành là thiên tử dưới chân, phồn hoa giàu có, là toàn bộ đại hạ triều nhất hưng thịnh náo nhiệt địa phương. Cho đó ở rất nhiều quán to hiển quý thế gia nhà giàu, ngay cả bình thường ba tánh Nhật tử cũng so địa phương khác người quá đến hảo. Chớ nô tỷ bồi cô nương tới rồi kinh thành, cũng giống nhau có thể quá ngày lạnh. Như Ngọc đối kinh thành tràn ngập tốt đẹp hướng tới. Như Ngọc tỷ tỷ, nghe được Như Ngọc lời nói, Tô Tuệ Vân rũi tay giữ chặt Như Ngọc tay, Như Ngọc tay là ấm áp, cho dù là ở ngày mùa đông cũng không cảm thấy lạnh, móp ở thân thể của nàng lưu động, nàng còn sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, trên mặt mang theo vui sướng cười. Hy vọng có thể đi theo nàng cùng nhau qua ngày lạnh. Cô nương, làm sao vậy? Như Ngọc nhận thấy được Tô Tuệ Vân khát thượng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tô Tuệ Vân không khỏi mà nhớ tới cái kia đại mùa hè, rõ ràng thái dương như vậy lại nóng rát mà nướng nướng đại địa, thời tiết như vậy nhiệt, mồ hôi súng nước quần áo, chính là nàng lại khắp cả người phát lạnh, nàng trợn mắt mà nhìn những người đó ớn như Ngọc một bản tử một bản tử đánh tiếp, thẳng đến đem Như Ngọc sống sờ sờ mà đánh chết ở nàng trước mặt chính là nàng lại không có biện pháp cứu nàng, nàng tự thân khó bảo toàn, cũng hộ không được bên cạnh người. Thống khổ mà nhắm mắt, Tô Tuệ Vân lại lần nữa mở to mắt, nhìn trước mắt như ngọc, nàng vẫn là hảo hảo mà đứng ở nàng trước mặt, nàng nắm chặt Như Ngọc tay, rõ ràng nói, "Như Ngọc tỷ tỷ, kinh thành không thể so xuyên châu, xuyên châu là tiểu địa phương, quy củ cũng không có như vậy nghiêm ngặt, kinh thành lại không giống nhau, tựa như như ngươi nói vậy, kinh thành là thiên tử dưới chân, chú đầy quan to hiển quý thế gia nhà giàu, bọn họ quy củ khác biệt." Tùy tiện một người đều không phải chúng. Ta đã tội đến khởi. Chúng ta ở xuyên châu quá quán vô câu vô thúc sinh hoạt, tới rồi kinh thành lại không thể như vậy, vào kinh về sau, nhớ lấy tiểu tâm cẩn thận, thu liễm khởi chính mình tính nết, không nên lời nói ngàn vạn đừng nói, không nên làm sự ngàn vạn không cần làm, mọi việc ở lâu một lòng mở rộng, hai người chi tâm không thể có, phóng người chi tâm không thể vô, ngươi nhớ kỹ sao?" Như Ngọc xem Tô Tuệ Vân đem nói đến như vậy trị trọng, đây là dị vãng Tô Tuệ Vân chưa từng từng có biểu tình. Nói chuyện trong giọng nói còn lộ ra một cổ cùng tuổi không hợp nghiêm túc, nàng không khỏi mà liền nghe lọt được, theo bản năng gật gật đầu, ưng tiếng nói, "Nô tỳ nhớ kỹ." Hiện giờ Tô Tuệ Vân sẽ để ý người cũng cũng chỉ có Như Ngọc một cái, nàng không nghĩ Như Ngọc đi theo nàng vào kinh, lại lại giẫm vào đời trước vết xe đổ, cuối cùng rơi vào bị người sống sờ sờ đánh chết kết cục, nàng này một đời nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Tô Tuệ Vân trọng sinh trở về lúc sau, cũng nghĩ tới làm Như Ngọc chạy nhanh đi, không cho nàng cùng nàng vào kinh rốt cuộc mặt sau là buổi gai mã lộ, chàng ngập nhấp nhô hiểm trở, nàng chính mình đều không thể xác định mặt sau sẽ thế nào, huống chi còn muốn thêm một cái Như Ngọc. Chẳng qua nàng trọng sinh trở về đến quá muộn, còn không có tới kịp an bài Như Ngọc rời đi, mắt thấy lập tức liền phải vào kinh, nàng chỉ có thể mang theo Như Ngọc đi trước kinh thành, mặt sau lại làm tính toán, nàng nhất định phải đuổi ở kia sự kiện phát sinh phía trước, tìm một cái thích hợp lý do đem Như Ngọc tiễn đi. Đang nói chuyện, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Tô Tuệ Vân cùng Như Ngọc kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Như Ngọc làm hiểu, đứng dậy nói: "Nô tỳ đi hỏi một chút sao lại thế này." Tô Tuệ Vân gật đầu một cái. Như Ngọc xốc lên xe ngựa mạnh đi ra ngoài, một cỗ gió lạnh chui vào tới. Tô Tuệ Vân ngồi ở trong xe ngựa, nghe được bên ngoài Lưu Ma Ma ở cùng Vương quản sự nói chuyện, phát sinh chuyện gì? Vương quản sự nói: "Gặp Tứ Vương gia, Tứ Vương gia xe ngựa hỏng rồi, hắn chân lại bị thương, không thể cưỡi ngựa, tưởng đắp một chút chúng ta xe ngựa hồi kinh." Tô Truyện Vân ở trong xe ngựa nghe được Vương quản sự trong miệng nói Tứ Vương gia, trong lòng đột nhiên lộn bội một chút, tay không khỏi mà nắm chặt đáp ở trên đùi thảm, trong đầu hiện ra người kia, hiện giờ có thể xưng là Tứ Vương gia chỉ có kia một người, Đường Kim hoàng đế đệ tứ tử, năm trước mới ra cung kiến phủ Thụy Vương lục thưa hạ, hơn nữa hắn về sau còn sẽ. Tô Cô Nương. Lưu Ma Ma thanh âm đột nhiên từ xe ngựa bên ngoài truyền tiến vào, đánh gãy Tô Truyện Vân suy nghĩ. Tô Truyện Vân nghe được Lưu Ma Ma thanh âm Trong lòng nhịn không được lại là cả kinh, cố nén trong lòng bất an nói: "Chuyện gì?" Lưu Ma Ma xốc lên xe ngựa hành đối Tô Tuệ Vân nói: "Tứ Vương gia muốn đáp vừa xuống xe ngựa, ngươi nhảy chiếc xe ngựa là tốt nhất, ngươi đem xe ngựa nhường ra tới cấp Tứ Vương gia ngồi, ngươi đến mặt sau đi ngồi mặt khác kia chiếc xe ngựa." "Hảo, tốt." Tô Tuệ Vân đương nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu này, một là Tứ Vương gia Lục thừa Hạo thân phận tôn quý, là hoàng đế nhi tử, Định Vương gia thân cháu trai, hắn xe ngựa hỏng rồi, chân bị thương muốn đáp xe ngựa. Lệnh Vương phủ người là tuyệt đối không dám cự tuyệt hắn, còn cần phải chiếu cố hảo hắn. Nhị là Tô Tuệ Vân hiện tại cũng không nghĩ nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới hắn đời trước đối nàng đã làm những cái đó sự, nàng giờ phút này là ước gì có thể cách hắn xa một chút mới hảo. Tô Tuệ Vân đứng dậy mang hảo mũ có rèm đi xuống xe, quả nhiên nhìn đến bên cạnh đứng một cái an mặc cẩm y điệp, bên hông thúc đai ngọc nam tử, này không thể nghi ngờ chính là tứ vương gia Lục Thừa Hạo. Nàng chỉ vội vàng quét hắn liếc mắt một cái. Liền con mắt đều không có nhìn một chút, bay nhanh mà liền thu hồi tầm mắt, hơi hơi hướng hắn phúc một chút thân, tựa như ngọc đỡ liền hướng phía sau xe ngựa đi. Tuy rằng mặt ngoài nàng vẫn luôn nỗ lực biểu hiện ra trấn định tự nhiên bộ dáng, nhưng trong nội tâm vẫn là hận không thể trên lưng có thể mọc ra một đôi cánh phi đến càng xa càng tốt. Có nhàn nhạt hoa mai hương khí từ mũi gian thổi qua, Lục Thừa Hạo quay đầu chiều Tô Tuệ Vân bóng dáng vọng qua đi, không khỏi mà túc một chút mày, dỗng nhiên mở miệng nói, "Đứng lại." Chương 3 Nghe được Lục Thừa Hạo kêu nàng đứng lại, quả thực mau đem Tô Tuệ Vân hú chết, khẩn trương đến nàng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng đời trước ở vào kinh trên đường nàng là không có gặp được Lục Thừa Hạo, nàng gặp được hắn đều là thật lâu về sau sự tình, ai biết đời này lại đột nhiên sắp tới đem vào kinh trên đường gặp được hắn, còn vừa vặn như vậy xảo dụng tới hắn xe ngựa hỏng rồi, hắn chân lại bị thương muốn ngồi nàng xe ngựa. Thiên hạ không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, quá mức trùng hợp ngẫu nhiên gặp được làm Tô Tuệ Vân không thể không nghĩ nhiều. Có như vậy trong ánh mắt, nàng đều cho rằng hắn cùng nàng giống nhau là mang theo đời trước ký ức trong sinh, nàng cho rằng hắn là đem nàng nhận ra tới. Tô Tuệ Vân dừng lại bước chân không dám lại đi, trong nội tâm thấp phẩm bất an, dù tại bên người tay chặt chẽ niết ở bên nhau, để tránh tiết lộ chính mình cảm xúc. Lưu Ma Ma thấy nàng đứng không lúc nhích, hơi nhíu một chút mày, nhắc nhở nàng nói, "Tô cô nương, tứ vương gia kêu ngươi." Tô Tuệ Vân đành phải chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt nỗ lực bảo trì trấn định. Cũng may có mũ có rèm ngăn trở nàng tầm mắt, làm nàng ở đối thượng lục thừa hậu thời điểm không có như vậy khẩn trương. Thứ vương gia. Tô Tuệ Vân hướng lục thừa hậu ngồi xổm thân một phút, đạm thanh nói, không biết ngài kêu ta có chuyện gì. Lục thừa hậu lấy hắn cặp kiếp nội câu ngoại kiều đơn phượng nhãn đánh giá Tô Tuệ Vân một phen, hoàng đế phân phó định vương gia lục chí viễn phái người đi xuyên châu đem Tô Tuệ Vân nhận được kinh thành sự tình hắn sớm có nghe thấy, nhìn đến Tô Tuệ Vân ánh mắt đầu tiên hắn liền đoán được nàng là ai, nhưng vẫn là cố ý hỏi. Ngươi chính là Trấn Tây Tướng quân Tô Cảnh Sơn nữ nhi. Những lời này cùng đời trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm hỏi nói giống nhau như lúc, lúc ấy hắn cũng là hỏi như vậy nàng, ngươi chính là Trấn Tây Tướng quân Tô Cảnh Sơn nữ nhi. Tô Tuệ Vân nhìn trước mắt Lục Thừa Hạo, không xác định hắn có phải hay không trong sinh, ngực thình thịch nhảy, nói, "Đứng vậy, Tô Cảnh Sơn là phụ thân ta. Ngươi phụ thân là cái anh hùng, ta thực kính nể hắn." Lục Thừa Hạo nói. Tô Tuệ Vân nghe được ra tới, Lục Thừa Hạo nói những lời này là thiệt tình. Hắn cũng không phải thuận miệng vừa nói. Nhưng cứ việc như thế, Tô Tuệ Vân vẫn là không thích hắn, hắn đời trước đối nàng đã làm quá nhiều quá mức sự, chẳng sợ hắn sau lại phong nàng làm tộc phi, độc sủng nàng một người, nàng không thích sự hắn đều không làm, nhưng nàng vẫn là thực chán ghét hắn, mặc dù này một đời trọng sinh trở về, nàng vẫn là không có biện pháp tha thứ hắn những cái đó hành động. Tô Tuệ Vân biết Lục Thừa Hạo không phải cái gì thứ tốt, một bụng ý nghĩ xấu, mỗi một câu từ hắn trong miệng nói ra nói đều phải vòng tam tha. Mặt ngoài nghe tới là như vậy cái ý tứ, miệt mài theo đuổi lên rồi lại là một cái khác ý tứ, chỉ có chính hắn mới biết được chính mình nói chính là cái gì cái ý tứ, người khác thực dễ dàng bị hắn bộ hắn bây giờ. Như thế, Tô Tuệ Vân trong lòng thực mau liền có quyết đoán, khiêm tốn khẩn thiết nói, "Tứ vương gia quá khen, cha ta bất quá là làm được thân là một phương tướng lẫm nên làm sự mà thôi. Đại hạ triều nhân tài đông đúc, so với ta cha ta ưu tú người có rất nhiều, hiện giờ cha ta tuy không còn nữa, Nhưng còn có càng nhiều càng uy vũ tướng sĩ ở thủ vệ nhà của chúng ta quốc, bọn họ mới là càng đáng giá tứ vương gia kính trọng người. Lúc Thừa Hạo nghe vậy sử xúc, tiện đà cười nói, ngươi nói đúng. Nếu không chuyện khác, ta liền hồi trên xe ngựa. Tô Tuệ Vân nhàn nhạt nói, ai ngờ Lục Thừa Hạo lại nói, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Tô Tuệ Vân trong lòng cả kinh, bay nhanh mà phủ nhận, không có, trọng tới đều không có. Đại khái là Tô Tuệ Vân trả lời đến quá nhanh lại quá vội vàng. Ngược lại làm Lục Thừa Hạo như suy tư gì mà nhíu một chút mày. Nàng đối hắn tựa hồ có chút, vẫn là không cần lập tức liền đem nàng cấp dọa chạy. "Ngươi trở về đi." Mặt sau Lục Thừa Hạo cũng không nói cái gì nữa, xua xua tay làm Tô Tuệ Vân lui xuống. Tô Tuệ Vân bay nhanh mà chiều hắn hơi hơi một hành lễ, đỡ như ngọc tay xoay người đi hướng mặt sau xe ngựa. Phía sau có một đạo vực đi không được tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Đỗ Tuệ Vân làm bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng được như Ngọc Tay bỏ lên trên xe ngựa, bất động thanh sắc mà ngồi vào xe ngựa xương. Như Ngọc bung xe ngựa mạnh, chặn bên ngoài tầm mắt, Tô Tuệ Vân mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may một lát sau, xe ngựa liền lại lần nữa bắt đầu lên đường, này dọc theo đường đi trừ bỏ gặp được Lục Thừa Hạo chuyện này bên ngoài, mặt sau trên đường cũng không lại phát sinh chuyện khác, đoàn người ở nửa buổi chiều thời điểm, thuận thuận lợi lợi mà vào kinh thành. Phần 3 Lúc thư hạo xe ngựa ở Thụy Vương phủ cửa dừng lại, hắn xốc lên xe ngựa mạnh đi xuống xe, lại hướng phía sau Tô Tuệ Vân ngồi xe ngựa nhìn thoáng qua, công đạo bên người đi theo gã sai vật một câu. Gã sai vật đem lời hắn nói ghi nhớ, bước nhanh chạy đến Tô Tuệ Vân xe ngựa bên cạnh, đối trong xe ngựa Tô Tuệ Vân nói, "Tô cô nương, vừa rồi nhà ta Vương gia nói, hôm nay hắn ngồi ngươi xe ngựa, ngươi giúp hắn một buổi, hắn đều ghi tạc trong lòng, ngày nào đó ngươi nếu có khó khăn, cũng có thể tới tìm ta gia Vương gia hỗ trợ." Vương gia quá khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Tô Tuệ Vân trên mặt nói khách sáo nói, trong lòng tưởng lại là nàng mới sẽ không đi tìm hắn hỗ trợ, liền tính nàng gặp được thiên sập xuống sự nàng cũng sẽ không đi tìm hắn, nàng đợi này đều không nghĩ cùng hắn có cái gì giao thoa, về sau tốt nhất đều không cần tái kiến. Chẳng qua Tô Tuệ Vân không biết, có một số người, có một số việc, căn bản không phải nàng tưởng không thấy là có thể không thấy. Xe ngựa một lần nữa sử động, thực mau liền đến định vương phủ. Xe ngựa ở Định Vương phủ ngoài cửa lớn dừng lại, Lưu Ma Ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước nhà cao cửa rộng rộng viện, trên mặt lộ ra nhiều ngày tới vui mừng, tới rồi. Chương 4. Tô Cô Nương, xuống xe đi. Lưu Ma Ma lại quay đầu cùng Tô Thụy Vân nói. "Hảo." Tô Thụy Vân gật đầu một cái, đi theo đứng lên, tự nhiên ngọc đỡ, tùy ở Lưu Ma Ma phía sau đi xuống xe ngựa. Hai chỉ uy vũ hùng tráng sư tử bằng đá đứng ở Định Vương phủ trước cửa, màu đỏ thám đại môn. Trên đỉnh trung gian treo viết có định vương phủ ba chữ tấm biển, cho hiển ở tại nơi này chủ nhân thân phận cùng địa vị. Lúc này, một cái cùng Lưu ma ma không sai biệt lắm tuổi vũ giả từ trong vương phủ chạy ra tới, nhìn thấy Lưu ma ma cùng nàng bên cạnh đứng Tô Tuệ Vân liền nói, các ngươi nhưng xem như tới rồi, vương phi đều đợi hồi lâu, mau mau vào đi thôi, đừng lại trì hoãn. Lưu ma ma cũng vội vàng xưng là, quay đầu đối Tô Tuệ Vân nói, Tô cô nương, đừng làm cho vương phi chờ lâu rồi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Một màn này cùng nàng đợi trước mới đến Định Vương phủ thời điểm không sai biệt lắm, lúc ấy cũng là có cái vú già chạy ra nói Định Vương phi chờ các nàng thật lâu, có thể thấy được lúc ấy Định Vương phi xác thật là đang chờ nàng đã đến. Chẳng qua nàng lúc ấy còn đắm chìm ở phụ thân chết trận mâu thân qua đời bi thống trùng, lại bị bách rời đi từ nhỏ sinh hoạt xuyên châu, đến hoàn toàn xa lạ kinh thành cư trú, ăn nhờ ở đậu, mê mang không biết làm sao, làm nàng đối người xung quanh đều tràn ngập bài xích cùng địch ý. Cung Liễn không có biện pháp cảm nhận được xung quanh người đối nàng thiệt tình hòa hảo ý. Tô Tuệ Vân đi theo Lưu Ma Ma đi vào Định Vương phủ, xuyên qua điêu khắc phủ Dung Hoa Hành Bích, theo đường đi hướng hậu viện đi. Một đường đi tới, định trong Vương phủ cảnh trí bày biện còn cùng nàng đời trước ở tại nơi này thời điểm giống nhau như lúc, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, gợi lên nàng trong lòng rất nhiều phủ đầy bụi ký ức, nàng hốc mắt hơi hơi đã ướt nước. Tô Tuệ Vân đi theo Lưu Ma Ma thực mau liền đi tới Định Vương phi trụ Hải Đường viện. Một cái thượng thân ăn mặc màu hồng phấn thêu hoa áo khoác, phía dưới ăn mặc váy dài nha hoàn tử trong phòng ra tới, trứng lông trên mặt mang theo nụ cười, cho người ta lấy thân thiết ôn hòa cảm giác. Xuân Lan cùng Lưu ma ma cùng Tô Tuệ Vân nói, "Vương phi ở nhà chính chờ các ngươi đâu, mau vào đi thôi." Lưu ma ma chạy nhanh đáp ứng một tiếng, lệnh Tô Tuệ Vân hướng trong phòng đi. Cửa tiểu nha hoàn đánh lên mảnh, Tô Tuệ Vân đi theo Lưu ma ma hướng trong phòng đi. Trong phòng Thiêu Điệu Long thử cấm áp, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt Đem Tô Tuệ Vân có chút tái nhợt mặt đều hơn đỏ. Máy sưởi thổi quét toàn thân, Tô Tuệ Vân cảm thấy cả người thoải mái, liền trong lòng cũng ấm áp. Nàng đi theo Lưu Ma Ma đi đến trong phòng, cũng không nhìn đông nhìn tây, chỉ hơi cúi đầu, một bộ cung kính nhu thuận bộ dáng. Lưu Ma Ma dừng lại bước chân, kéo nàng một chút, nhắc nhở nàng nói, "Mau cấp Vương phi thỉnh an." Chỉ là còn không đợi nàng ngồi xổm thân vân an, một cái ôn nhu hòa ái thanh âm liền truyền tới, "Đây là Tô tướng quân cùng A Mai nữ nhi đi. Mau tới đây." Mau đến ta nơi này tới, làm ta hảo hảo nhìn một cái. Tô Tuệ Vân nghe được định vương phi từ thị thanh âm, trong lòng vừa động, khẽ nâng ngẩn đầu lên, quả nhiên liền thấy từ thị mỉm cười hướng nàng vây tay, làm nàng đến bên người nàng đi. Đời trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy định vương phi từ thị thời điểm, từ thị cũng từng như vậy vui mừng mà kêu nàng, tưởng cùng nàng thân cận thân cận, nhưng là nàng lúc ấy chỉ đắm chìm ở chính mình bi quan cảm xúc tự hoán tự ngại, đối từ thị hưu hảo cùng quan tâm đều nhìn như không thấy. Còn cảm thấy Từ thị sẽ như vậy đối nàng hảo, bất quá là vì hoàn thành hoàng đế cùng Định vương gia công đạo nhiệm vụ mà thôi, nàng cũng không phải thiệt tình phải đối nàng tốt, nàng liền tự cho là đúng mà bài. Xích Từ thị quan ái cùng săn sóc, sinh sôi mà đem Từ thị đối nàng hảo làm không có. Có đời trước những cái đo giao hấn, đời này Tô Tuệ Vân biết chính mình nên làm như thế nào. Định vương phi Từ thị hướng nàng vẫy tay kêu nàng qua đi, nàng liền trước cung kính mà cất Từ thị hành lễ, sau đó thuận theo mà chậm rãi bước đi ra phía trước vẫn luôn đi đến Từ thị trước mặt, ngoan ngoãn về phía Định Vương phi hỏi một tiếng hảo. "Hảo hai tử, ngươi chịu khổ." Từ thị đánh giá nàng nói. Tô Tuệ Vân nghe được Từ thị những lời này, lại nghĩ tới đời trước Từ thị cũng nói qua đồng dạng lời nói, nàng lúc trước cảm thấy Từ thị bất quá là thuận miệng vừa nói, hiện tại lại phát hiện Từ thị là thật sự thương tiếc nàng, lúc trước là nàng trách oan Từ thị, giờ phút này lại nhớ đến tới, liền cảm thấy chính mình lại suần lại ngốc, nàng lúc ấy thật là buồn đến có thể, giờ phút này minh bạch Từ thị tâm ý. Nàng nhịn không được liền hốc mắt phía hồng, "Đa Tạ Vương phi quan tâm, ta còn hảo." "Như thế nào khóc? Không khóc, về sau ngươi liền an tâm ở tại định trong vương phủ, đem định vương phủ đương nhà của ngươi." Tư thị xem nàng nghe lời lại ngoan ngoãn, liếc mắt một cái liền thích, hơn nữa nàng vốn dĩ liền có tâm, đối Tô Tuệ Vân tao ngộ tràn ngập thương hại cùng thương tiếc, lúc này xem nàng lớn lên cũng đẹp, mi mắt cong cong, một đôi ngập nước mắt to, phấn độn độn gương mặt, tiểu xảo hồng nhượn cái ngôi, thật là càng xem càng đẹp, nàng liền càng là đánh trong lòng thích nàng. Cảm ơn Vương phi, Vương phi đối Á Vân hảo, Á Vân sẽ nhớ cho kỹ. Tô Thụy Vân nói lời này thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Tư thị cười lôi kéo tay nàng nói, ngươi đừng luôn Vương phi, Vương phi mà kêu ta, ngươi về sau vẫn là kêu ta Nghiễm Mâu đi, năm đó Vương gia cùng cha ngươi cùng nhau vào sinh ra tử, còn kết bái khắc họ huynh đệ, ngươi nương cùng ta lại là quan hệ thực tốt khê trung bạn tốt, ngươi sinh ra thời điểm, ta còn ôm quá ngươi. Lúc ấy vương gia liền thu ngươi làm niệm nữ, ta cùng vương gia chính là ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu, lúc ấy xem ngươi còn chỉ có như vậy một chút đại, hiện giờ đều lớn lên lớn. Như vậy, chẳng lẽ liền không nhớ rõ những việc này? nhìn Tư thị cười nói khoa tay múa chân nàng khi còn nhỏ chỉ có như vậy một chút ít đại, nói thật ra, Tô Tuệ Vân là thật sự không nhớ rõ trước kia sự, nàng lúc ấy cũng chỉ là cái con ở tã lót trẻ con, nơi nào có thể nhớ rõ những việc này. Bất quá không nhớ rõ những việc này không quan trọng. Này đó cũng không thể gây trở ngại nàng cùng Từ thị làm tốt quan hệ, nàng biết nghe lời phải mà liền theo Từ thị nói kêu một tiếng, "Ngã mẫu." "Bé ngoan." Tô Tuệ Vân thanh âm lại ngọt lại nhu, dễ nghe cực kỳ, Từ thị bị nàng kêu thật sự cao hứng, thuận tay liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. "Ngã mẫu." Tô Tuệ Vân dựa vào Từ thị trong lòng ngực lại ngọt ngào mà kêu một tiếng, nàng hoàn toàn là phát ra từ sâu trong nội tâm mà muốn như vậy kêu nàng. Phải biết rằng nàng đời trước là cỡ nào ngốc ạ. Rõ ràng từ thị như vậy thích nàng, nàng còn cố tình mà bài xích từ thị, kiên trì cái gì thân phận tôn ti có khác, từ đầu đến cuối đều chỉ chịu theo từ thị vì vương phi, hoàn toàn đem từ thị hảo ý trở thành lòng lang dạ thú. Đời này nàng tuyệt đối sẽ không lại như vậy, nhất định phải hảo hảo mà quý trọng từ thị đối nàng hảo. Từ thị đem nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời xem ở trong mắt, ôm nàng thân thân mật mật địa ngồi ở cùng nhau, lại là hỏi han nhân cần, lại là quan tâm nàng yêu thích, nghiêm nhiên là đem nàng trở thành thân nữ nhi giống nhau đó. Mẫu phi có nghi nhi, liền không thích ta. Lúc này bên cạnh đột nhiên toát ra tới một cái chua lỏm thanh âm, phảng phất ôm bình rót thật nhiều dẫm giống, giống nhau. Hơn nữa lời này mặt ngoài nghe tới tựa hồ là ở làm nũng, kỳ thật giấu giếm châm ngòi. Tô Tuệ Vân nghe được thanh âm, quay đầu chiều thanh âm chủ nhân xem qua đi, liền thấy một cái an mặc màu hồng đào thêu hoa áo trên, trắng non bạch váy dài cô nương ngồi ở phía dưới trên ghế, nàng thoạt nhìn so Tô Tuệ Vân đại cái một tuổi tả hữu bộ dáng, trên cổ treo kim vàng cổ. Sinh đến châu tròn ngọc sáng, là cái thực thảo hỉ bộ dáng, nhưng nói ra nói lại không thể nào thảo hỉ, còn mang theo đối Tô Tuệ Vân thật sâu đệ trí. Cô nương này Tô Tuệ Vân nhận thức, nàng là Định Vương gia chấp phi Lâm Thị Sinh Nữ Nhi Lục Phương Đình, so Tô Tuệ Vân đại một tuổi. Lâm Chấp Phi ở Lục Phương Đình 4 tuổi thời điểm chết bệnh, từ đây lúc sau Lục Phương Đình liền vẫn luôn dưỡng ở Định Vương phi Từ thị bên người. Từ thị cũng vẫn luôn đối Lục Phương Đình thực hảo, Lục Phương Đình từ nhỏ đến lớn ăn mặc chi phí đều là đối chiếu tốt nhất cấp. Ở Định Vương phủ hưởng thụ đến đãi nộ cũng không phải mà các thứ nữ có thể so sánh, Từ thị đối Lục Phương Đình dụng tâm cùng yêu quý, cũng chỉ kém đem Lục Phương Đình ghi tạc chính mình danh nghĩa trở thành đích nữ dưỡng. Nhưng là nhân tâm không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, mặc dù Từ thị đối Lục Phương Đình đã là hảo đến không thể lại hảo, duy nhất chính là không có đem nàng ghi tạc chính mình danh nghĩa trở thành đích nữ mà thôi. Nhưng điểm này ở Lục Phương Đình trong lòng lại là một cái khó có thể tiếp thu lại sự, thứ nữ thân phận là trăm triệu so ra kém đích nữ cho dù là nhớ thành đích nữ cũng đều không giống nhau, không nói đến mặt khác chỗ tốt, liền lấy hôn sự tới nói, nếu lấy đích nữ thân phận là mai, là có thể gả đến càng tốt nhân gia, đây là một cái nữ nhi gia trung thân đại sự, nàng vì thế vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, hy vọng Từ thị có thể đem nàng trở thành đích nữ ghi tạc danh nghĩa, như vậy nàng là có thể. Nói đến càng tốt việc hôn nhân, vì thế nàng đều chủ tính hảo chút năm. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, Từ thị nhưng vẫn không có hạ giá này cũng liền thành lục phương đỉnh trong lòng cho tới nay canh cánh trong lòng, vạn phần không cam lòng tâm bệnh. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình lại nỗ lực một chút, lại ngoan ngoãn lấy lòng Từ thị một ít, có lẽ là có thể đạt động Từ thị, đặt thành nàng tâm nguyện. Ai biết hiện giờ định trong Vương phủ lại tới nữa một cái Tô Tuệ Vân, lại là định vương gia nhận nghiễn nữ, còn như vậy đến Từ thị thích, xem Từ thị thích Tô Tuệ Vân dáng vẻ kia, quả thực là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Này tự nhiên làm Lục Phương Đình cảm giác được đến từ Tô Thụy Vân thật lớn uy hiếp. Tuy rằng Lục Phương Đình ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình, Tô Thụy Vân chỉ là mới đến dã nha đồ mà thôi, nàng đã đến trước mắt còn ảnh hưởng không đến nàng ở định trong vương phủ địa vị, nói như thế nào nàng đều là định vương gia thân sinh nữ nhi, mà Tô Thụy Vân chỉ là nghĩa nữ mà thôi, nàng không nên như vậy để ý Tô Thụy Vân tồn tại. Nhưng là nhìn đến Từ thị như vậy thích Tô Thụy Vân, hai người thân thân mật mật ngồi ở cùng nhau bộ dáng, vẫn là đau đớn nàng mắt. Nàng trong lòng thầm hận không thôi, phải biết rằng nàng phía trước đối Từ thị là cỡ nào cung kính hiếu thuận a, mà Từ thị cũng chỉ là đối nàng hảo, lại không có cấp đến nàng trong lòng muốn nhất. Nhưng Tô Tuệ Vân gần nhất, Từ thị đối Tô Tuệ Vân thái độ liền rất là bất đồng. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, Lục Phương Đình cảm giác được chính mình bị so không bằng, giờ phút này tâm tình giống như là từ đám mây rơi vào địa ngục. Lục Phương Đình vẫn là tuổi còn nhỏ một ít, chẳng sợ nàng cực lực che giấu chính mình cảm xúc. Nói chuyện thời điểm vẫn là nhịn không được mang theo ra tới, bại lộ chính mình chân thật ý tưởng. Tô Tuệ Vân thật sâu mà nhìn Lục Phương Đình liếc mắt một cái, nhớ tới đời trước nàng mới đến Định Vương phủ thời điểm, chỉ một lòng đắm chìm ở chính mình bi quan cảm xúc, làm Lơ Từ thị đối nàng quan tâm cùng yêu quý, cùng Từ thị đệ nhất gặp mặt đến cũng không lắm hòa hợp, quan hệ tự nhiên cũng không bằng hiện tại hảo. Lúc ấy Lục Phương Đình cũng liền không có đem nàng trở thành người hiếp, còn đối nàng nói một ít quan tâm thể mình nói, chỉ là những lời này đó cũng không có nhiều ý thiệt tình là. Nhưng nàng lúc ấy là thật sự buồn, ai đối nàng hảo đều phân không rõ ràng lắm, rõ ràng Lục Phương Đình là hoài khác tâm tư, nàng còn tưởng rằng Lục Phương Đình là thật sự tưởng cùng nàng giao hảo, nàng liền ba tâm ba phổi mà cùng Lục Phương Đình làm bằng hữu. Hiện tại trọng sinh một đời trở về, nàng rốt cuộc phát hiện Lục Phương Đình rối trá, Lục Phương Đình căn bản là không nghĩ tới cùng nàng giao hảo. Hiện giờ chung quanh tình huống cũng đã xảy ra biến hóa, nàng cùng từ thị quan hệ biến hảo, Lục Phương Đình đối nàng thái độ liền kém rất nhiều. Cung Liễn không hề giống lúc trước như vậy đối với nàng hư tình giả ý mà sắm vai hảo tỉ muội. Đời trước thời điểm, Lục Phương Đình nương cùng nàng kết giao cơ hội, ở ngầm chính là cùng nàng nói qua rất nhiều từ thị nói bậy, làm nàng thật sự cho rằng từ thị không phải cái gì người tốt, chỉ là vì lợi dụng nàng cho chính mình đắp nặn một cái nhân từ hảo hình tượng mà thôi, mệt nàng còn bị ma quỷ ám ảnh mà đương thật. Đã bị người lợi dụng quá một lần, trọng sinh trở về Tô Tuệ Vân sẽ không nốc đến lại bị người lợi dụng một lần. Phần 4 nên phản kích thời điểm chính là muốn hung hăng phản kích. Tô Tuệ Vân trên mặt lập tức lộ ra khó xử lại ủy khuất biểu tình, Dung Phiếm thủy quang mắt to nhìn Lục Phương Đình nói, cái này tỷ tỷ có phải hay không không nghĩ ta cùng nghĩa mẫu hảo. Những lời này không thể nghi ngờ là đem Lục Phương Đình nội tâm ý tưởng chần chừ mà vạch trần ở Định Vương Phi từ thị trước mặt, làm Lục Phương Đình xấu xa tâm tư không chỗ có thể ẩn nấp. Vốn dĩ từ thị nghe được Lục Phương Đình nói câu nói kia còn đương nàng là tiểu cô nương làm nũng, cho rằng nàng cùng Tô Tuệ Vân hảo quen thị. Nhưng lại vừa nghe Tô Thuệ Vân lời nói, nàng lập tức liền cân nhắc ra lục phương đình tâm tư không đơn giản như vậy, nhìn về phía lục phương đình ánh mắt cũng hơi hơi đổi đổi. Tô Thuệ Vân trộm ngắm liếp mắt một cái từ thị sắc mặt, liền biết nàng vừa rồi lời nói nổi lên tắc dụng, lại rèn sắc khi còn nóng nói, ta cha mẹ đều đã chết, trong nhà cũng không có mặt khác thân nhân, ta hiện tại cũng chỉ có nghĩa phụ nghĩa mẫu, ta tưởng cùng nghĩa mẫu hảo hảo, như vậy cũng không thể sao. Nói xong còn quay đầu lấy khăn tay lau một phen đôi mắt Lâm Bộ khóc lại ngượng ngùng làm người nhìn đến bộ dáng, đem nhu nhược đáng thương chọc người đau bộ dáng diễn đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Nếu nói là những người khác làm như vậy, khả năng còn có làm ra vẻ bác đồng tình hiềm nghi, nhưng nàng bất đồng, nàng xác thật là vừa rồi phụ thân chết trận Mộ thân qua đời, thân thể đáng thương vô cùng, trên đời này liền nàng nhất thảm, hiện tại thật vất vả vào định Vương phủ, có yêu thương chính mình nghĩa phụ niệm Mộ, đương nhiên là thập phần tình ý chân thành, đều thấy người đều nhịn không được đồng tình nàng thương tiếc nàng. Từ thị ở nhìn đến một màn này lúc sau, nhớ tới đã từng cùng Tô Tuệ Vân cha mẹ quá vãng, hơi kém nhịn không được rơi lệ, một bên trấn an Tô Tuệ Vân không cần để ý, Định Vương phủ chính là nàng gia, một bên trầm khuôn mặt Triều Lục Phương Đình nhìn qua đi, nói: "Tiểu Đình, ta bình thường lại như thế nào dạy ngươi? Ngươi so A Vân đại, là tỷ tỷ, A Vân mới đến Định Vương phủ, ngươi không nói hảo hảo đãi nàng, còn nói nói vậy, như thế nào như vậy không có lễ phép? Ta trước kia dạy ngươi những cái đó lễ nghi cùng quy củ đều quên mất." Ta, ta không có lục phương đỉnh vội vàng cái cọ, mặc dù nàng trong lòng chính là như vậy tưởng, trong miệng cũng không thể thừa nhận. Chính là từ thị lại nơi nào là như vậy hảo lựa gạn, Lục Phương Đỉnh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại chột dạ hoảng loạn, tự nhiên liền đem tâm tư bại lộ đến càng nhiều. Từ thị chỉ quét Lục Phương Đỉnh liếc mắt một cái, liền đem Lục Phương Đỉnh tâm tư nhìn ra cái thất thất bát bát, trầm khuôn mặt nói: "Ngươi đi xuống đi, hồi ngươi đỉnh phương nguyện hảo hảo tỉnh lại." Mẫu phi Lục Phương Đỉnh vội vàng đứng dậy, quỳ trên mặt đất, nhìn lên ngồi ở thượng đầu từ thị. Hồng Húc mắt nói: "Ta từ nhỏ không có mẹ đẻ, là Mẫu Phi đem ta nuôi lớn, ta đối Mẫu Phi không muốn xa rời người phi thường có thể so sánh, ta, ta không phải không nghĩ Vân Muội muội cùng Mẫu Phi hảo, ta cũng tưởng Vân Muội muội cùng Mẫu Phi tương thân tương ái, ta chỉ là lo lắng Mẫu Phi có Vân Muội muội liền không cần ta, ta sợ hãi nha." "Gì?" Tô Tuệ Vân quét lục phương đình liếc mắt một cái, nàng cơ nhiên biết dùng để lui vì tiến này nhất chiêu, đời trước nàng cùng nàng ở chung lâu như vậy, Nàng thế nhưng cũng không biết nàng như thế có tâm kế, quả nhiên vẫn là nàng xem thường nàng a. Bất quá trọng sinh một đời trở về, nàng sẽ không lại cấp Lục Phương Đình chèn ép nàng cơ hội. Tô Tuệ Vân giơ tay, sợ hãi mà lôi kéo Tử thị tay áo. Tử thị quay đầu, bất kỳ nhiên mà liền gặp được trong suốt nước mắt nhị tử Tô Tuệ Vân trong mắt lăn xuống số dưới. Chương 5. Tô Tuệ Vân nước nở nói, ta vừa thấy đến nghĩa mẫu, liền cảm thấy nghĩa mẫu hòa ái dễ gần, tựa như ta thân sinh mẫu thân giống nhau ôn nhu mỹ lệ là trên đời này thương yêu nhất ta người, làm ta nhịn không được muốn cùng Nghĩa Mẫu thân cận. Nàng nói trong suốt nước mắt nhi liền theo gương mặt đi xuống lưu, đem đáng thương bất lực phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, ta không biết ta cùng Nghĩa Mẫu hảo, sẽ làm đỉnh tỷ tỷ có ý nghĩ như vậy, sẽ cho rằng ta đem Nghĩa Mẫu đoạt đi rồi, rõ ràng ta không có, ta chỉ là thích Nghĩa Mẫu thích vô cùng, sớm biết rằng như vậy, ta liền, ta liền. Nói đến nơi này, Tô Tuệ Vân kích động đến một hơi vận lên không được, nước mắt xoát xoát địa lưu. Một bộ vô luận như thế nào cũng nói không được bộ dáng, khó chịu đến phảng phất tùy thời sẽ ngất xỉu đi. Lục Phương Đình xem nàng như thế như vậy, cũng là nóng nảy, truy vấn nói, ngươi liền như thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói a? Thái độ cao cao tại thượng, ngữ khí hùng hổ dọa người, như là muốn buộc Tô Tuệ Vân đáp ứng không cùng nàng đoạt dường như. Đủ rồi. Tư thị quả thực nhìn không được, Lục Phương Đình thái độ thật sự là quá, như vậy cường thế mà ép hỏi một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi. Không phải vương phủ tiểu thư nên làm sự, nàng trầm khuôn mặt không vui mà quát lớn nói, "Ngươi lui ra đi." Nay một tiếng quát lớn làm người lần rắc khó chịu, Lục Phương Đình cũng đỏ hốc mắt, quỳ trên mặt đất cũng không núc núc, đổ khí không chịu đi, giống như cố ý cùng Từ thị phân cao thấp nhi giống nhau. Cuối cùng vẫn là bên người nàng Lâm Mộ Mộ phi thường tức thời mà chạy nhanh đem nàng kéo tới, kéo Lục Phương Đình lại cấp Từ thị hành lễ, không khỏi phân trần mà đem Lục Phương Đình mang theo đi xuống mới tính xong. Nhìn Lục Phương Đình đi rồi lúc sau, Từ thị mới hỏa hoán trên mặt biểu tình, khôi phục thành ôn hòa bộ dáng, ôn thanh tế ngữ mà khuyên giải an ủi Tô Tuệ Vân nói: "Ngươi đừng đem tiểu đỉnh vừa rồi lời nói để ở trong lòng, ngươi đã tới Định Vương phủ liền an tâm chu hạ, đem Định Vương phủ trở thành chính mình gia liên hảo, ta cùng vương gia đều là thực thích ngươi." Tô Tuệ Vân lấy khăn lau một phen nước mắt, cảm kích không thôi nói: "Ta biết, cảm ơn nghiễu mẫu." Nàng đương nhiên biết hiện giờ Định Vương gia cùng Từ thị đều là thiệt tình đối nàng tốt, nàng cũng là thiệt tình thực lòng mà cảm kích bọn họ. Từ thị lại nói tiếp, Hải Đường viện bên cạnh Tê Hà viện bố trí thỏa đáng, lấy ánh sáng phong cảnh đều không tồi, cùng Hải Đường viện cũng ly đến gần, hai cái sân liền chung gian cách một đạo cửa hông, quay lại cũng phương tiện, ngươi về sau liền trụ Tê Hà viện đi. Nghe thấy cái này an bài, Tô Tuệ Vân trong lòng kinh hãi, phải biết rằng Tê Hà viện lúc trước là từ thị bố trí ra tới chuẩn bị cho chính mình sinh nhị nữ nhi Lục Phương Nhu trụ, chỉ là Lục Phương Nhu sinh hạ tới liền thân thể không tốt, không đến 2 tuổi liền bệnh đã chết, Tê Hà viện liền vẫn luôn không đến bây giờ. Chưa bao giờ có người chủ quá. Đời trước Tô Thụy Vân tới rồi định vương phủ, cùng Từ thị quan hệ không có hiện giờ như vậy ấm áp hài hòa, Từ thị cuối cùng là đem nàng an bài tới rồi ly hải đường viện xa hơn một chút ánh nguyệt các trụ, cách đến xa, gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi, quan hệ tự nhiên cũng không có như vậy hảo bồi dưỡng, dần dần xa cách cảm cũng liền càng thêm thâm. Mà đời này Tô Thụy Vân ý thức được chính mình sai lầm, thay đổi đối từ thị thái độ, nguyện ý cùng nàng thiệt tình thân cận, đồng dạng cũng thắng được từ thị thiệt tình đối đãi. Thậm chí Từ thị còn đem Tê Hà viện an bài cho nàng ở, có thể thấy được thiệt tình đổi thiệt tình, ở đâu cái thời điểm đều là thành lập. Tô Tuệ Vân liền vừa mừng vừa sợ nói, ta cũng thích cùng nghĩa Ngô trụ đến gần chút, như vậy ta về sau là có thể mỗi ngày lại đây cấp nghĩa Ngô Thần An. Đời trước Từ thị đối Tô Tuệ Vân cảm tình không thâm, mới đầu còn thương tiếc nàng, là người nhiều coi chừng Tô Tuệ Vân một ít, sau lại là Tô Tuệ Vân chính mình không cảm kích, Từ thị cũng liền lười đến ở trên người nàng phí tâm tư, dứt khoát miễn Tô Tuệ Vân Thần An. Chỉ làm Tô Thuệ Vân mùng một mười lăm đi nàng chỗ đó một chuyến, có đôi khi liền thấy cũng không thấy nàng người khiến cho nàng đi trở về. Lúc này từ thị nghe xong Tô Thuệ Vân chủ động nói phải thường xuyên tới cấp nàng thỉnh ăn nói, đối nàng hảo cảm lại bay lên một mảng lớn, cười tủng tìm nói, hảo hảo hảo, về sau ngươi mỗi ngày lại đây bồi ta nói chuyện, ta đang lo một người nhảm chán. Chỉ cần nghĩa mẫu không chê ta phiền, ta liền mỗi ngày tới bồi nghĩa mẫu. Tô Thuệ Vân theo liền nói, kia cảm tinh hảo, có ngươi bồi ta. Tâm tình của ta đều thoải mái nhiều." Từ thị vỗ vỗ tay nàng nói, "Tô Tuệ Vân cái miệng nhỏ giống như lau mật giống nhau." Húng từ thị nói, "Có thể làm nghĩa mâu vui vẻ vui sướng là ta phúc khí." Cái miệng nhỏ thật ngọt. Từ thị bị nàng húng đến thập phần vui vẻ, cười đến quả thực không khép miệng được. Sau lại Từ thị lại cùng Tô Tuệ Vân nói, "Ngươi nghĩa phụ hiện tại còn ở trong nha môn nội, chờ hắn hạ nha trở về các ngươi tái kiến mới thấy, ngươi nghĩa huynh hai ngày này còn ở học viện hoàng gia đi học." Chờ đến nghỉ tắm gội liền sẽ hồi Vương phủ, đến lúc đó ngươi là có thể gặp được hắn, đến nội trong Vương phủ những người khác, ngươi hôm nào tái kiến cũng không muốn. Nghe được lời này, Tô Tuệ Vân Tâm không khỏi mà lộ bộ một chút. Nàng minh bạch lời nói từ thị ý tứ, ở từ thị trong mắt, trong Vương phủ nàng nhất để ý cũng cũng chỉ có Định Vương gia Lục Chí Viễn cùng thế tử Lục Thừa An. Định Vương gia Lục Chí Viễn tự không cần phải nói, bọn họ hai người là cùng chung hoàn nạn kết tóc phu thê, cùng nhau trải qua quá rất nhiều khó khăn mài giũa. Cảm tình không giống bình thường. Ma Thế Tử Lục Thừa An là nàng thân nhi tử, Định Vương gia Lục Chí Viễn Lịch trưởng tử, cũng là Lục Chí Viễn cường điệu dốc lòng bồi dưỡng nhi tử, về sau toàn bộ vương phủ đều phải giao cho hắn trên tay, nàng đương nhiên thập phần coi trọng. Đến nỗi trong vương phủ người khác, tắc không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, cũng liền không có riêng muốn giới thiệu cho Tô Tuệ Vân nhận thức tất yếu, dù sao về sau nên thấy thời điểm tự nhiên liền thấy. Kỳ thật nói được càng trắng ra một chút chính là ở Định Vương phủ sinh hoạt Nếu muốn bị Từ thị coi trọng, phải trước nhập nằng mắt. Tô Tuệ Vân nói như thế nào cũng cùng Từ thị sinh hoạt quá rất nhiều năm, chẳng sợ đã từng hai người cảm tình không thế nào hảo, nàng đối Từ thị tính nết vẫn là hiểu biết, nàng nghe minh bạch Từ thị ý tứ, theo nàng lời nói liền gật gật đầu, nói, ta đều nghe nghiễu mỗ. A Vân chính là nghe lời. Từ thị là thật sự thích Tô Tuệ Vân ngoan ngoãn hiểu chuyện, một người hợp không hợp mắt duyên, lệnh không lệnh nàng thích, có đôi khi thật sự chính là một câu một ánh mắt một loại cảm giác liền quyết định. Từ thị đối Tô Tuệ Vân chính là như vậy. Từ thị nói: "Lâm Lưu Ma Ma mang ngươi đi Tê Hà viện nhìn xem, nếu có cái gì yêu cầu thêm vào liền cấp Lưu Ma Ma nói, Nghĩ Hảo đơn tử lại cùng nhau thêm vào. Mắt các ngươi có phải hay không chỉ dẫn theo một cái nha hoàn đến vương phủ, vậy lại an bài mấy cái lênh lợi nha hoàn qua đi hầu hạ ngươi." Từ thị cùng Tô Tuệ Vân nói xong, lại quay đầu cẩn thận mà công đạo Lưu Ma Ma một phen, làm nàng đem Tô Tuệ Vân an trí hảo. Lưu Ma Ma gật đầu hẳn là, ngay sau đó liền đi bận việc. Đo đội Vân Liên cũng đứng dậy cùng Từ Thị cáo lui, đi theo Liêu Ma Ma đi bên cạnh Tê Hà viện. Đình Phương Uyển, Lâm Mụ Mụ bước chân bay nhanh mà bên ngoài đi vào trong phòng, nhìn đến trong phòng đứng an bình cùng yên vui hai cái nha hoàn, nàng liền đem đến khẩu nói nuốt đi xuống, chiều ngồi ở ghế trên Lục Phương Đình đưa mắt ra hiệu. Lục Phương Đình nguyên bản còn ở Sinh Lâm Mụ Mụ khí, ai kêu Lâm Mụ Mụ vừa rồi không giúp nàng, còn chính là đem nàng từ Hải Đường viện lôi đi, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến Lâm Mụ Mụ. Thiên đầu coi như không thấy được Lâm Mụ Mụ cho nàng sự ánh mắt. Lâm Mụ Mụ nhìn nàng bộ dáng, liền biết này tiểu tổ tông ở trong lòng sinh nàng khí, nàng không khỏi mà ở trong lòng thở dài, nếu không phải nàng một nhà gia trẻ mệnh đều nắm ở Lâm gia người trong tay, nàng mới không nghĩ như vậy phí tâm phí lực lại không lấy lòng mà đi theo Lục Phương Đình bên người. Ai kêu Lục Phương Đình là chủ tử, Lâm gia người lại quá mức bá đạo, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Nhi tiểu thư, nô tỳ có chuyện quan trọng cho ngươi nói, trọng điếu phi thường. Lâm Mụ Mụ nhắc nhở nói: "Ở định trong Vân phủ, Lục Phương Đình xếp hạng Lục Phương Nhu mặt sau, chẳng sợ Lục Phương Nhu còn tuổi nhỏ không trưởng thành liền đã chết, nhưng nàng chính là chiếm đại tiểu thư vị trí, Lục Phương Đình vĩnh viễn không vượt qua được nàng đi." Lục Phương Đình nghe được trọng yếu phi thường bốn chữ, mới không chút để ý mà liếc Lâm Mụ Mụ liếc mắt một cái, trên mặt vẫn là tràn ngập không vui, cái gì chuyện quan trọng? Lâm Mụ Mụ lại nhìn bên cạnh hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, ý bảo Lục Phương Đình làm các nàng hai cái đi ra ngoài. Lục Phương Đình không vui mà bẹp một chút miệng, cảm thấy Lâm Mụ Mụ chính là việc nhiều, nếu không phải xem ở nàng là Lâm Trắc Phi để lại cho nàng lão nhân, cũng vì nàng đã làm không yên sự tình phân thượng, nàng đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Lâm Mụ Mụ thấy Lục Phương Đình vẫn là không dao động, đơn giản nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, "Hải Đường viện, các ngươi đều đi ra ngoài đi." Lục Phương Đình lập tức có động tác, đối An Bình cùng Yên Vui hai cái nha hoàn xua xua tay, ý bảo hai cái nha hoàn đi ra ngoài. Ở hai cái nha hoàn sau khi ra ngoài, Lâm Mụ Mụ lại tiến lên một bước, tiến đến Lục Phương Đình bên người nói, "Hải Đường viện vị kia làm mới tới dã nha đầu trụ vào Tê Hà viện." "Cái gì?" Lục Phương Đình nghe vậy kinh hô một tiếng, một đôi mắt mở đấu đại, hoàn toàn một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. "Là thật sự?" Lâm Mụ Mụ cường điệu nói. Lục Phương Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay liền đem trên bản phóng trung tràn đện ở trên mặt đất, trong miệng hung tợn mà mắng, "Từ thị cái kia tiện nhân, ta mấy năm nay vẫn luôn ở nàng trước mặt khom lưng uốn gối, thắc hẳn, lệnh bợn đính hot" Nàng đều không có đem ta xem ở trong mắt, ta trước kia tưởng chủ Tê Hà viện nàng không chịu, ta tưởng ghi tạc nàng danh nghĩa nàng cũng không chịu, nào biết hôm nay liền tới rồi Tô Tuệ Vân cái kia tiểu tiện nhân, nàng liền đem Tê Hà viện cấp Tô. Tuệ Vân ở, có phải hay không ngày khác còn muốn đem Tô Tuệ Vân ghi tạc nàng danh nghĩa đương đích nữ a? Nhi tiểu thư, người trước đừng có gấp, chúng ta chậm rãi nghi cách. Lâm Mộ Mộ vội vàng khuyên nhủ. Ta như thế nào có thể không nổi? Lục Phương Đình lạnh giọng kêu lên. Lục Phương Nu đều đã chết đã bao nhiêu năm, nàng trưởng cũng chưa trưởng thành, lại muốn chiếm đại tiểu thư đích nữ vị trí, làm ta vĩnh viễn không vượt qua được nàng đi, này ta so không được, cũng cưỡng cầu không tới, ai kêu nàng sẽ đổi thay, đầu ở tử thị trong bụng, ta bất quá chính là so nàng nhỏ nửa tuổi, sinh ở Lâm Trắc Phi trong bụng, ta liền chú định so nàng lồn một đoạn, này ta còn có thể nhịn một chút, nhưng hôm nay cái kia Tô Tuệ Vân là cái thứ gì? Ngươi kêu ta như thế nào nhẫn? Phần năm Nàng thật sự hận chết Từ thị, hận chết Tô Tuệ Vân, nàng ngần ấy năm tới vẫn luôn ở nỗ lực, dụng tâm lấy lòng Từ thị, liền hy vọng có một ngày có thể dọn tiến Tê Hà viện đi trụ, chỉ cần dọn tiến chỗ đó, liền ý nghĩa được đến Từ thị tán thành, lại làm Từ thị đem nàng ghi tạc danh nghĩa liền sắp tới mà đợi. Chính là ai cũng không nghĩ tới, nửa đường sát ra cái Tô Tuệ Vân tới, còn cấp đi Từ thị đối nàng thương tiếp cùng chú ý, thậm chí đem nàng tha thiết ước mơ tưởng trụ sân đoạt đi rồi. Nay bức trưởng, ta sẽ không liền như vậy tính. Lục Phương Đình một quyền đấm ở trên bàn, tính trẻ con chưa thoát trên mặt thế nhưng lộ ra hung ác chi sắc. Tô Tuệ Vân tới rồi Tê Hà viện, thấy trong viện đắp dàn hoa, còn treo bàn đu dây, nhưng ở trong sân hiu nhàn giải trí. Lại hướng bên trái nhìn lại là trụ nhà ở, giữa là nhà chính, phân trước sau hai gian, phía trước là cuộc sống hàng ngày chi dụng, trong phòng gian bảy một chương viên bản gỗ cũng mấy chiếc ghế, giữa bên cửa sổ có một cái bàn một phên ghế dựa, nhưng làm học tập đọc sách chi dụng. Mặt sau là khuê phòng. Dựa ven tường bày một chương khắc hoa giường lớn, giường đôi phóng hồng xiển, dựa gần một bên phòng bốn mở cửa tủ quần áo, lại bên cạnh bày một phiến thêu hoa sen cẩm lý đồ bình phong, vòng đến bình phong mặt sau, nhân phương tiện thay quần áo. Tô Tuệ Vân đem nhà ở nhìn một vòng, nơi chốn bố trí tỉ mỉ, trong phòng bày biện đồ vật cũng đều là tốt nhất đồ vật, không gì không tinh mỹ quý trọng. Nói như thế nào này, nhà ở lúc trước đều là từ thị hoa tâm tự bố trí gia tới chuẩn bị cấp Lục Phương Nhu trú, sau lại Lục Phương Nhu không còn nữa. Này nhà ở liền không rất nhiều năm, tử thị vẫn làm mỗi ngày đều làm người tới quét tước, lại cũng vẫn luôn không làm người trụ tiến vào, hiện giờ tử thị lại làm nàng ở, cái này làm cho tô tuệ vân khó tránh khỏi có chút thụ sùng nước kinh, cũng càng minh bạch tử thị đối nàng hảo, nàng cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo mà hồi báo tử. Thị, lưu ma ma lành bốn cái nhà hoàng cũng hai cái bà tử tiến vào, đồng thời hướng tô tuệ vân hành lệ vân an. Này đó đều là chọn lại đây hầu hạ cô nương nô tỉ. Tô cô nương nhìn một cái vừa lòng không. Lưu Ma Ma nói. Tô Tuệ Vân ngồi ở thượng đầu ghế trên, từ tả đến hưu đánh giá một phen trước mắt bốn cái nhà hoàn cũng hai cái bà tử, những người này chung, nàng chỉ nhận thức trong đó hai cái, chính là xếp hạng nhất bên trái hai cái nhà hoàn, cầm đầu kêu Thải Linh, cái thứ hai kêu Mậu Nguyệt, này hai cái nhà hoàn đời trước cũng là bị chọn lựa tới hầu hạ nàng. Chẳng qua, Mậu Nguyệt là cái viên mặt thành thật cô nương, làm việc cũng nhanh nhẹn, cần cụ chăm chỉ, giữ khuôn phép. Đô Đệ Vân Đời trước liền rất thích nàng. Ma thải Linh còn lại là so mồm Nguyệt muốn lênh lỏi một ít, nhưng chính là quá lênh lỏi, tâm tư cũng nhiều, cả ngày tưởng chính là như thế nào bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, cũng không dụng tâm làm việc. Hơn nữa nàng nương là Định Vương phi từ thị bên người lão nhân Ngô Mụ Mụ, tuy rằng làm việc qua loa đại khái, nhưng là không chịu nổi nàng đi theo từ thị bên người thời gian trường, nhất từ lâu, chủ tớ tình ý tích lũy tháng ngày cũng có như vậy vài phần, bên người đều phải cho nàng một ít mặt mũi. Có như vậy cái mẹ ruột che chở, Thải Linh ở định trong Vương phủ Nhật Tử có thể so bình thường nha hoàn hoàn hảo đến nhiều, nàng cũng liền không thế nào an phận, không phải cái nguyện ý làm nha hoàn người, không thiếu cấp Tô Tuệ Vân chọc phi toái. Đời trước Tô Tuệ Vân không biết Thải Linh là như thế nào bị phân đến nàng bên người hầu hạ, dù sao Thải Linh tới rồi nàng chô đó về sau, mỗi ngày trừ bỏ gian rối thủ đoạn chính là ra bên ngoài chạy, nơi nơi la cả nói chuyện phía bắc quái, liền không có nghiêm túc hầu hạ quá nàng một ngày. Sau lại thậm chí còn có nàng trộm lấy nàng đồ vật. Chờ đến nàng phát hiện thời điểm, nàng có vài dạng trang sức đều không phải nguyên lai like cái kia, nàng khí bất quá bẩm báo từ thị chỗ đó, từ thị cùng nàng cảm tình cũng liền như vậy, bất quá là đơn giản mà an ủi nàng vài câu, làm thải linh lão tử nương bồi nàng tổn thất, lại xử phạt thải linh một đốn, chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Nhưng nàng lại cũng bởi vì chuyện này đắc tội Ngô Mụ Mụ, sau lại Ngô Mụ Mụ thấy nàng không quá chịu từ thị thích. Không thiếu ở sau lưng đối nàng bỏ đá xuống giếng, nàng cũng là ăn không ít ác uy. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, hiện giờ tái kiến Thải Linh, đối với nàng như vậy nha hoàn, Tô Tuệ Vân là tuyệt đối không nghi muốn. Tô Tuệ Vân liền đối với Lưu Ma Ma nói: "Ma Ma, ta bên người đã có một cái đại nha hoàn Như Ngọc, lại muốn ba cái nha hoàn là đủ rồi, nàng liền từ bỏ đi." Khi nói chuyện, Tô Tuệ Vân giơ tay chỉ hướng về phía Thải Linh, hướng Lưu Ma Ma minh xác tỏ vẻ nàng không cần Thải Linh cái này nha hoàn. Lưu ma ma nghe vậy làng một chút, Thái Linh là ngô mụ mụ nữ nhi, nàng cùng ngô mụ mụ cũng là cùng nhau cộng sự nhiều năm lao tỉ mội, Thái Linh là cái cái gì tính nết, nàng cũng là rõ ràng, tiến hồi phủ làm việc không đến hai năm, đã thay đổi vài cái địa phương, không có cái nào việc là làm được lâu dài, liền như vậy cái gian dối thủ đoạn tính cách, chính là nàng cũng không phải thực thích. Chẳng qua vừa mới định vương phi tử thị phân phó nàng đi chọn lửa nhà hoàn thời điểm, ngô mụ mụ lôi kéo nàng đi trong một góc nói chuyện. Lại tắc bạc cho nàng mua rượu ăn, nàng mới e ngại tầng này quan hệ đem Thải Linh cấp trọt tới. Lưu ma ma nguyên bản đánh chính là Tô Tuệ Vân không hiểu biết Thải Linh làm người chú ý, nàng đem người chọn lại đây, Tô Tuệ Vân cũng không biết Thải Linh là tốt là xấu, nói không chừng liền đem người để lại. Nhưng ai biết Tô Tuệ Vân liền như vậy nhìn Thải Linh liếc mắt một cái, liền không chút khách khí mà nói không cần nàng, rất giống nàng có hỏa nhãn kim tinh giống nhau, có thể nhìn thấu Thải Linh là cái không thể làm nhà hoàn dường như. Lưu ma ma hiện nay thực sự có điểm khó xử, Tô Tuệ Vân không cần thải linh, nàng nếu là đem người mang về, còn không biết như thế nào cùng ngô mụ mụ nói. Tô cô nương, này mấy cái nhà hoàn đều là tốt, các nàng đều quen làm hầu hạ người việc, người đem các nàng đều lưu lại, đây là cùng trong vương phủ hầu hạ mặt khác tiểu thư hạ nhân số là giống nhau. Nghe được Lưu ma ma nói, Tô Tuệ Vân liền tưởng ha hả, nàng tuy rằng không giống Lưu ma ma đoán như vậy có hỏa nhãn kim tinh, nhưng nàng lại là có đời trước ký ức. Nàng đợi này nếu là lại đem Thải Linh lưu lại, là muốn cho Thải Linh cho chính mình một ngặt sao. Tô Tuệ Vân Dương mắt nhìn về phía Lưu Ma Ma, mặt vô biểu tình nói, Lưu Ma Ma, chiếu ngươi nói như vậy, ta muốn ai hầu hạng, không nghĩ muốn ai hầu hạng, còn không thể chính mình quyết định. Chương 6 Lưu Ma Ma vừa nghe Tô Tuệ Vân khẩu khí không tốt, liền ý thức được cô nương này không phải nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mềm mại, nàng trong đầu ngay sau đó lại nghĩ tới ở vào kinh trên đường. Đỗ Tuệ Vân không chút khách khí mà rới Tứ Vương gia Lục Thừa Hạo bộ dáng, nàng lúc ấy nói chuyện ngự khí thần thái, lại là nửa điểm nhi cũng không sợ Tứ Vương gia, phảng phất hắn cũng chính là cái người thường giống nhau. Phải biết rằng Tứ Vương gia Lục Thừa Hạo là như thế nào người a, chỉ cần là nghe nói qua hắn đã làm những cái đó sự người, nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được bắp chân run rẩy, nhưng Đỗ Tuệ Vân lại bất quá là một cái 8 tuổi tiểu cô nương, ở đối mặt Tứ Vương gia thời điểm còn dám rới hắn. Không biết nên nói nàng là tuổi còn nhỏ không sợ gì cả, vẫn là thật sự quá thiên chân. Lưu ma ma còn đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối Tô Tuệ Vân, liền lại nghe được Tô Tuệ Vân nói, Lưu ma ma, ta có phải hay không liền chính mình nghĩ muốn cái gì dạng nhà hoàn đều không thể chính mình quyết định. Vậy ngươi còn đem người đưa tới ta trước mặt tới hỏi ta vừa lòng làm cái gì? Không bằng ngươi trực tiếp làm chủ an bài hảo tính. Tô Tuệ Vân trọng hỏi nàng này một lần, Lưu ma ma vốn đang tưởng lừa dối qua đi. Lại vừa thấy Tô Tuệ Vân kia tức sắc mặt, Lưu Mama Ma trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, nàng nếu là lại tiếp tục làm Tô Tuệ Vân đem thải linh lưu lại, mặt sau xui xẻo sẽ chỉ là nàng chính mình. Kể từ đó, Lưu Mama Ma nơi nào còn dám nói làm Tô Tuệ Vân đem thải linh lưu lại nói, chạy nhanh liền cười lệnh một nói, đương nhiên là Tô cô nương định đoạt, Tô cô nương thích ai liền lưu lại ai, nô tỳ đều nghe Tô cô nương phân phó. Cứ việc trong lòng có một ít chút không hài lòng bị Tô Tuệ Vân ngăn chặn, Nhưng Lưu Ma Ma rốt cuộc là ở định vườn phủ hốn quá như vậy nhiều năm láo nhân, nhân tinh nhân tinh, đuổi theo lập tức liền nói chịu thua nói, đem mặt ngoài công phu làm được 10 phần 10. Vậy làm phiền Lưu Ma Ma, đem các nàng lưu lại là được. Tô Tuệ Vân dơ tay chỉ một chút trừ bỏ Thải Linh bên ngoài vài người. Lưu Ma Ma lên tiếng là, quay đầu đối Thải Linh nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Thải Linh trong lòng quả thực sắp tức chết rồi, Tô Tuệ Vân không chịu muốn nàng hầu hạ, nàng còn không nghĩ hầu hạ. Bất quá là một cái bên ngoài tới dã nha đồ mà tôi, thật đúng là đương chính mình là vương phủ chủ tử, cũng không đánh bồn thủy chiếu chiếu chính mình bộ dáng, cũng xứng làm nàng hầu hạ. Nàng một ngày nào đó muốn cho Tô Tuệ Vân vì hôm nay lựa chọn hối hận. Tô Tuệ Vân không biết thải linh trong lòng suy nghĩ, cũng không nghĩ đi quản thải linh trong lòng suy nghĩ cái gì, đang nhìn thải linh bị lưu ma ma lánh sau khi ra ngoài, Tô Tuệ Vân trong lòng đốn rát sảng khoái rất nhiều, thiếu một cái sẽ làm yêu người tại bên người, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàn chút. Theo sau Đô Đệ Vân liền làm dư lại năm người báo một chút tên của mình cùng từng người tình huống. Mâu Nguyệt tự không cần phải nói, Tô Tuệ Vân đối nàng vốn chính là hiểu biết, làm nàng báo một chút tên cùng chính mình tình huống, cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu. Mặt khác hai cái nha hoàn, tất một cái kêu Bội Nhi, một cái kêu Thúy Nhi, hai cái trước kia đều là ở địa phương khác làm tam đẳng nha hoàn, Lưu Ma Ma đi chọn người thời điểm lựa chọn các nàng, liền đem các nàng đưa tới Tê Hà viện. So sánh mà nói, có thể tới Tê Hà viện tới chẳng sợ chỉ là hầu hạ một cái ngoại lai tiểu thư, cũng so các nàng trước kia ở hậu viện làm vẩy nước quét nhà thô sử tiểu nhị muốn nhẹ nhàng tự tại rất nhiều, các nàng thật cao hừng có thể tới hầu hạ Tô Tuyệt Vân, lời nói cử chỉ cùng trên mặt biểu tình đã nói lên các nàng nội tâm ý tưởng. Đến nỗi dư lại hai cái thô sử bà tử, một cái kêu Trần bà tử, một cái kêu Vệ bà tử, hai cái đều lớn lên cao lớn và vữ, vừa thấy chính là sức lực đại, làm việc đắc lực, các nàng bốn dĩ chính là làm thô sử tiểu nhị hạ nhân đến, cái nào sân làm việc đều giống nhau, cũng liền không sao cả là ở ban đầu địa phương làm, vẫn là bị điều đến Tô Tuệ Vân nơi này tới, dù sao đều là làm việc. Tô Tuệ Vân hiểu biết bốn người từng người tình huống lúc sau, đem Mầu Nguyệt Trích phần chăm nhị đẳng nha hoàn, cùng như Ngọc cùng nhau gần người hầu hạ, mặt khác hai cái nha hoàn Bội Nhi cùng Thúy Nhi còn lại là tam đẳng nha hoàn, hai cái bà tử hay lản là lên làm, cái gì làm cái gì. An bài xong, Tô Tuệ Vân khiến cho vài người trước đi xuống nghỉ ngơi, chỉ chờ Mầu Nguyệt cẩn thận công đạo một phen. Lâm Mầu Nguyệt cùng Như Ngọc nói một câu trong phủ tình huống cùng những việc cần chú ý, lại an bài hai người trú một gian nhà ở, bình thường cho nhau chiếu cố một chút. Mầu Nguyệt thực nghe lời, lập tức liền đối Tô Tuệ Vân nói, nô tỳ sẽ cùng Như Ngọc tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Tô Tuệ Vân vừa lòng điệu điểm một chút đầu, nàng liền biết lấy Mầu Nguyệt tính tình nhất định có thể cùng Như Ngọc hợp nhau, đời trước hai người quan hệ cũng là không tồi, Mầu Nguyệt đề điểm Như Ngọc, cũng có thể làm mới đến Như Ngọc thiếu phạm điểm sai. Công đạo hảo Mầu Nguyệt Đỗ Tuệ Vân khiến cho nàng đi xuống, ở Mầu Nguyệt ngồi xổm thân hành lễ lui ra ngoài sau, Tô Tuệ Vân lại cẩn thận ôn hòa mà dặn dò như Ngọc một fan, "Chúng ta vừa mới đến Định Vương phủ, khó tránh khỏi có không hiểu địa phương, làm việc cần phải tiểu tâm cẩn thận chút, ngươi có việc nhưng hỏi nhiều hỏi Mầu Nguyệt, cũng có thể hướng Lưu Ma ma thỉnh giáo, Lưu Ma ma người nhỏ tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng nói tóm lại người còn không phải rất xấu, dọc theo đường đi." Bôi chúng ta từ xuyên châu đến kinh thành, cũng không có đôi chúng ta nhiều lời nhiều lời cũng coi như là kết thúc trách nhiệm của chính mình. Như Ngọc gật đầu nói, "Nô tỳ biết." Tiếp theo lại nhìn thoáng qua Tô Tuệ Vân, đem giấu ở trong lòng nói ra tới, "Nô tỳ cảm thấy tiểu thư tới rồi Định Vương phủ lúc sau ổn trọng nhiều, đều không bằng trước kia như vậy hoạt bát, nô tỳ vẫn là thích tiểu thư trước kia bộ dáng." Tô Tuệ Vân dưới đáy lòng than nhỏ một tiếng, nàng làm sao không nghĩ nhẹ nhàng tự tại một ít, nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, là Định Vương phủ, không phải nàng tự nhỏ sinh hoạt, dân phong mở ra xuyên châu. Nàng đều trọng sinh một đời, có chút đời trước không hiểu đạo lý, đời này cũng nên đã hiểu. Chúng ta mới tới kinh thành, trời xa đất lạ, tự nhiên không thể như trước kia như vậy. Hiện giờ chúng ta sống nhờ ở Định Vương phủ, liền phải thủ Định Vương phủ quý củ. Tô Tuệ Vân lôi kéo Như Ngọc tay nói, ngươi cũng muốn nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta nói, nếu không xẻ ra chuyện ta cũng hộ không được ngươi, cũng chỉ có thể làm ngươi sớm một chút rời đi. Như Ngọc tức khắc nhớ tới ở vào kinh trên đường Tô Tuệ Vân dặn dò nàng những lời này đó. Lại nghe Tô Tuệ Vân trầm khuôn mặt nói nếu nàng không nghe lời khiến cho nàng đi, nàng tức khắc liền khẩn trương lên, chính trọng nói: "Tiểu thư ngươi đừng đuổi ta đi, ta nhất định ghi nhớ ngươi lời nói, cùng như Ngọc hảo hảo ở chung, tuân thủ định vương phủ quy củ, không phạm sai, không cho tiểu thư khó xử." Tô Tuệ Vân buồn ý đều chỉ là vì hù dọa một chút Như Ngọc, làm nàng cẩn thận chút, hiện tại nghe nàng nói như vậy, cũng liền tin nàng lời nói, nắm tay nàng nói: "Chúng ta đều sẽ hảo hảo. Đời trước không tốt những cái đó sự đều sẽ quá khứ." Cấm nàng đời này nhất định sẽ sống rất tốt. Trạc vạng, Định Vương gia Lục Chí Viễn hạ nha trở về, Định Vương phi từ thị phân phó hạ nhân bị một bàn yến hội, lại làm người đi thỉnh Tô Tuệ Vân qua đi cùng nhau dùng bữa tối, thuận tiện gặp một lần Định Vương gia Lục Chí Viễn. Phần 6. Đời trước Tô Tuệ Vân tới rồi Định Vương phủ, là ở 3 ngày lúc sau mới nhìn thấy Lục Chí Viễn, đời này lại là bất đồng, rất nhiều tình huống đều đã xảy ra thay đổi. Tô Tuệ Vân ở Tê Hà viện tắm gội xong, thay đổi một thân mới tinh vái áo, Trong phòng trong ngăn tủ bảy vài bộ mới làm váy áo, đều là từ thị sáng sớm làm người chuẩn bị tốt. Hạ nhân lại đây thỉnh Tô Tuệ Vân qua đi phòng ăn dùng bữa tối, Tô Tuệ Vân liền mang theo nha hoàn Mầu Nguyệt cùng Như Ngọc qua đi. Phòng ăn, Tư thị cùng Lục Trí Viễn đang nói chuyện, A Vân là cái thực ngoan ngoãn hài tử, đã nghe lời lại hiểu chuyện, ta cùng nàng vừa thấy mặt liền rất hợp ý, liền cảm giác nàng cùng ta nữ nhi giống nhau, ta thật sự là thích nàng, tưởng nàng ly ta chủ đến gần một ít, liền an bài nàng ở Tê Hà viện. Hai cái sân cũng liền cách một đạo cửa hông, muốn gặp cái mặt, nói một câu gì đó cũng phương tiện, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Lục Chí Viễn biết Tê Hà viện tầm quan trọng, nhưng hiện giờ Từ thị đem Tê Hà viện an bài cho Tô Tuệ Vân trụ, thuyết minh nàng là thiệt tình thích Tô Tuệ Vân, bằng không sẽ không làm quyết định này, hắn cũng liền không có gì hảo thuyết, chỉ cần Từ thị cao hứng liền hảo. Ngay thường Lục Chí Viễn ở bên ngoài bận rộn buôn ba, rất ít quản trong vương phủ sự, trong vương phủ lớn nhỏ sự đều là Định Vương phi Từ thị lo liệu. Từ thị cũng xác thật làm được thực hảo, hắn cũng ít một ít nỗi lo về sau. Lúc trước Lục Trí Viễn nghe nói Tô Cảnh Sơn chết trận, đoạn thị qua đời tin tức, Lục Trí Viễn tiến cung hướng đi hoàng thượng bẩm báo việc này, một là Lục Trí Viễn nhớ lúc trước cùng Tô Cảnh Sơn kia một phần huynh đệ tình nghĩa, Tô Cảnh Sơn năm đó hộ giá có công, đã cứu Lục Trí Viễn mệnh, này phần tình ý thâm hậu, Lục Trí Viễn không phải khắc nghiệt thiếu tình cả người, nên báo đáp ân tình hắn thế tất muốn báo đáp, nhị là Tô Cảnh Sơn là vì nước chết trận, chỉ còn lại như vậy cái nữ nhi Về, công về tư, hắn cũng vô pháp ngồi xem mà kệ, liền đi hoàng đế chỗ đó ôm hạ Tô Tuệ Vân cái này sai sự. Thánh chỉ hạ đến Định Vương phủ, Lục Chí Viễn cũng cùng từ thị nghiêm túc triệt nói qua, trong vương phủ người không nhiều lắm, thêm một cái Tô Tuệ Vân, cũng chỉ bất quá là nhiều dưỡng một cái tiểu cô nương mà thôi, nhiều nhất bất quá vài năm sau lại cho nàng tương xem cái thích hợp nhân gia, cấp một bút của hồi môn bạc cũng liền thôi, đối với vương phủ tới nói, này đó đều là chút không khó làm đến sự chỉ là Lam Lục Chí viễn không có dự đoán được chính là Từ thị sẽ đối Tô Tuệ Vân như vậy thích, thậm chí có thể vui mừng mà đem Tê Hà viện thu thập ra tới làm Tô Tuệ Vân trụ, này ở hắn xem ra là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Từ thị đối Tê Hà viện là cỡ nào chấp niệm, hiện tại đều thay đổi, thuyết minh nàng tại nội tâm buông xuống, Lục Chí viễn cũng liền bởi vậy đối Tô Tuệ Vân tò mò lên, một cái 8 tuổi cô nương, rốt cuộc là có như thế nào năng lực, có thể làm Từ thị thích nàng thích đến như thế nóng nảy. Nay đây Đưa Tô Tuệ Vân mang theo Như Ngọc cùng Mầu Nguyệt tới rồi phòng ăn, gặp được Lục Trí Viễn lúc sau, Lục Trí Viễn liền minh bạch từ thị vì sao sẽ như vậy thích nàng. Tô Tuệ Vân trừ bỏ lớn lên ngoan ngoãn, lại nghe lời hiểu chuyện bên ngoài, nàng còn thực có thể nói, đầu tiên là cùng cung kính kính mà cấp Lục Trí Viễn hành lễ, báo chính mình tên họ, lại thiệt tình thực lòng mà cảm tạ Định Vương gia phái người tiếp nàng đến kinh thành, làm nàng như vậy cái bé gái mồ côi có che chở chỗ, có dựa vào, lại cảm tạ từ thị chi kỳ an bài. Một ngụm một cái nghĩa phụ nghĩa mỗ kêu đến ngọt tiếng người tâm cảm, muốn cho người không thích điều khó. Ấn tượng đầu tiên thật sự quá trọng yếu, chứ có Từ thị giúp Tô Tuệ Vân ở Lục Chí Viện trước mặt nói tốt, hơn nữa Tô Tuệ Vân chính mình biểu hiện đến cũng hảo, Lục Chí Viễn liền cùng Từ thị giống nhau đều thích cái này tiểu cô nương. Ngươi về sau liền an tâm ở Định Vương phủ Chu hạ, Định Vương phủ chính là nhà của ngươi. Có Định Vương gia Lục Chí Viện những người này, chỉnh sự kiện cũng liền trần ai lạc định. Trọng sinh một hồi, Khí thể thế cục đều cùng đợi trước khác nhau rất lớn, Tô Tuệ Vân thực vừa lòng hiện tại phát triển. Nay một đêm, Tô Tuệ Vân ở nàng nhà mới Tê Hà viện ngủ một cái án ổn giấc. Đảo mắt qua hai ngày, tới rồi Hoàng gia thư viện nghỉ nhật tử, Lục Thừa An tử thư viện đã trở lại. Chương 7. Ngày đó buổi sáng, Tô Tuệ Vân thức dậy sớm so trước một ngày hơi sớm, trước một ngày nàng đi cấp từ thị Thần An, những người khác đều tới trước, một đám đứng ở chính phòng cửa chờ, nàng từ Tê Hà viện bên này cửa ông qua đi. Mọi người động tác nhất trí mà chiều nàng nhìn qua, bị mọi người xem kỹ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chăm chú vào, thật gọi người không được tự nhiên, nàng liền nghĩ hôm nay sớm một chút qua đi, miễn cho lại vãn đi không tốt. Tô Tuệ Vân ở trên giường vừa động, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Mầu Nguyệt liền nghe thấy được, vội từ bên cạnh trên giường lên, hỏi nàng làm sao vậy? Ta tưởng sớm một chút lên, trong chốc lát muốn đi cấp nghĩa mẫu Thần An. Tô Tuệ Vân dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, xốc lên chăn mạc tốt dày số giường. Mâu Nguyệt thấy thế, đi đến cái giá phía trước lấy quần áo lại đây cấp Tô Tuệ Vân mặc, lại đi ra cửa kêu bộ nhi đánh nước gấm lại đây hầu hạ Tô Tuệ Vân rửa mặt chải đầu. Đài Tô Tuệ Vân thu thập thỏa đáng, không một chỗ không thỏa đáng lúc sau, Tô Tuệ Vân mới lánh Mâu Nguyệt ra cửa, từ Tê Hà viện cùng Hải Đường viện tính cả cửa hồng qua đi. Hôm nay Tô Tuệ Vân sớm đến một chén trà nhỏ thời gian, những người khác cũng liền còn không có tới, nàng chờ ở hành lang hạ đẳng, có nha hoàn đi vào bẩm báo. Lúc này, những người khác mới lục tục tới rồi. Cái thứ nhất đến chính là Lục Phương Đình, nàng trước kia mỗi ngày vì lấy lòng Từ thị đều là trước hết tới thành An, hôm qua cũng là như thế này, chẳng qua hôm nay gọi được Tô Tuệ Vân đoạt trước. Lục Phương Đình ở trong lòng thầm hận không thôi, đáng chết tiểu tiện nhân, đoạt Từ thị đối nàng chú ý cùng yêu thương, lại đoạt nàng tưởng trụ Tê Hà viện không nói, hiện giờ còn muốn cấp tới thành An lấy lòng Từ thị, sợ không phải thật sự đánh tưởng ghi tạc Từ thị danh nghĩa chủ ý. Một cái không biết xấu hổ mỹ nữ, gia tâm nhưng thật ra không nhỏ. Nàng ở trong lòng phẫn hận bất bình, mắng Tô Tuệ Vân dã tâm không nhỏ, lại cũng đã quên nàng chính mình kỳ thật cũng chỉ là cái đã chết mẹ đẻ thứ nữ, suốt ngày tính toán cũng là sao lại có thể làm chính mình nhớ đến Từ thị danh nghĩa, trở thành cái này vương phủ đích nữ, dã tâm so Tô Tuệ Vân về điểm này nhi tiểu tâm tư lớn đi. Đương Lục Phương Đình đang mắng người khác là tiện nhân thời điểm, không nghĩ tới chính mình cũng là cái tiện nhân, hơn nữa vẫn là cái đánh không thành mục đích liền mắng Từ thị lại không hướng chính mình trên người tìm nguyên nhân tiện nhân. Tô Tuệ Vân nhàn nhạt mà nhìn Lục Phương Đình liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt an tĩnh mà đứng, cũng không có muốn cùng Lục Phương Đình nói chuyện ý tứ, đương nhiên các nàng vốn dĩ không có gì để nói. Kỳ thật chẳng sợ không có thuật độc tâm, cũng không có hỏa nhãn kim tinh, Tô Tuệ Vân giờ phút này cũng có thể đoán được Lục Phương Đình suy nghĩ cái gì, đại khái là ở trong lòng cuồng mắng nàng đi. Đời trước Lục Phương Đình giả ý cùng Tô Tuệ Vân kết giao, Tô Tuệ Vân ngây ngốc mà cùng nàng thiệt tình tương đãi, không thiếu bị Lục Phương Đình lợi dụng cuối cùng đảo thành tựu Lục Phương Đình ý tưởng. Đời này nàng mới sẽ không như vậy vụ bè, không có nàng cấp Lục Phương Đình đường đá cây trần, nàng đảo muốn nhìn Lục Phương Đình như thế nào đạt thành nàng mục đích. Tô Thụy Vân cùng Lục Phương Đình liền như vậy tâm tư khác nhau mà đứng, Định Vương ra hai cái thị thiếp cũng mang theo Nữ Nhi lại đây thành An, thị thiếp tiền thị trưởng một trương chứng ngửa mặt, sinh nữ nhi tên Lục Phương Vũ, so Lục Phương Đình nhỏ 2 tuổi nhiều, cùng Tô Thụy Vân không sai biệt lắm đại, hai người chỉ kém 2 3 tháng tháng. Thị thiếp Tôn thị trường một trương tiểu viên mặt, xinh nữ nhi kêu Lục Phương Đồng, so Tô Tuệ Vân cùng Lục Phương Vũ đều phải tiểu một ít, tháng 11 mới đầy 6 tuổi, cùng nàng Di nương giống nhau trường một trương tiểu viên mặt, cười lộ ra khóe miệng biên má lúm đồng tiền, thoạt nhìn phi thường ngọc. Không sai biệt lắm người đến đông đủ, nên đi vào cùng từ thị thị thành An. Lúc này, cửa lại có người tới rồi, Tô Tuệ Vân quay đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc màu hồng đào áo váy, khoác tuyết trắng hồ ly ra áo choàng, tóc sơ thành búi tóc ngã ngựa. Cắm đầy đầu Thoa Hoàng Châu bội phu nhân, nàng phía sau còn đi theo một trúng vũ giả, bên cạnh người đi tới một cái ba mê xuất đầu bà vũ, trong lòng ngực ôm cái bốn tuổi đại bạch béo nam hoa. Tô Thuệ Vân nhìn thoáng qua liền nhận ra nàng tới, nàng không phải người khác, đúng là định vương gia lục trí viễn một cái khác chắc phi liêu thị, khuê danh phiêu phiêu. Liêu phiêu phiêu là ở lầm chắc phi sau khi chết mới tiến định vương phủ, mấy năm trước cũng không phải rất được sùng, định vương gia lục trí viễn một ngày vội chính sự thời gian nhiều, để lại cho hậu viện thời gian thiếu. Mặc dù có thời gian tiến hậu viện, cũng là đa số thời gian lưu tại chính phi tử thị trong phòng, những người khác ngẫu nhiên mới có cơ hội phân đến như vậy một hai ngày, nàng cũng liền không có cơ hội đi Định Vương gia trước mặt yêu sủng. Cái này tình huống vẫn luôn duy trì đến 5 năm, năm trước, Liêu Phiêu Phiêu rốt cuộc có mang hài tử, sau đó sinh hạ Định Vương gia Lục Chí Viễn cái thứ hai nhi tử Bảo Ca Nhi, có nhi tử bằng thân, vẫn là Định Vương gia Lục Chí Viễn bảo bối tiểu nhi tử, nàng tự dắt chính mình sống lưng cũng liền đi theo dựng thẳng tới, liền có chút đắc ý vê váo. Giống như tên nàng giống nhau lăng lăng. Liêu thị bay lên cái thứ nhất biểu hiện chính là thi thoảng mà không tới cấp từ thị Thỉnh An, lấy cớ chính là muốn chiếu cố Bảo Ca Nhi, cái gì Bảo Ca Nhi còn nhỏ a, hôm qua lại nóng lên a, ăn đổ vật lại không hợp ăn uống a, Bảo Ca Nhi lại khóc náo loạn a, thậm chí còn, nàng con dùng như vậy lạn lấy cớ, rất nhiều lần đem Lục Chí Viễn từ từ thị trong phòng thỉnh đến Lan Hương viện đi, nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, từ nàng sinh Bảo Ca Nhi lúc sau, liền nỗ lực mà điên cuồng mà ở tìm đường chết. Trên đường chạy như điên. Tư thị cũng không phải không có thu thập quá Liếu thị, chẳng qua Liếu thị người nọ thật là đầu óc không hảo sử, mỗi lần ở từ thị chỗ đó bị sửa chữa, quay đầu lại thành thật hai ngày, sau đó quá mấy ngày, bị bên người người một dọn dẹp, lại có bảo ca nhi như vậy đứa con trai đương miễn tử kim bài, liền lại sẽ cho tàn lại cháy, lại tiếp theo tiếp tục làm. Như thế như vậy tới tới lui lui thật nhiều hồi, từ thị đều lười đến phản ứng nàng, vì không cho nàng đến trước mặt tới ngại chính mình mắt, giữ khoát trực tiếp miễn nàng thỉnh an. Chỉ làm nàng mùng một mười lăm mới mang Bảo Ca Nhi lại đây một chuyến. Bảo Ca Nhi đều 4 tuổi còn bị bà Vũ ôm vào trong ngực, bình thường chính là cái nuông chiều từ bé, liêu thị vẫn luôn đem hắn đương trong mắt giống nhau đau, sợ hắn chịu nửa điểm nhi tội ăn nửa điểm nhi khổ, cho hắn dưỡng thành rất nhiều không tốt thật xấu. Cái kia chính là từ nông thôn đến dã nha đầu. Bảo Ca Nhi đầu vừa chuyển, đôi mắt nhìn đến tô tuệ vân, dơ tay liền chỉ vào nàng kêu to ra tới, bà Vũ muốn cản hắn đều không còn kịp rồi. Cửa chờ mọi người đều nghe được Bảo Ca Nhi kêu nói, những người khác trên mặt đều lộ ra không dám nhận đồng biểu tình, nhất trí cảm thấy Bảo Ca Nhi giáo dưỡng quá không hảo, chỉ có Lục Phương Đình dường như nghe được thực buồn cười cười chê cười, Đắc Ý Mã phụt một tiếng bật cười. Chỉ là Lục Phương Đình mới vừa cười xong, Từ Thị bên người nhất Đắc Lực Tưởng Mụ Mụ liền từ trong phòng đi ra, sắc bén ánh mắt ở bậc thang vài người trên mặt đảo qua, mặt vung dài liền suy sụp đi xuống, trầm giọng nói: "Sáng sớm ở cửa ồn ào cái gì?" Lục Phương Đình cùng Tưởng Mụ Mụ nhất thổ Lâm Bộ Thật Thiên chân bộ giáng nói, vừa mới bảo Ca Nhi nói A Vân muội muội là nông thôn đến. Không chờ Lục Phương Đình đem nói cho hết lời, Liêu Trác Phi không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói nói, "Hảo, Tưởng Ngụ Ngụ, Vương phi nổi lên đi. Chúng ta đều ở bên ngoài đều chờ đã nửa ngày, còn không cho chúng ta đi vào thành an." Bên ngoài trời ra dẹt, Bảo Ca Nhi thân mình lại nhượng, đông lạnh bảo Ca Nhi làm sao bây giờ? Tưởng Ngụ Ngụ nhàn nhạt mà liếc Liêu Trác Phi liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà rũi trở về. Vương Phi vừa rồi nói, nàng hôm nay muốn hầu hạ vương gia, còn muốn bận chút thời điểm mới có thể thấy các ngươi, nếu Liêu Trác Phi nếu là sợ hại Đông Lạnh Bảo Ca Nhi, có thể mang Bảo Ca Nhi đi về trước, hôm nay cái này thỉnh ăn cũng liền miễn, chờ tháng riêng mùng 1 thời điểm lại qua đây cũng không muộn. Đi về trước. Chờ tháng riêng mùng 1 lại qua đây. Như vậy sao được? Liêu Trác Phi ở trong lòng lập tức liền phủ định quyết định này. Mắt thấy liền phải ăn Tết, trên tay nàng cũng không quá dư giả. Nàng đã hảo chút thiên không gặp Định Vương gia Lục Chí Viễn, thượng một hồi hắn ở nàng Lan Hương viện qua đêm đều là hai tháng phía trước sự. Nàng hôm nay mang theo Bảo Ca Nhi lại đây, chính là biết Lục Chí Viễn ở Từ Thị Hải Đường viện nơi này, nàng minh nếu là tới cấp Từ Thị Thần An, kỳ thật là tới làm Bảo Ca Nhi cùng Lục Chí Viễn tăng tiến phụ tử cảm tình, thuận tiện đem Lục Chí Viễn thỉnh đi nàng chỗ đó, nàng hôm nay tới mục đích còn không có đạt tới, là tuyệt đối không có khả năng trở về. Tới cũng tới rồi, liền như vậy trở về cũng quá thất lễ. Chờ đều đợi lâu như vậy, tổng phải cho vương gia cùng vương phi Thỉnh song lớn lại trở về mới đúng." Liêu Trác phi tự mình vãn to nói, kia ý tứ chính là hôm nay thế nào cũng phải thấy Lục Chí viện mới trở về. Tư thị sáng sớm liền đoán được hôm nay Liêu Trác phi sẽ đến, cố ý dặn dò tưởng mụ mụ đổ ở cửa, hiện tại tưởng mụ mụ xem Liêu Trác phi như vậy vô lại hình dáng, liền nhịn không được ở trong lòng đại tán chính mình chủ tử liệu sự như thần, đem Liêu Trác phi tâm tư đều thấu hiểu được tấu. Nàng là thật sự rất bội phục Tư thị. Chẳng sợ Liêu Trắc Phi là tôn hầu tử biến, lại như thế nào sẽ nghiêng trời lệch đất, cũng náo không ra Từ thị như Lai Phật Trường Tâm. Bên cạnh Tô Tuệ Vân cũng cảm thấy Liêu Trắc Phi có chút buồn cười, sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít xiếc, thật tới rồi Từ thị trước mặt, còn không phải bị Từ thị ấn đến gắt gao, nhiều năm như vậy liền không thắng quá Từ thị, cũng không biết nàng rốt cuộc làm cái gì. Phần 7. Một lát sau, trong phòng rốt cuộc truyền đến động tĩnh, có tiểu nha hoàn ra tới thông tri mọi người đi vào. Liêu Trác phi liền mang theo bà Vũ Ôm Bảo Ca Nhi đi tuất đảng trước mặt, mặt sau đi theo Lục Phương Đình, tiếp theo là Tô Tuệ Vân cũng mặt khác mấy người. Trong nhà chính, Lục Chí Viễn cùng Từ Thị đều ăn mặc thường phục ngồi ở thượng đầu vị trí thượng, mọi người đi lên trước, cùng nhau hướng Định Vương gia, Lục Chí Viễn cùng Định Vương phi Từ Thị thỉnh an. Lục Chí Viễn phụng trà uống một ngụm, Từ Thị nhìn hắn một cái, đối mọi người nói, "Đều lên ngồi đi." Liêu Trác phi liền ngồi tới rồi bên tay phải cái thứ nhất vị trí. Ba vú đem Bảo Ca Nhi ôm đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, Lục Phương Đình ngồi ở sau một vị trí thượng, Tô Tuệ Vân nhìn nhìn, các tuyển ly cửa gần nhất, cũng là nhất bên cạnh vị trí ngồi. Lúc này mọi người mới vừa ngồi xong, bên ngoài liền có hạ nhân chạy vào bẩm báo, Thế tử gia đã trở lại, hướng Hải Đường viện tới. Tư Thị vừa nghe, trên mặt tức khắc vui vẻ, vui mừng nói, Thừa An đã trở lại, mau làm hắn tiến vào. Ta cũng vài ngày không nhìn thấy hắn, vừa lúc cũng gặp một lần. Lục Chí Viễn cũng buông xuống trong tay chén trà. Tịnh tọa ở thượng đầu vị trí thượng đẳng. Nhất bên cạnh, tới gần cửa vị trí, Tô Tuệ Vân ngồi ở ghế trên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dấu ở trong tay áo tay chặt chẽ năm khăn, trong lòng nhảy đến bay nhanh, phanh đông phanh đông vàng, như là có người cầm chủ ý tử ở nàng trong lòng góc cổ, thanh âm đại đến người bên cạnh đều có thể nghe thấy, nàng sợ hãi bị người phát hiện chính mình khát tưởng, vẫn luôn buông xuống đầu, đôi mắt rồi lại không chế không được mà hướng cửa phương hướng đó, nàng muốn nhìn một chút lục thừa ăn tới. Rồi không có lại không giam nhịn, tâm tình mâu thuẫn nóng nảy, khẩn trương đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi. Đúng lúc này, cửa ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, một cái an mặc màu xanh biển áo gấm nam tử bước nhanh từ bên ngoài đi đến, hắn động tác cực mau, bước đi như bay, từ cửa mang tiến vào một trận gió. Gió thổi đến Tô Tuệ Vân trước mặt, Tô Tuệ Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu lên, phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy, ở trong nháy mắt kia, nàng cùng hắn ánh mắt đánh vào cùng nhau. Chương 8. Tô Tuệ Vân tâm phanh đông đập lỡ một nhịp, Nàng không nghĩ tới sẽ như vậy cùng Lục Thừa An tương ngộ, nàng còn không có làm tốt cùng hắn tương ngộ chuẩn bị, trong đầu lại hiện ra rất nhiều đời trước sự tình, nàng không biết lúc trước kia chén dược có phải hay không Lục Thừa An phân phó, nàng hiểu biết hắn người kia, tự giác mà lựa chọn tin tưởng không phải hắn, nàng cũng một chút đều không hận hắn, đời trước ở đã xảy ra như vậy nhiều sự tình sau, nàng ngược lại cảm thấy như vậy kết quả là một loại giải thoát. Đời này giờ phút này lại lần nữa tương ngộ, đặc biệt là ở còn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống đô đệ vân tâm tình thập phần phức tạp, là khẩn trương thấp thỏm lại chột dạ hoàng loạn, nàng ánh mắt ở cùng Lục Thừa An ngắn ngùi chạm nhau, lúc sau bay nhanh mà rời mắt, cứng cổ lưng ngồi ở chỗ đó một cử động cũng không dám. Lục Thừa An thanh lãnh ánh mắt từ nàng trên người đảo qua, tựa như phong khinh phiêu phiêu thổi qua đi giống nhau, hắn cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đi nhanh mà từ bên người nàng đi qua, vẫn luôn đi đến phía trước Định Vương gia Lục Chí viễn cùng Định Vương phi Từ thị trước mặt đứng yên, khom mình hành lễ với An. Từ thị nhìn hắn quan tâm nói: "Đã nhiều ngày ở thư viện quá đến tốt không? Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Thư viện từ hôm nay bắt đầu nghỉ, muốn quá xong năm mới có thể nhập học, ta nhiều ngày không thấy phụ vương mẫu phi, thập phần tưởng niệm, thiên không thấy lượng liền rời giường vội vã gấp trở về, vừa lúc đuổi kịp cho các ngươi thành an." Lục Thư An nói dễ nghe lời nói giống Từ thị vui vẻ. "Có như vậy cái thông minh hiếu thuận nhi tử." Từ thị vẻ mặt vui mừng. Lục Chí Viễn trong lòng cũng là cao hứng chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nói, "Trong chốc lát đi thư phòng, ta muốn khảo giáo công khóa của ngươi." "Đúng vậy." Lục Thừa An cao giọng đáp ứng, hắn mới không sợ Lục Chí Viễn khảo giáo, Lục Chí Viễn khảo vài thứ kia một chút cũng không làm khó được hắn. Lục Chí Viễn đối Lục Thừa An đứa con trai này cũng là cực kỳ vừa lòng, cười nói với hắn nói mấy câu, Từ thị cũng ở bên cạnh phụ họa, ba người thoạt nhìn thật phần ấm áp hài hòa, nghiêm nhiên thân mật nhất người một nhà. Liêu Trác Phi nhìn đến nơi đó, trong lòng có chút hụt hẫng nhị. Lục Chí Viễn cùng Lục Thừa An quan hệ như vậy hảo, nàng bảo Ca Nhi lại bị lượng ở một bên, như vậy đi xuống không thể được, nàng cũng phải nhường bảo Ca Nhi ở Lục Chí Viễn trước mặt lộ lộ mặt, tranh tranh sủng, bằng không Lục Thừa An như vậy lợi hại, về sau nơi nào còn có bọn họ nương hai dung thân ơi. Nghĩ vậy chút, Liêu Trác Phi lập tức tiến đến bảo Ca Nhi bên hai, nhỏ giọng mà thúc giục hắn nói, "Bảo Ca Nhi, mau kêu phụ vương, nói ngươi tưởng phụ vương, nói ngươi cũng sẽ bối thơ." Đem ngày hôm qua nương giáo ngươi bối thơ bối cho người phụ vương nghe. Tới phía trước, Liêu Trác Phi sẽ dạy quá bảo Ca Nhi rất nhiều nói, bảo Ca Nhi cũng nói được khá tốt, trông chạy đến không giống 4 tuổi hài tử có thể nói nói, nhậm người nhìn đều sẽ khen một câu thông minh. Nhưng nghề hạ như thế thông minh bảo Ca Nhi là cái ở những người khác trước mặt đi ngang, thấy Lục Chí Viễn liền sợ hãi chủ nhân, mặc cho Liêu Trác Phi như thế nào nói với hắn, hắn đều không mở miệng, túi đầu cũng không dám xem Lục Chí Viễn liếc mắt một cái, càng đừng nói thỉnh an yêu sủng. Liêu Trác Phi gấp đến độ không được, chột mai nhéo bảo Ca Nhi một chút, bảo Ca Nhi oa mà một tiếng liền khóc lên, tiếng khóc rung trời vang, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ nói, đau quá đau quá, ta muốn chết, ta muốn chết. Kỳ thật những lời này cũng đều là ngài thưởng Liêu Trác Phi giáo bảo Ca Nhi nói, tỉ như làm hắn chang đau bụng a, chang không thoải mái a, dù tốt này khiến cho Lục Chí Viễn chú ý mới đầu loại này, biện pháp đương nhiên cũng hiệu quả quá vài lần. Sau lại Lục Chí Viễn xuyên qua nàng ký xảo, cũng thật sự là không thời gian, kia tinh lực đi ứng phó này, đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng liền không có còn nàng, chỉ làm từ thị đi xử lý. Chính là tiểu hài tử học được đồ vật sẽ không quên, vừa mới Liêu Trác Phi nhéo hắn, Bảo Ca Nhi liền giống như trước kia giống nhau, phản xạ có điều kiện kêu lên, khóc đến kinh thiên động địa. Lục Chí Viện bốn rĩ cùng Lục Thừa An đang nói chuyện, đột nhiên nghe được tiểu nhi tử Bảo Ca Nhi khóc lớn lên, tiếng khóc rung trời vang, đánh hứy hắn nói chuyện hứng thú, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Phèng mà một tiếng cầm trong tay trung trà gắc ở trên bàn, uy nghiêm trên mặt tràn đầy không vui, chất vấn Liêu Trạch Phi nói: "Ngươi như thế nào giáo hài tử? Bốn tuổi hài tử giáo thành này phúc đức hạnh. Vương phủ quy củ đâu?" Vương gia, Bảo Ca Nhi không phải cố ý, hắn còn nhỏ. Liêu Trạch Phi một bên phân biệt, một bên vội vàng đem Bảo Ca Nhi ôm vào trong ngực hống. Đáng tiếc Bảo Ca Nhi đã thói quen dùng loại này khóc lớn biện pháp vì chính mình tranh thủ chỗ tốt, từ nhỏ hắn nương sẽ dạy hắn hài tử biết khóc có đường ăn. Hắn mỗi lần khóc lớn đều có thể đạt tới chính mình muốn đạt tới mục đích, lần này hắn cũng là như vậy cảm thấy. Lục Chí Viễn bị bảo Ca Nhi khóc nháo ồn ào đến một bộ, lại thấy Liêu Trạch Phi như thế nào hống cũng hống không tốt, tâm tình liền càng không hảo, trầm khuôn mặt nói: "Hắn con nhỏ, ta xem hắn không nhỏ, vừa mới hắn ở bên ngoài không phải đem Trảo Phúng Á Vân nói thật sự lưu. Vừa mới bảo Ca Nhi ở bên ngoài Trảo Phúng Tô Tuệ Vân là nông thôn đến dã nha đầu nói, tự nhiên là bị Lục Chí Viễn nghe được, chẳng sợ hắn không có nghe được." cũng sẽ tự có người hướng hắn bẩm báo, căn bản trốn bất quá lỗ tai hắn. Vương gia đừng nóng giận, bảo Ca Nhi con nhỏ, sáng sớm liền lên chạy tới thành An, trên đường đều không có tình ngủ, mới có thể phạm hồ đồ nói lung tung buồn bực. Liêu Trác Phi tận khả năng mà tìm lấy cơ chấn án Lục Chí Viễn, trong lòng thật là mau tức chết rồi, này chết hài tử không nghe lời, ngày thường ở Lan Hương viện cùng cái tiểu bá vương dường như, thấy ai đều không sợ, nói cái gì đều đạo lý rõ ràng. Chính là vừa thấy chạm đất trí xa liền cùng lao thử thấy miêu giống nhau, liền cái giấm đều phóng không ra, một chút không học được nàng cơ linh kính nhi, quả thức không giống nàng sinh, nàng thật muốn bắt lấy bảo ca nhi cánh tay một trận điên cuồng. Hét lên, đó là ngươi thân cha thân cha, ngươi nhưng thật ra đi lên ôm đùi A. Lục trí viên cũng nhìn ra liếu chắc phi tưởng đem chuyện này có lệ quá khư y tứ, đáng tiếc hắn cũng không phải như vậy hảo lửa gạt, đặc biệt là đang nghe nàng lời nói lúc sau liền càng tức giận, 4 tuổi còn nhỏ. Đã chế thế này còn không có tỉnh ngủ. Ngươi ngày thường chính là như vậy giáo hài tử. Từ thị thấy hắn như vậy sinh khí, đúng lúc mà Ôn Nhu trấn an hắn, nói, "Vương gia đừng nóng giận, bảo ca nhi xác thật còn nhỏ, tiểu hài tử tham ngủ một chút không có gì, chờ hắn đại chút lại chậm rãi giáo cũng không muộn. Ngươi thiều giúp nàng nói chuyện." Lục Chí Viện không nghe Từ thị trấn an còn không có tức giận như vậy, vừa nghe Từ thị như vậy giúp đỡ Liêu Chấp Phi nói chuyện, tâm tình liền càng không hảo, tức một khuôn mặt nói: 4 tuổi tiểu hài tử cái gì đều đã hiểu, nhớ năm đó ta 4 tuổi thời điểm đều đã mỗi ngày đi theo Hoàng huynh Thiên không thấy lượng liền đi thượng thư phòng đọc sách, thừa an 4 tuổi thời điểm cũng có thể bối thật nhiều thư, còn có thể mỗi ngày dậy sớm đi theo võ công sư phụ ở giáo trường luyện quyền, hắn cái ngược, 4 tuổi cái gì đều không biết, động bất động liền muốn chết muốn sống, học được cùng cái phụ nhân giống nhau khóc lớn đại náo, nào có nửa điểm nhi nam hải tử nên có khí khái. Lục Chí Viễn sẽ như vậy sinh khí cũng là đối bảo Ca Nhi giáo dưỡng xuất ruột, hắn suốt ngày chính sự vội không rảnh quản hầu trách sự, đem bảo Ca Nhi giao cho Liếu Trắc Phi chính mình dưỡng, không nghĩ tới giáo thành cái dạng này, thực sự làm hắn thất vọng. Ta cảm thấy phụ vương nói đúng." Lục Thừa An mở miệng nói, "Bảo Ca Nhi 4 tuổi đã không nhỏ, cũng nên hảo hảo quan tâm học." Lục Chí viễn chính là ý tứ này, tán thưởng nhìn Lục Thừa An liếc mắt một cái, đứa con trai này làm hắn thực vừa lòng, cũng là hắn muốn bộ dạng. Từ ngày mai khởi Bảo Ca Nhi liền dọn đến ngoại viện đi trú, làm hắn học được độc lập, không thể luôn đãi ở hậu viện không thành bộ dáng. Về sau Liễu thị không có việc gì liền ít đi đi xem Bảo Ca Nhi, ta sẽ tự an bài người chiếu cố hảo hắn. Lúc trí viện thực mau liền làm hạ quyết định. Liễu Trác Phi nghe vậy đều mếu khóc, Bảo Ca Nhi mấy năm nay vẫn luôn là nàng trong mắt giống nhau nhìn lớn lên, chưa bao giờ có làm hắn rời đi quá chính mình tầm mắt, An Mặc Chi Phi đều mọi chuyện tinh tế, nếu làm hắn đi ngoại viện trú, nàng không thấy được hắn nên làm thế nào cho phải a. Nhất quan trọng một chút, về sau nàng liền không thể lại dùng Bảo Ca Nhi đương lấy cớ, Thẩm Lục Chí Viễn đi nàng Lan Hương viện a. Vương gia, Bảo Ca Nhi từ nhỏ liền không có rời đi quá ta, ta sợ hắn đi ngoại viện sẽ không thói quen, có thể hay không làm hắn lại lớn hơn một chút mới dọn đi ngoại viện trụ? Liêu Trác Phi hồng hốc mắt cầu tình, mắt trông mong mà nhìn Lục Chí Viễn, hi vọng hắn có thể thu hồi quyết định. Đáng tiếc Lục Chí Viễn không dao động, quyết định sự liền không khả năng dễ dàng thay đổi, mở miệng nói Bảo Ca Nhi hiện tại không thói quen, tương lai tổng hội thói quen, nhiều trụ một đoạn nhật tử thì tốt rồi, ngươi cũng không cần cũng không có việc gì liền đi ngoại viện xem hắn, miễn cho ảnh hưởng hắn học tập. Lục Chí viễn một câu, đem liếu chấp phi sở hữu đường lui đều phá hỏng, nàng hôm nay không chỉ có muốn cùng Bảo Ca Nhi tách ra, về sau liền đi xem nhi tử cơ hội đều không nhiều lắm, trong lòng lại đau lại bi, chỉ cảm thấy hôm nay thật là xuất sư bất lợi, sớm biết rằng hôm nay lại đây Thẩm An sẽ gặp được Lục thừa an về nhà. Bảo Ca Nhi sẽ phát huy thất thường, nàng liền không nên mang theo Bảo Ca Nhi tới thỉnh cái gì ăn, lưu tại Lan Hương trong viện nên thật tốt, bọn họ mẫu tử cũng liền sẽ không. Bị tách ra, Liêu Trác Phi rốt cuộc có chút không cam lòng, ôm Bảo Ca Nhi nói, "Bảo Ca Nhi, ngày mai ngươi liền phải dọn đi ngoại viện ở, liền phải cùng nương tách ra, ngươi đi ngoại viện trụ nhất định phải nghe lời, phải nhớ đến hảo hảo đọc sách." Bảo Ca Nhi lập tức liền không làm, "Ta không cần đọc sách, ta không cần dọn đi ngoại viện, ta không cần cùng nương tách ra." Ta không đi, ta chết cũng không đi." Lục Chí Viễn làm đem bảo Ca Nhi dọn đến ngoại viện đi, cũng là vì bảo Ca Nhi hảo, Liêu Trác Phi vì chính mình tư tâm cố ý dẫn đường bảo Ca Nhi nói nói như vậy, Lục Chí Viễn nghe được trong lòng hỏa khởi, đứa nhỏ này là thật sự không thể lại làm Liêu thị mang theo, lại như vậy đi xuống liền phế đi, hắn trầm khuôn mặt nói, không cần chờ đến ngày mai lại dọn, một lát liền đi dọn, hôm nay liền lập tức dọn đến ngoại viện đi trú, về sau Liêu thị không có ta cho phép cũng không chuẩn đi ngoại viện. Xem Bảo Ca Nhi. Nói xong hắn lại quay đầu đối Từ thị nói, "Trong chốc lát ngươi liền an bài vài người đi Lan Hương viện đem Bảo Ca Nhi đồ vật đều dọn đến ngoại viện đi." "La, ta một lát liền an bài người đi cấp Bảo Ca Nhi dọn đồ vật." Từ thị ôn nhu đáp, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần thông khoái, Liễu thị chính mình tìm đường chết, xứng đáng, có hôm nay. Bảo Ca Nhi dọn đi ngoại viện chủ truyện này liền như vậy định ra tới, Liễu Trác Phi tất cả không muốn cũng không được, không ai đi quản nàng ý tưởng. Không có gì chuyện này liền tan đi. Náo loạn một hồi, lục trí viễn cũng không có tâm tình, lên tiếng làm mọi người đều tan. Liêu chắc phi dương mắt hướng lục trí viễn xem qua đi, đáng tiếc lục trí viễn đã quay đầu cùng lục thừa ăn nói chuyện đi, căn bản không chú ý tới nàng, nàng ủy khuất cũng không ai xem. Đều tan đi. Từ thị đi theo đối mọi người vây vây tay nói. Giờ phút này, liêu chắc phi cũng vô pháp lại lưu lại đi, chỉ có thể không tình nguyện mà nắm bảo ca nhi tay đi ra ngoài. Phần 8. Đi ngang qua tô tuệ vân bên người. Liêu Trác Phi quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tô Tuệ Vân Vi Lăng tiện đà phản ứng lại đây, nàng vì sao đối nàng sẽ có như vậy đại địch ý? Vừa rồi Định Vương ra đề ra một câu bảo ca nhi chảo phóng chuyện của nàng, mượn việc này đối Liêu Trác Phi phát tác một hồi. Liêu Trác Phi đây là đem bảo ca nhi muốn dọn đi ngoại viện trụ sự quái ở nàng trên đầu. Người có đôi khi chính là như vậy, quái không được so với chính mình địa vị cao, liền đem trách nhiệm đẩy đến không bằng chính mình nhân thân thượng. Dường như như vậy là có thể cho chính mình tìm một cái giận chó đánh mèo lý do. Liêu Trác Phi giờ phút này chính là như vậy tâm lý. Tô Tuệ Vân ý thức được chính mình không sai biệt lắm là bị Liêu Trác Phi ghi hận thượng, yên lặng mà thối lui một bước làm Liêu Trác Phi trước quá, chờ đến Liêu Trác Phi bọn người đi qua đi, nàng một nhân tải đi theo những người khác mặt sau cùng đi ra ngoài. A Vân. Đúng lúc này, môi ở thượng đầu tử thị kêu Tô Tuệ Vân một tiếng, làm Tô Tuệ Vân tâm đột nhiên nhảy dựng. Chương 9. Từ thị gọi lại Tô Tuệ Vân, nói: "A Vân, ngươi trước lưu một chút." Còn lại người lúc này còn không có đi ra ngoài, đều ở cửa chỗ, tự nhiên liền nghe được Từ thị lời nói. Liêu Trác Phi thực rõ ràng mà quay đầu lại chiều trong phòng Tô Tuệ Vân liếc mắt một cái, đem Từ thị đối Tô Tuệ Vân đặc biệt xem ở trong mắt, trong lòng cũng càng thêm chắc chắn vừa rồi nàng cùng Bảo Ca Nhi bị Định Vương ra răn dạy sự là Từ thị cùng Tô Tuệ Vân cho nàng hạ bộ. Cái này nhận chi làm Liêu Trác Phi trong lòng thầm hận, hảo ngươi cái Tô Tuệ Vân. Ngày hôm qua vừa tới vương phủ, chỗ ngồi cũng chưa dậm thuộc, liền muốn mượn giống nàng đi lấy lòng Từ thị, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Liêu Trác Phi đem hôm nay sự tình tất cả đều quấy ở Tô Tuệ Vân trên đầu, hoàn toàn quên mất chuyện này bắt đầu là Bảo Ca Nhi chính mình họa là từ ở miệng mà ra, mà Tô Tuệ Vân lại từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Phẫn hận Liêu Trác Phi mang theo Bảo Ca Nhi đi rồi, mà các hai cái thiếp thất cùng thứ nữ cũng đi theo đi rồi, chỉ còn lại có Tô Tuệ Vân còn lưu tại trong phòng. Từ thị thân thiết mà Triều Tô Tuệ Vân vẫy vẫy tay, ôn hòa mà cười nói: "A Vân, ngươi lại đây, trông thấy ngươi nghi hoặc hình." Đơn độc muốn cùng Lục Thừa An mặt đối mặt, Tô Tuệ Vân nhịn không được tim đập như sấm, khẩn trương đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi, hơi rũ con ngươi, cũng không dám mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ có thể căng ra đầu đi ra phía trước. Tô Tuệ Vân trong đầu lộn xộn một mảnh, nàng hồi tưởng khởi đời trước lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thừa An thời điểm không phải như thế, nàng lúc ấy cùng Từ thị quan hệ giống nhau, không, có tới Thần An. Cung Liễn không có bị Từ Thị lưu lại, càng không có như vậy đơn độc cùng Lục Thừa An mặt đối mặt cơ hội. Nàng là sau lại ở trong hoa viên ngắm hoa, vào nhẩm rừng hoa đảo thâm nhập, mới ngẫu nhiên gặp Lục Thừa An, mới đầu Lục Thừa An còn tưởng rằng nàng là đến Vương phủ tới chơi đùa khách nhân, còn hỏi nàng có phải hay không lạc đường, hắn có thể gọi người mang nàng đi ra ngoài, sau lại kinh nàng tự giới thiệu, Lục Thừa An mới biết được nàng là sống nhờ ở nhà cái kia nghĩa muội. Đời này tình hình lại là cùng đời trước bất đồng, Tô Tuệ Vân chậm rãi đi lên trước. Ở từ thị nhìn chăm chú hạng, ngồi sổm thân cấp lục thừa an hành lễ, nghĩa minh. Lục thừa an liếc nhìn nàng một cái, tuấn lãng trên mặt lộ ra ý cười, nói, ta mới từ bên ngoài tiến bào, liền phát hiện trong phòng nhiều một cái mội mội, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, đây là nhà ai thân thích tới nhà ta làm khách, sao trước kia không có gặp qua. Hiện nay mới biết, nguyên là tô ra mội mội, nàng là người nghĩa mội. Từ thị cười nói, nàng sinh ra thời điểm, người phụ vương liền nhận nàng làm nghĩa nữ. Khi còn nhỏ ngươi cũng là gặp qua, ngươi quên mất. Lục thừa an hồi ước một chút, nói, giống như có như vậy cái ấn tượng, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta đi theo phụ vườn cùng mẫu phi còn đi ăn qua nàng tiệc đầy thắng, nàng ăn mặc màu đỏ tiểu y hề phụ, lớn lên trắng trẻo mập mạc, cùng cái phúc hoa hoa giống nhau, không nghĩ tới đảo mắt đều lớn lên lớn như vậy. Bị ngươi giáp mặt nói khi còn nhỏ sự tình, tô tuệ vân chẳng sợ đã trọng sinh một đời, cũng nhìn không được đỏ mặt, tưởng chính mình lúc ấy cũng chính là cái không biết thế sự em bé à. Từ thị cũng không biết là không có phát hiện Tô Tuệ Vân khất thưởng, vẫn là thấy làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục cười cùng Lục Thư An nói: "Nàng mấy năm trước vẫn luôn đều ở tại Xuyên Châu, trước 2 ngày vừa mới đến kinh thành, về sau liền ở tại chúng ta Định Vương phủ, ngươi làm huynh trưởng, phải hảo hảo chiếu cố muội muội." Lúc Thư An lập tức hẳn là: "Mẫu phi yên tâm, ta sẽ." Từ thị lại tiếp theo cùng Tô Tuệ Vân nói: "Ngươi nghĩa huynh hiện tại Hoàng gia thư viện đọc sách, thành tích hữu dị, rất được phu tử nhóm thích, ngươi về sau đi Hoàng gia thư viện đi học." Có không hiểu cũng có thể hỏi hắn, hắn có thể chiếu cố ngươi. Ách, Tô Tuệ Vân vẻ mặt ngượng ngึก, nàng khi nào muốn đi hoàng gia thư viện đi học? Đây là khi nào quyết định sự tình? Nàng như thế nào cũng không biết, nàng đời trước nhưng không có đi hoàng gia thư viện đọc qua thư. Tư thị vừa thấy nàng ngượng ngึก bộ dáng liền cười, lôi kéo tay nàng nói, "Việc này là đêm qua ta và ngươi nghĩa phụ thương lượng tốt, ngươi nghĩa phụ nghe nói ngươi ở Xuyên Châu thời điểm cũng đi học, liền nói ngươi tới rồi chúng ta vương phủ cũng nên tiếp tục đi học." Đọc sách mới có thể trưởng kiến thức minh lý lẽ. Hoàng gia thư viện là trong kinh thành trừ bỏ quốc tử giám tốt nhất trường học, không chỉ có chiêu nam học sinh, cũng chiêu nữ học sinh, huống chi ngươi nghĩa huynh liền ở nơi đó đọc sách, cũng có thể có cái chiếu cố. Này đây ta và ngươi nghĩa phụ liền thương lượng một chút, làm ngươi quá mấy ngày cũng đi hoàng gia thư viện đi học. Tin tức này thật là quá làm người chấn kinh rồi, Tô Tuệ Vân quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, từ thị cùng Lục Chí Viễn đối nàng an bài là thiệt tình thực lòng vì nàng tính toán. Nàng giờ phút này mới biết được chính mình đời trước bỏ lỡ cái gì. Đời trước nàng cùng Từ thị quan hệ giống nhau, cũng liền không có cơ hội đi Hoàng gia thư viện đọc sách, chỉ là đi theo trong vương phủ mà khác mấy cái thứ tử thứ nữ cùng nhau. Từ trong vương phủ thỉnh tiên sinh giáo, tiên sinh trình độ xem như tốt, nhưng cùng Hoàng gia thư viện phu tử trình độ so sánh với vẫn là kém xa. Lại còn có có càng quan trọng một chút, có thể ở Hoàng gia thư viện đọc sách học sinh đều phi phú tức quý, kết giao đến cùng trường bạn tốt cũng đều là gia thế hiển hách. Có như vậy cùng trường bạn tốt, mặc kệ là đối chính mình tương lai phát triển, vẫn là kết hôn đều là thực tốt trợ lực. Hoàng gia thư viện mỗi năm bổ dưỡng ra tới ưu tú sinh viên tốt nghiệp, nam học sinh cơ hồ đều có thể thi đậu khoa cử xuất sĩ làm quan, về sau tiền đồ không thể hạ lượng, nữ học sinh cơ hồ đều là các gia chủ mưu chọn lựa con dâu cực nóng người được chọn. Hoàng gia thư viện nhiều năm như vậy, dạy ra tốt nghiệp nữ học sinh liền ra quá hiện hoàn hậu, cung vương phi chờ, mọi người đều biết hoàng gia thư viện nữ học sinh quý giá, lễ nghi học thức xuất chúng. Có thể chọn đến người như vậy tuyển làm. Con dâu là một kiện cực kỳ phong cảnh đắc ý sự. Có thể vào hoàng gia thư viện đọc sách, giống như là bị trời giáng bánh có nhân nhi tạp chúng giống nhau, Tô Tuệ Vân chưa từng có nghĩ tới chuyện tốt như vậy, liền như vậy không hề dự triệu mà dừng ở nàng trên đầu. Nếu là những người khác biết nàng dễ dàng như vậy mà là có thể đi hoàng gia thư viện đọc sách, còn không được hâm mộ thành cái dạng gì. Ta thật sự có thể đi hoàng gia thư viện đọc sách sao? Tô Tuệ Vân còn có chút không thể tin được. Hoàng gia thư viện thực hảo, nhưng tưởng đi vào ngạch cửa cũng rất cao, trừ bỏ phi phu tức quý thân phận bên ngoài, còn phải trải qua nghiêm khắc khảo thí mới có thể tiến, Tô Tuệ Vân có chút lo lắng nàng có thể hay không thông qua khảo thí. Lục Thừa An liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, chủ động nói: "Vẫn muội muội không cần lo lắng, Hoàng gia thư viện nhập học khảo thí ta có thể giúp ngươi." Ngươi nghĩa huynh nói đúng, hắn ở Hoàng gia thư viện đọc sách thành tích hữu dị, có thể phụ đạo ngươi công khóa. Người có cái gì vấn đề có thể hướng hắn tìm giáo, nhất định có thể thông qua hoàng gia thư viện khảo thí. Từ thị cũng đi theo nói. Tô Tuệ Vân nhìn xem Từ thị, lại nhìn xem Lục Thừa An, không biết Từ thị là đối nàng quá có tin tưởng, vẫn là đối Lục Thừa An quá có tin tưởng, đều không hiểu biết nàng học tập tình huống, liền kết luận có Lục Thừa An phụ đạo, nàng liền nhất định có thể thông qua hoàng gia thư viện nhập học khảo thí. Bất quá xem Từ thị cùng Lục Thừa An bộ dáng, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng người sau. Từ thị khẳng định là càng tin tưởng con trai của nàng có năng lực này, mà trên thực tế cũng là như thế, Lục Thừa An sắc thật phi thường ưu tú, mà ở toàn bộ đại hạ triều cũng tìm không ra mấy cái so Lục Thừa An càng ưu tú người tới. Tô Tuệ Vân liền lấy hết can đảm cùng Lục Thừa An nói, về sau liền muốn nhiều phiền Toại Nghiệp huynh. Lục Thừa An nhưng thật ra thật thản nhiên nói, "Vẫn muội muội khách khí, ngươi có vấn đề chỉ lo tới hỏi ta đó là Đa Tạ Nghiệp huynh." Lục Thừa An lại nói, "Mấy ngày này thư viện phóng nghỉ đông." ta vừa lúc có thể phụ đạo công khóa của ngươi, không bằng chiều nay liền bắt đầu đi, ngươi đi về trước viết hai thiên chữ to, buổi chiều giao cho ta xem. Chiều nay liền bắt đầu. Nhanh như vậy? Tô Tuệ Vân còn có chút không thể tin được. Đúng vậy." Lục Thừa An nói. Từ Hải Đường viện ra tới, Tô Tuệ Vân còn một chân thâm một chân tiễn mà giống như đạp lên mông thượng, này sáng sớm thượng phát sinh sự cũng quá nhiều quá nhanh, nàng còn có chút thích ứng bất quá tới, đặc biệt là nàng cùng Lục Thừa An quan hệ vượt bỏ đời trước những cái đó ân ân oán oán hái hận gút mắt không tính, nàng cùng hắn đời này mới lần đầu tiên thấy, vốn chính là xa lạ xa cách, nhưng hắn lại đối nàng như vậy quan tâm chiếu cố, thật sự thực làm nàng thực thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa Lục Thừa An đối nàng thái độ tựa hồ cũng cùng đời trước mới quen thời điểm không quá giống nhau, đời trước Lục Thừa An đối nàng lãnh đạm nhiều, đời này lại chủ động muốn giúp nàng phụ đạo việc học, cảm giác tựa như thay đổi một người giống nhau. Tô Tuệ Vân đương nhiên dừng lại bước chân, trong óc toát ra một cái kinh người ý tưởng. Chẳng lẽ Lục Thừa An cùng nàng giống nhau cũng là trọng sinh? Cái này ý tưởng một thoáng ra tới, Tô Tuệ Vân liền đem chính mình hạ nhảy dựng, nàng theo bản năng mà lắc lắc đầu, tự mình An uỷ nói, đây là không, có khả năng, nếu là Lục Thừa An cũng trọng sinh, kia cũng quá dọa người, nàng quả thực không dám tưởng. Như Ngọc nhìn đến Tô Tuệ Vân lại là lắc đầu lại là nhíu mày, nhịn không được quan tâm hỏi, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Gặp được cái gì việc khó sao? Ta Tô Tuệ Vân nhìn về phía Như Ngọc, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng nói ra tới, loại này đã chết lại trọng sinh trở về sự, liên nàng chính mình đã trải qua một lần đều cảm thấy không thể tưởng tượng, huống chi là những người khác, bọn họ chỉ biết đem loại sự tình này trở thành thiên phương dạ đàm đi, lại nói nàng cùng Lục Thừa An quan hệ còn như vậy phức tạp, cũng không phải răm ba câu là có thể nói được rõ ràng, nếu là Lục Thừa An cũng là trọng sinh, kia sự tình liên càng phức tạp. Như Ngọc xem nàng muốn nói lại thôi, gấp đến độ không được, Truy Vân nói Tiểu thư ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói ra làm nô tỳ giúp ngươi nghĩ cách." Tô Tuệ Vân bị Như Ngọc quan tâm bộ dáng đổ cười, Như Ngọc là thật sự quan tâm nàng, nàng lại không nghĩ làm Như Ngọc cũng đi theo phiền não, liền tùy ý tìm cái lấy cớ nói, cũng không có gì, ta chính là ở lo lắng buổi chiều muốn giao cho Nghĩa huynh tác nghiệp, hắn kêu ta muốn viết hai thiên chữ to giao cho hắn, ta tự viết đến như vậy xấu, ta sợ hắn sẽ ghét bỏ ta." Như Ngọc vừa nghe là chuyện này, lập tức liền không lo lắng, cười nói: Tiểu thư ngươi như thế nào lo lắng cái này a, ngươi tự viết đến như vậy hảo, trước kia liền từng phu tử đều khích lệ ngươi, ngươi còn sợ thế tử gia không thích. Tô Tuệ Vân làm bộ thực nghiêm túc điệu điểm một chút đầu, nghĩ thầm lại là đời trước nàng thật sự bị Lục Thừa An nói qua tự viết đến không tốt, sau đó hắn liền đứng ở nàng phía sau, một tay nắm tay nàng, một tay đỡ ở trên bàn, giáo nàng từng nét bút mà viết chữ. Như Ngọc không biết Tô Tuệ Vân trong lòng suy nghĩ, trấn an nàng nói, nô tỷ cảm thấy thế tử gia nhất định sẽ thích ngươi. Điều thư như vậy hảo. Thật sự. Tô Tuệ Vân đôi mắt sáng lấp lánh, mặt đỏ bừng. Thật sự. Như Ngọc gật đầu khẳng định mà trả lời. Có lẽ là có Như Ngọc cổ Vũ, Tô Tuệ Vân liền như là có 10 phần tin tưởng, kích động mà lôi kéo Như Ngọc trở về trong phòng, phân phó Như Ngọc giúp nàng mai mực, nàng nghiêm túc mà viết hai thiên chữ to, cẩn thận mà đặt ở bên cạnh giấy khô, liền chờ buổi chiều thời điểm đưa đi cẩm mặc hiên làm Lục thừa an xem qua. Buổi chiều tới rồi cùng Lục thừa án ước định tốt canh giờ, Tô Tuệ Vân liền mang lên Như Ngọc cùng Mộ Nguyệt, lấy thượng chính mình viết tốt tự đi cẩm mặc hiên tìm Lục Thừa An. Vốn dĩ Tô Tuệ Vân biết Cẩm Mặc Hiên đi như thế nào, nhưng là vì không cho người khả nghi, nàng liền phân phó Mộ Nguyệt phía trước dẫn đường, nàng cùng Như Ngọc theo ở phía sau. Tê Hà viện đến Cẩm Mặc cư không xa, liền ở Định Vương phủ rừng hoa đào mặt sau, nếu từ rừng hoa đào bên trong xuyên qua đi, sẽ xo so vòng quanh rừng hoa đào bên ngoài đường đi một vòng tỉnh một nửa thời gian. Nhưng là cái này rừng hoa đào là cái kỳ môn bát quái trận. La Lục Thừa An mấy năm trước đột nhiên đối kỳ môn độn giáp chi thuật cảm thấy hứng thú, chính mình nghiên cứu ra tới trận pháp, không hiểu người vào nhầm hằng cái này rừng hoa đào liền khả năng sẽ đi không ra. Đời trước Tô Thụy Vân chính là không cẩn thận vào nhầm rừng hoa đào vây ở bên trong đi không ra đi, gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng làm Lục Thừa An phát hiện, hỏi nàng sao lại thế này, nàng nói chính mình không cẩn thận vào nhầm, không phải cô ý muốn vào tới, Lục Thừa An liền cười, hảo tâm mà dẫn dắt nàng đi ra rừng hoa đào. Kia đó là nàng cùng Lục Thừa An lần đầu tiên tương ngộ. Sau lại nàng cùng Lục Thừa An quen biết lúc sau, còn cùng Lục Thừa An lạnh giáo quá kỳ môn bắt quái trận, cuốn lấy hắn giáo nàng, đáng tiếc nàng học thức nông cạn, thật sự là nghe không hiểu hắn nói những cái đó cao thâm độ vận, mỗi lần hắn cho nàng giảng giải thời điểm, nàng đều như lọt vào trong sương mù, chỉ ngây ngốc mà nhìn hắn kia Trương Anh tuấn mặt phát lốc, chờ hắn phát hiện, liền sẽ bất đắc dĩ lại sủng nhịch mà sờ trường chỉ gõ cái trán của nàng, trầm khuôn mặt nhắc nhở nàng nghiêm. Lúc nghe giảng, mà nàng lại sẽ cố ý cùng hắn đối nghịch, nghịch ngợm quấy rối, lôi kéo hắn xả đống xả tây, cuối cùng đó là cái gì đều không có giải thành, nhưng thật ra Lục Thừa An bồi nàng làm rất nhiều nàng thích làm sự. Phần 9. Nhớ tới đời trước quá vãng, Tô Tuệ Vân trên mặt hiện lên một nụ mỉm cười, trong lòng ấm áp. Lúc này Mầu Nguyệt mang theo Tô Tuệ Vân hướng Cẩm Mạc Yên đi, đi ở rừng hoa đào bên ngoài, Mầu Nguyệt không hiểu rừng hoa đào trận pháp, không dám từ trong rừng hoa đào xuyên qua đi. Liền mang theo Tô Tuệ Vân cùng như ngọc vòng quanh rừng hoa đào bên ngoài đường nhỏ đi rồi một vòng mới đến Cẩm Ma Cơ. Cẩm Ma Cơ, Lục Thừa An đã đang chờ Tô Tuệ Vân. "Đem ngươi viết tự cho ta nhìn một cái." Tô Tuệ Vân vừa đi đi vào, Lục Thừa An liền chiều nàng giun tay, nghiêm nghiêm một cái nghiêm khắc phu tử. Tô Tuệ Vân đành phải theo lời đi lên trước, đem chính mình viết tự giao cho hắn, trong miệng nói: "Thỉnh nghĩa huynh chỉ giáo." Lục Thừa An ân một tiếng, rũi tay tiếp nhận đi, đem Tô Tuệ Vân viết tự nghiêm túc nhìn một lần, nói: viết đến so với ta tưởng muốn hảo. Tô Tuệ Vân nghe vậy cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu hướng Lục Thừa An nhìn lại, trong đầu hồi tưởng khởi đời trước Lục Thừa An lần đầu tiên nhìn đến nàng viết tự, nói cũng là viết đến so với ta tưởng muốn hảo những lời này. Bất đồng thời không, đồng dạng địa điểm, đối mặt đồng dạng người, nghe được hắn nói ra đồng dạng lời nói, có như vậy trong ngáy mắt, Tô Tuệ Vân thật sự cảm thấy Lục Thừa An cũng cùng nàng giống nhau là trọng sinh. Nghiễm Minh, ngươi có phải hay không thanh âm ra khẩu? Đỗ Tuệ Vân mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói gì đó, vội vàng lại ngậm miệng, đem chưa nói xong nói nuốt đi xuống. Là cái gì? Lục Thư An môi mỏng khẽ mở, một đôi sắc bén ánh mắt như dao tựa mũi tên hướng nàng bắn lại đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng, sắc bén đến phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Chương Ngụy bị hắn đen nhánh như mực đôi mắt nhìn chằm chằm, Tô Tuệ Vân khẩn trương mà nhấp một chút cánh môi, trong lòng tình thịch kinh hoàng. Đỗ Tuyệ Vân muốn hỏi Lục Thừa An có phải hay không cùng nàng giống nhau là trọng sinh. Bằng không hắn như thế nào sẽ nói một ít cùng đời trước giống nhau nói? Chính là ở đối thượng Lục Thừa An cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt khi, Tô Tuyệ Vân lại chột dạ mà không dám hỏi, nàng sợ là chính mình tưởng sai rồi, vạn nhất Lục Thừa An không phải trọng sinh, chỉ là cơ duyên xảo hợp hai đời nói đồng dạng lời nói mà thôi, nàng nếu tùy tiện hỏi ra như vậy vấn đề, liền lỗi thời. Nghĩ nghĩ, Tô Tuyệ Vân vẫn là đem đến khẩu nói nuốt đi xuống. Làm bộ không có việc gì bộ dáng cười cười nói, "Ta là suy nghĩ, Niêu huynh ngươi có phải hay không phóng khoáng đối yêu cầu của ta, mới có thể nói ta viết tự còn có thể." Lục Thư An nhìn nàng một cái, giơ tay cầm lấy nàng viết bảng chữ mẫu, ngón tay nàng viết tự nói, "Ngươi viết tự, tinh tế tú khí, nhìn ra được tới trước kia ở nhà là luyện qua, ta mới có thể nói viết đến so với ta tưởng muốn hảo, chỉ là ngươi viết tự vẫn là thiếu một ít lực đạo, nếu muốn đem tự viết đến hảo, còn cần nhiều hơn luyện tập. Về sau ở Hoàng gia thư viện đọc sách, cũng là muốn khảo hỏi viết, ngươi ngày mai tiếp tục viết hai thiên giao cho ta. Ta đã biết. Tô Tuệ Vân ám thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút mất mát, Nguyên Lai Lục Thừa An nhìn ra tới nàng viết tự là luyện qua, mới có như vậy vừa nói, căn bản không phải nàng tưởng như vậy. Ý thức được Lục Thừa An khả năng không phải trọng sinh, Tô Tuệ Vân trong lòng một trận vấn vẻ, nàng gỡ nào hy vọng hắn có thể cùng nàng giống nhau nhớ rõ đời trước sự tình. Uống nước đi. Lục Thừa An cầm lấy cái ly đổ một chén nước cấp Tô Tuệ Vân. Cảm ơn Nghiêm huynh. Tiểu Tâm, Tô Tuệ Vân thất thần mà nghĩ đời trước sự, Lục Thừa An đổ nước cho nàng, nàng tay hoạt không cầm chắc, không cẩn thận đánh nghiêng cái ly, cái ly thủy tất cả đều ngã xuống Lục Thừa An trên quần áo. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tô Tuệ Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng móc ra khăn cấp Lục Thừa An sát trên quần áo thủy. Lục Thừa An một phen nắm lấy tay nàng, bàn tay to nắm lấy nàng non mềm tay nhỏ, ngước mắt nhìn chăm chú vào nàng, "Không cần nàng lại cho hắn lau mình tượng thủy, đừng lau." Đỗ Tuệ Vân vừa rồi là tình thế cấp bách, mới có thể đã quên những cái đó quý cũ, lúc này tay nàng bị Lục Thừa An bắt lấy, đầu óc cũng đi theo bình tĩnh lại, lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì, xấu hổ đến nàng mặt lập tức liền đỏ, thật giống như Lục Thừa An lòng bàn tay độ ấm truyền tới nàng trên mặt, có tật giật mình giống nhau không dám nhìn Lục Thừa An đôi mắt. "Ta, ta vừa rồi là, là không cẩn thận Đỗ Tuệ Vân liền giải thích nói đều nói không được, buông xuống đầu cắn cắn môi cánh. Không có việc gì Lục Thừa An không chút nào để ý điều đạo, chỉ là bắt lấy tay nàng lại không có buông ra. Tô Tuệ Vân thấp thấp mà nga một tiếng, nhận thấy được chính mình tay còn bị Lục Thừa An bắt lấy, mặt liền cang đỏ, trong lòng giống như có mai con chạy loạn, phanh đông phanh đông nhảy cái không ngừng, như là muốn phá khai ngực chạy ra giống nhau. Lục Thừa An tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, như cũ còn bắt lấy tay nàng không bỏ, thậm chí mặt không đổi sắc mà đem nàng trong tay cầm khăn cầm qua đi, sau đó cầm nàng khăn sát hắn trên quần áo thủy. Quần áo đã sớm bị nước trà làm ướt, lục thừa An lau vài cái cũng không có thể đem thủy lau khô, lục đơn giản cũng liền không lau, đem khăn miết ở trong tay, đối Tô Thụy Vân nói, "Ta đi thay quần áo." Người hơi ngồi trong chốc lát. Dứt lời lúc này mới buông ra Tô Thụy Vân tay, lập tức đứng lên đi ra thư phòng, đi phòng ngủ thay quần áo đi. Tô Thụy Vân nhìn hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nàng trái tim đều phải nhảy đến cổ Hạo Nhi. Lục thừa An trở lại trong phòng thay quần áo. Tuế Đầu nhìn đến trong tay cầm mẩu trắng khăn, khăn lụa một góc thêu một đóa màu đỏ hoa, cực kỳ giống Tô Tuệ Vân phiếm hồng khuôn mặt, hắn khẽ miệng hơi hơi một loan, tuấn lãng trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, trong lòng vừa động, đơn giản đem khăn lụa thỏa đáng mà thu lên. Tô Tuệ Vân ở trong thư phòng đợi trong chốc lát, Lục Thừa An một lần nữa thay đổi một kiện màu xanh biển áo gấm trở về, càng hiện phong lưu tuấn lãng. "Miên huynh, ta xem thời gian không còn sớm, ta đi về trước." Tô Tuệ Vân từ ghế trên đứng lên, hướng Lục Thừa An cáo lui. Lục Thừa An nhìn nàng một cái, đi đến bên cạnh giá sách, gỡ xuống hai quyển sách đưa cho nàng, nói: "Ta nơi này có hai quyển sách ngươi cầm đi xem, sẽ đối với ngươi có trợ giúp." Tô Tuệ Vân nhìn thoáng qua thư danh, đúng là nàng phía trước tìm hồi lâu chưa từng tìm được thư, không nghĩ tới Lục Thừa An nơi này thế nhưng có, đời trước nàng cũng không biết hắn có này hai quyển sách, cũng chưa bao giờ ở hắn nơi này nhìn đến quá, hiện tại hắn đem thư mượn cho nàng, vừa lúc toàn nàng tâm nguyện. "Cảm ơn Niệm huynh, ta xem xong liền trả lại ngươi." Đô Đệ vân rối tay đem thư tiếp nhận đi, hướng Lục Thừa An nói tạ, "Phùng thư." Theo sau cáo lui rời đi. Lục Thừa An cũng vẫn chưa cản nàng, nhìn theo nàng đi ra cẩm Mạc Hiên, xem nàng cùng Như Ngọc, Mầu Nguyệt đi xa, mới xoay người trở về. Mới vừa trở lại trong phòng, gã sai vặt thị thư lấy tới một phong thư cấp Lục Thừa An, nói, "Thụy Vương phủ đưa tới tin, nói là làm thế tử gia thân khải." Lục Thừa An mặt vô biểu tình mà đem tin tiếp nhận đi, mở ra tin nhanh chóng nhìn một lần nội dung, mặc một chút liền đem tin bỏ vào chậu than. Tin ngáy mắt bốc cháy lên ngọn lửa, thực mau liền tiêu thành tro tàn, không lưu một kia dấu vết. Làm xong này đó, Lục Thừa An đối thị thư nói, ta đi ra ngoài một chuyến, nhiều nhất hai cái canh giờ liền trở về, ngươi không cần đi theo ta, lưu tại Cẩm Mạc hiên nhìn. Thị thư cung kính gật đầu, tốt, tiểu nhân đã biết. Lục Thừa An công đạo xong liền một người ra cửa, đi phó thủy vương Lục Thừa hẹn. Đinh Phương Uyển, Lục Phương Đỉnh đã biết Tô Thụy Vân sẽ đi hoàng gia thư viện đọc sách tin tức. Tức giận đến tạt một cái sứ thanh hoa chén trà, đối Tô Tuệ Vân đoán giận càng sâu. Nàng Tô Tuệ Vân dựa vào cái gì có thể tiến Hoàng gia thư viện độc sách? Ta đều không thể tiến nàng dựa vào cái gì có thể tiến. Nàng một cái nông thôn đến tiện nhân, phụ vương cùng tử thị như thế nào liền như vậy coi trọng nàng. Lâm Mộ mụ, mụ vội vàng nhìn nhìn Tạ Hữu, trong phòng trừ bỏ nàng cùng Lục Phương Đình cũng không có những người khác, ngoài cửa nha hoàn đã sớm làm nàng đuổi đến rất xa, ai cũng không thể tới gần bên này, mặc dù như vậy cẩn thận Lâm Mụ Mụ vẫn là lo lắng Lục Phương Đình nói chuyện quá lớn thanh, làm người có tâm nghe được nàng oán giận nói, nếu truyền ra đi, vậy đối nàng không hảo. Nhi tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, việc này nô tỳ nghe được một ít tin tức, nguyên nói là hoàng gia thư viện chỉ chiêu con vợ cả không chiêu con vợ lẽ học sinh, lấy điểm này tới xem, Tô Tuệ Vân mặc dù hiện tại sống nhờ ở Định vương phủ, nàng cũng là phù hợp, hơn nữa nàng cha là Trấn Tây tướng quân, vì nước hy sinh thân mình, hoàng thượng vì trấn an những cái đó tướng sĩ mới có thể phân phó vương gia tiếp nàng vào kinh, làm nàng ở tại Định Vương phủ chiếu cố nàng sinh hoạt, vì điểm này, vương gia cũng đến thích đáng an bài nàng, đây cũng là vì làm cấp hoàng thượng cùng những người khác xem. Lâm Mụ Mụ nhỏ giọng khuyên giải An ủi Trạm Đất Phương Đình, hy vọng nàng có thể minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng là Lục Phương Đình hiển nhiên nghe không vào, Lâm Mụ Mụ khuyên giải an ủi ngược lại làm nàng càng tức giận, Lục Phương Đình khí hoán hận nói, nàng một cái sống nhờ tiện nhân có thể có tốt như vậy cơ hội. Có thể đi hoàng gia thư viện đọc sách, ta là phụ vương đứng đứng đắn đắn nữa nhi, mấy năm nay như vậy lấy lòng lệnh bợ Từ thị đều không có cơ hội này, Từ thị nếu là thiệt tình rất tốt với ta, nên đem ta ghi tạc nàng danh nghĩa, làm ta cũng đi hoàng gia thư viện đọc sách, chính là nàng. Trước nay đều không ở phụ vương trước mặt để chuyện này, ngược lại là Tô Tuệ Vân vừa tới, nàng liền giúp Tô Tuệ Vân nói chuyện, còn hống đến phụ vương đáp ứng rồi việc này, thật là bất công thiên đến không biên nhi, thật sự là đáng giận đáng giận. Lâm Mụ Mụ nói: Vương gia làm như vậy, cũng không phải hoàn toàn vì các nàng, hoàng thượng cùng bên ngoài có rất nhiều người đều nhìn, vương gia cũng là vì làm làm bộ dáng. Nghị tiểu thư hiện giờ còn muốn dựa vào vương gia, ngàn vạn không thể cùng vương gia xa lạ. Lục Phương Định hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta mới không có như vậy mức, phụ vương là ta thân cha, ta là phụ vương thân nữ nhi, ta không dựa hắn còn có thể dựa ai? Tư thị kia tiện nhân, mặt ngoài vì ta hảo, sau lưng chỉ biết hô ta, liền Tô Tuệ Vân sư. Nàng liền hố ta không ngừng hai lần, này bố trưởng ta là phải cho nàng ghi nhớ, sớm hay muộn muốn cùng nàng tính rõ ràng. Nhi tiểu thư, mặc kệ chúng ta trong lòng nghĩ như thế nào, đối với người ngoài thời điểm, nhớ lấy ngàn vạn không cần biểu hiện ra ngoài." Lâm Mộ Mộ dặn dò nói. "Ta biết, ta còn không có như vậy buồn." Lục Phương Đình không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía Lâm Mộ Mộ nói, "Hôm nay việc này, ta nghĩ như thế nào đều khó tiêu trong lòng chi hận, nhất định phải giáo huấn một chút Tô Tuệ Vân một phen." Tốt nhất là làm nàng tham gia không được hoàng gia thư viện nhập học khảo thí. Lâm Mụ Mụ nghe vậy, cảm thấy việc này không ổn, khuyên nhủ, "Nhị tiểu thư, nô tỷ cảm thấy việc này cần phải cẩn thận cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ mới là." "Đủ rồi." Lục Phương Đình bất mãn mà đánh gãy Lâm Mụ Mụ nói, chỉ trích Lâm Mụ Mụ nói, "Ngươi nhất quán chỉ biết kêu ta tiểu tâm cẩn thận, không thể đắc tội Từ thị, kết quả đâu? Từ thị có thiệt tình rất tốt với ta sao? Có đem ta muốn đồ vật cho ta sao? Cũng không có." Lúc này đây ta sẽ không nghe ngươi, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, muốn đủ vật ta sẽ chính mình đi tranh thủ. Nhi tiểu thư, việc này ngươi nghĩ lại. Không cần suy nghĩ. Lục Phương Đình đã có quyết định, mệnh lệnh Lâm Mụ Mụ nói, ngươi đi đem thải linh cho ta gọi tới. Lâm Mụ Mụ theo Lục Phương Đình nhiều năm, phi thường hiểu biết Lục Phương Đình tính nết, nàng đã nói như vậy, đó là khẳng định nếu muốn làm cái gì, cản là khẳng định ngăn không được, chỉ sợ nàng ngần ngại, còn sẽ làm Lục Phương Đình trách cứ thậm chí trách phạt nàng. Cái này làm cho nàng thực sự thực bất đắc dĩ, không thể không đem khuyên giải an ủi nói đều nuốt trở vào, đứng dậy đi ra ngoài tìm Thải Linh. Thải Linh hai ngày trước bởi vì nàng nương quan hệ, lấy Lưu Ma Ma lãnh nàng cũng mặc khác mấy cái hạ nhân cùng đi Tê Hà viện hầu hạ Tô Tuệ Vân. Chẳng qua Tô Tuệ Vân biết Thải Linh không phải người tốt, không nghĩ phóng nàng như vậy cái giá tâm đại nha hoàn tại bên người liền không có lưu lại nàng. Thải Linh không có tuyển thượng, không cảm thấy là chính mình vấn đề, ngược lại cảm thấy Tô Tuệ Vân là ghen ghét nàng mỹ mạo mới không cần nàng, bởi vậy đối Tô Tuệ Vân ghi hận trong lòng, xoay người liền đầu lục phương đình hảo, muốn cho lục phương đình lưu nàng tại bên người đương đại nha hoàn. Lục Phương Đình bên người là có hai cái đại nha hoàn, tạm thời cũng không có chỗ chống an bài thải linh, khiến cho thải linh tiếp tục ở nguyên lai địa phương làm việc, chờ một cái thích hợp cơ hội lại đem nàng điều đi bên người. Thải linh vui vẻ đáp ứng, lòng tràn đầy chờ mong mà chờ cơ hội đã đến. Lúc này, Lâm Mụ Mù an bài tiểu nha hoàn đi đem thải linh gọi vào đình phương uyển. Thải Linh vào nhà cấp Lục Phương Đình hành quá lễ, Lục Phương Đình kêu nàng đến bên người, bám vào nàng bên thai nói nhỏ một hồi. Thải Linh sau khi nghe xong Lục Phương Đình phân phó nói, trên mặt hiện lên dị thường hưng phấn quá mang, nàng biết nàng cơ hội tới. Chương 11. Tô Tuệ Vân an tĩnh mà ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, lật xem từ Lục Thừa An cho đó lấy tới thư, giờ phút này nàng đang xem chính là Xuyên Châu du ký, nàng tư nhỏ ở Xuyên Châu lớn lên, đối Xuyên Châu có rất thâm hậu cảm tình. Trước kia Tô Cảnh Sơn còn ở thời điểm Từng cùng nàng cùng Đoạn thị nói qua, chờ hắn vội xong rồi chính sự, không cần lại phòng thủ biên quan, hắn liền mang các nàng đến xuyên châu các nơi đi vừa đi, nhìn một cái bọn họ vẫn luôn bảo hộ non sông gấm vóc. Nghệ hạ như vậy hứa hẹn chung quy là không thể thực hiện, Tô Cảnh Sơn chết trận xa trường, Đoạn thị cũng hẩm hực thành bệnh tật chết, hiện giờ chỉ để lại nàng một người, lẽ loi ăn nhờ ở đậu, cũng là không thể lại đi xuyên châu đi vừa đi, chỉ có thể từ thư thượng nhìn một cái ghi lại những cái đó sơn thủy cùng phong thổ, lấy kết thúc chính mình chưa hoàn thành tâm nguyện. Tô Tuệ Vân xem đến mê mẩn, ngón tay nhẹ nhàng mà lại phiên một tờ thư. Lúc này, Như Ngọc từ gian ngoài đi vào tới, bẩm báo nói: "Tiểu thư, Vương phi bên người hạ hạ tỷ tỷ tới, mau mời nàng tiến vào." Tô Tuệ Vân vừa nghe là từ thị bên người đại nha hoàn hạ hạ lại đây, vội vàng đem thư bổng, phân phó Như Ngọc đi thỉnh hạ hạ vào nhà nói chuyện. Hạ Hạ đáp ứng một tiếng xoay người bước nhanh đi ra ngoài, thực mau liền lánh Hạ hà tiến bảo, Hạ tiến vào, Hạ Hạ vào phòng, trước cấp Tô Tuệ Vân hành lễ, nói: Vương phi nói hôm nay thế tử gia đã trở lại, người một nhà muốn tụ một tụ, Thỉnh Tô cô nương trong chốc lát đi Hải Đường viện dùng bữa tối. "Đã biết, cảm ơn Hạ Hà tỷ tỷ chuyên môn lại đây truyền lời." Tô Tuệ Vân cảm tạ Hạ Hà, lại nói tiếp, "Ta thu thập một chút, một lát liền qua đi Hải Đường viện." Hạ Hà hơi hơi mỉm cười, nói, "Kia nô tỳ liền trở về đáp lời." Tô Tuệ Vân gật đầu một cái, phân phó Như Ngọc đưa Hạ Hà đi ra ngoài. Như Ngọc tặng Hạ Hà trở về, Tô Tuệ Vân lại làm nàng hầu hạ nàng thay quần áo một lần nữa rửa mặt chải đầu một phen, thu thập thỏa đáng lúc sau, mới đứng dậy ra cửa, hướng Hải Đường viện đi. Tê Hà viện cùng Hải Đường viện là dựa gần, hai cái sân liền cách một đạo cửa hung, từ Tê Hà viện qua đi bất quá vài bước lộ, Tô Tuệ Vân mang theo Như Ngọc cùng Mầu Nguyệt xuyên qua cửa hung đi đến Hải Đường viện, vừa đến nhà chính cửa, liền có Nha Hoàn đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, từ thị bên người đại nha hoàn Xuân Lan từ trong phòng ra tới, đầy mặt tươi cười nói, "Vương phi thỉnh Tô cô nương đi vào." "Cảm ơn Xuân Lan tỷ tỷ." Đỗ Tuệ Vân cùng Xuân Lan nói ta, cất bước đi theo Xuân Lan mặt sau đi vào trong phòng. Trong phòng thiếu Điệu Long, vào nhà liền một cổ máy giặt truyền đến, toàn thân tức khắc đều ớn áp. Tư thị ngồi ở thượng đầu giường la hán thượng, có cái tiểu nha hoàn chính quỳ trên mặt đất cho nàng nhấc chân, nàng gay chống cái trán, nhắm mắt lại tựa hồ nghỉ ngơi. Tô Tuệ Vân đi lên trước, thấy vậy tình hình liền có chút không hảo quấy rầy nàng, nghiêng đầu hướng Đại Nha Hoàn nhìn thoáng qua, tưởng Xuân Lan cho nàng một chút đề điểm. Xuân Lan thấy nàng nhìn qua, hơi hơi mỉm cười. Đối nàng gật đầu một cái, chậm rãi lại đi phía trước đi rồi hai bước, tới gần Từ thị bên người thấp giọng nói: "Vương phi, Tô cô nương tới." Từ thị vốn là không có ngủ, bất quá là ở nhắm mắt ánh mắt mà thôi, nghe được Xuân Lan nói, nàng liền mở mắt, quay đầu chiều Tô Tuệ Vân nhìn qua đi, cười nói: "Ngươi đã đến, đến rồi, mau tới đây ngồi." "Dạ Vương phi." Tô Tuệ Vân hướng Từ thị ngồi xổm thân một phút, chiếu Từ thị nói, theo lời đi ra phía trước, kể tại Từ thị bên người ngồi xuống. Từ thị xua xua tay, Nhường cho nàng nhét chân tiểu nhà hoàn lui ra, lại đối Tô Tuệ Vân cảm thắn nói, người thượng số tuổi, tinh thần liền không trước tiêu hảo. Tô Tuệ Vân bội nói, nghĩa mâu nói nơi nào lời nói, nghĩa mâu ở A Vân cảm nhận chung còn thực tuổi trẻ, mỹ lệ thiện lương, ôn hòa dễ thân, là trên đời này xinh đẹp nhất người. Tư thị bị Tô Tuệ Vân nói chọc cười, cười đến không khép miệng được, chỉ vào Tô Tuệ Vân đối bên người tưởng mụ mụ nói, nhìn xem nàng này miệng nhỏ, nhiều ngọt ra. Thật gọi người thích. Tưởng mụ mụ cũng theo nói. Nô tỳ Đảo cảm thấy Tô cô nương nói được không sai, Vương phi sắc thật còn cùng trước kia giống nhau, một chút cũng chưa biến. Tô Truyện Vân liên tục gật đầu, ta cũng tưởng mụ mụ tưởng giống nhau. Ai da, các ngươi hai cái ngay cả lên hống ta đi. Tư thị ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại cười đến càng sán lạn. Chính cười nói, Nha Hoàn Thu Cúc tử bên ngoài tiến vào, đối Tư thị hành lễ nói, "Vương phi, nô tỳ mới vừa đi cẩm mặc hiên đình thế tử ra lại đây dùng bữa tối, thị thư nói thế tử ra có việc đi ra ngoài." Muốn van chút thời điểm mới có thể trở về, vương gia bên kia cũng đang ở trong thư phòng cùng phụ tá nói sự tình, tạm thời cũng quá không được, vương gia nói, làm vương phi trước dùng bữa tối đó là. Tư thị nghe xong, mày đẹp hơi hơi tóc một chút, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Thu cúc liền hành lễ, cáo lui đi ra ngoài. Tư thị thở dài một hơi, đối Tô Tuệ Vân nói, liền ăn một bữa cơm người đều đến không đồng đều, một đám đều vội. Tô Tuệ Vân đành phải trấn an nàng nói, Nghĩa mẫu không đổi, nghĩa phụ cùng nghĩa huynh đều là vì chính sự, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Tư thị đương nhiên cũng là như vậy tưởng, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu, ngươi đói không có? Nếu không ta trước làm các nàng đưa chút điểm tâm đi lên, ngươi ăn chút lót lót bụng. Đa tạ nghĩa mẫu quan tâm. Tô Tuệ Vân trong lòng ấm áp, cười nói, buổi chiều ta ở nghĩa huynh chỗ đó ăn điểm tâm uống lên trà, hiện tại còn không đói bụng, nghĩa huynh chỗ đó điểm tâm ăn rất ngon, ta liền ăn nhiều một ít. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Tô Tuệ Vân lời nói làm Từ thị thực thích, Từ thị liền nói: "Ngươi nghiệu huynh chỗ đó điểm tâm là ta hải đường viện phòng bếp nhỏ làm tốt đưa quá khứ, ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta làm phòng bếp nhỏ cũng làm chút hoa hường bánh, đậu phụng tô cho ngươi đưa qua đi." Tô Tuệ Vân vừa mừng vừa sợ nói: "Như vậy thật sự là quá tốt, Nghiêm mẫu đối ta thật tốt." Từ thị rũi tay sờ sờ Tô Tuệ Vân phát đỉnh, thương tiếc nói: "Ngươi như vậy ngoan, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo." Nghiêm mẫu. Tô Tuệ Vân thuận thế liền ôm Từ thị cánh tay. Giống ngoan ngoãn mèo con giống nhau cọ cọ, Từ thị liền giống đối chính mình nữ nhi giống nhau, càng thêm thích nàng. Qua không sai biệt lắm hai khác nhiều chung, ra cửa lục thừa an mới trở về, vào nhà trước cùng Từ thị Thỉnh An, lại cười cáo tội nói, lúc trước ra cửa một chuyến, về trễ, làm Mộ Phi lo lắng. Từ thị trên mặt nhưng thật ra không có gì, xua xua tay nói, ta đảo không phải lo lắng ngươi, ngươi làm việc đều có đúng mực, ta đối điểm này là yên tâm, ta chính là cảm thấy, ngươi 10 ngày nửa tháng mới về nhà một chuyến. Làm ngươi bồi ta ăn một bữa cơm như thế nào liền như vậy khó. Nghe lời này Ý Tứ, Tư thị trong lòng vẫn là lo lắng, chỉ là thay đổi cái cách nói, muốn cho Lục Thừa An nhiều bồi bồi nàng. Lục Thừa An nơi nào sẽ nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói, vội vàng tiến lên hai bước, cười đi đỡ Tư thị, trong miệng nói lấy lòng nói, ta đây liền bồi Mẫu Phi đi dùng nữa, bồi Mẫu Phi đa dụng hai chén. Ăn nhiều hai chén còn không căng chết ta. Tư thị rũi tay điểm hắn một chút, ngoài miệng nói ghét bỏ nói, trong lòng lại là hảo tâm gò miệng ý cười liển tiết lộ nàng chân thật ý tưởng. Ta nói ta ăn nhiều hai chén, mẫu phi xem ta ăn. Lục Thừa An hống Tử thị rất có một bộ. Tử thị trên mặt ý cười càng đậm, vô vô hắn tay nói, đi thôi, chúng ta đi trước dùng bữa, ngươi phụ vương khả năng sẽ không lại đây. Lục Thừa An liền cung kính mà đỡ Tử thị hướng bên cạnh thiên đình đi, bữa tối liền bày ở đằng kia. Lục Thừa An đỡ Tử thị đi vào thiên đình mới vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn tiến vào bẩm báo, "Vương phi, nhị tiểu thư tới." Từ thị hơi dừng một chút, không có muốn cho Lục Phương Đình tiến vào ý tứ, nhưng thật ra Lục Thừa An nói, nàng tới cũng tới rồi, Mộ Phi không bằng làm nàng tiến vào. Vậy làm nàng vào đi." Từ thị nói, Lam Nha Hoàn đi ra ngoài kêu Lục Phương Đình. Chỉ chốc lát sau, Lục Phương Đình liền từ bên ngoài đi đến, đội phủ thêm trên người màu đỏ áo choàng giao cho bên cạnh Nha Hoàn, cười khanh khách mà đi lên trước cấp Từ thị, Lục Thừa An hành lễ văn an, lại cùng bên cạnh Tô Thụy Vân cho nhau thấy lễ. Từ thị hỏi nàng nói, ngươi như thế nào lại đây? Lục Phương Đình tiểu kiều, kiều nói, "Ta nghe nói Mậu Phi nơi này có ăn ngon, ta đã nghe mùi hương nhi cùng lại đây." Từ Thị nghe vậy cười, trêu ghẹo nói, "Nguyên lai là cái đồ tham ăn, thôi thôi, chạy nhanh ngồi đi." "Cảm ơn Mậu Phi." Lục Phương Đình ngồi xổm thân một phút, đi theo liền ở bên cạnh bàn không vị trí ngồi xuống dưới. Người đều ngồi xong, Từ Thị phân phó bái thiện, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trên tay bưng sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, khổng tước xòe đuôi cá, thủy tinh ra thịt đông lạnh, hương tô lưới vị Thịt kho tàu bí đao, phỉ thúy bánh xuân chở. Từ thị cầm lấy chiếc đũa động đệ nhất đũa, những người khác liền đi theo ăn lên. Chính ăn, lại có phòng bếp hạ nhân bưng canh đưa lên tới. Tổng cộng 4 người, mỗi người một tiểu chung canh. Thải Linh bưng khay đi lên trước, phần đỉnh khởi đệ nhất chung canh phóng tới Từ thị trong tầm tay, tiếp theo lại bưng lên đệ nhị chung canh đặt ở Lục Thừa An trong tầm tay, nàng đang chuẩn bị đoan đệ tam chung canh thời điểm, liền nghe được bên cạnh đối diện Lục Phương Đình nói, ta muốn kia một chung Lục Phương Đình ngón tay trên khay canh, ý bảo Thải Linh đem canh bưng cho nàng, Thải Linh đành phải lên tiếng là, bưng lên Lục Phương Đình chỉ kia chung canh đặt ở tay nàng biên. Như vậy khay chỉ còn lại có cuối cùng một chung canh, tự nhiên này dư lại chính là Tô Tuệ Vân. Thải Linh mới vừa đem canh bưng lên tới, chuẩn bị đưa đến Tô Tuệ Vân trong tầm tay, bên cạnh Lục Thừa An đột nhiên cầm trong tay chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, mắt nhìn chằm chằm Thải Linh trong tay canh nói, ta cảm thấy ngươi kia chung so với ta này chung muốn hảo, rước khoát đổi một chút đi. Không thể. Lục Phương Đình vội vàng mà mở miệng ngăn trở. Như thế nào không thể? Lục Thừa An nhướng mày nhìn về phía Lục Phương Đình, ánh mắt sắc bén, phảng phất cái gì đều trốn mất quá hắn đôi mắt, chẳng lẽ này canh bên trong có cái gì không ổn sao? Chương 12. Lục Phương Đình trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Lục Thừa An đã nhìn ra? Không, không có khả năng, nàng ngay sau đó lại phủ nhận cái này ý tưởng, nàng biết thải linh cấp Tô Thuệ Vân canh là hạ dược, nhưng kia dược vô sắc vô vị. Lục Thừa An không có khả năng bằng mắt thường là có thể nhìn ra tới, cho nên hắn khẳng định là ở cố ý chán nàng, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Sao có thể, nơi nào sẽ có cái gì không ổn, ta chỉ là cảm thấy cái chúng canh là phòng bếp chuyên môn cho ngươi nấu, ngươi không uống quá đáng tiếc. Lục Phương Đình nỗ lực che giấu trong lòng khẩn trương nói. Lục Thừa An thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, ngươi nói không có gì không ổn vậy tốt nhất, ngươi dáng vẻ khẩn trương, làm ta cho rằng nàng canh có vấn đề. Không, không thể nào, đại ca ngươi không cần nói vậy." Lục Phương Đình vội vàng phân biệt, hơn rỗi mà trừng mắt nhìn Lục Thừa An liếc mắt một cái, kết lực mà vì chính mình hành vi tìm lý do thoái thác, ta bất quá là cảm thấy nam nữ có khác, mặc dù đại hạ triều khai quốc tới nay vẫn luôn dân phong mở ra, huynh muội chi giàn quan hệ hảo, ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm gì đó cũng không thương phong nhã, nhưng rốt cuộc ngươi cùng A Vân muội muội bất đồng, ngươi cùng nàng đổi canh uống không quá thỏa đáng." Lục Thừa An nga một tiếng, Âm cuối còn cố ý mà ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, hiển nhiên không đem Lục Phương Đình lời nói thật sự, không chút để ý mà hỏi ngược lại, dù sao canh còn không có uống, ai là ai canh lại có quan hệ gì, nói nữa, ta chính là coi trọng nàng, kia chúng canh liền tưởng cùng nàng đổi, ngươi có ý kiến? Một bộ cao cao tại thượng khẩu khí, nghiễm nhiên một cái cường đại vương giả, lời trong lời ngoài đều cho thấy hắn đã quyết định hảo, không cho phép phản bác, toàn thân tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Đối mặt cường thế Lục Thừa An, Lục Phương Đình đương nhiên không dám có ý kiến, mặc dù trong lòng là thật sự có ý kiến, phi thường có ý kiến, Lục Thừa An đều như vậy khí thế bức người, nàng lại nào dám nói ra, chỉ có thể ở hắn cường đại uy áp hạ lắc lắc đầu, tâm khẩu bất nhất nói, "Không, không ý kiến." "Này không phải được." Lục Thừa An cười khẽ một tiếng, tựa hồ là ở trào phúng Lục Phương Đình ngăn trở hắn là không biết tự lượng sức mình, làm Lên Lục Phương Đình khó coi lại xấu hổ sắc mặt, quay đầu liền triệu thải Linh Chiêu một chút tay, mở miệng nói: đem canh lấy lại đây. Thái Linh theo bản năng mà ngó bên cạnh Lục Phương Đình liếc mắt một cái, tưởng Lục Phương Đình cho nàng điểm nhắc nhở, nhưng dưới loại tình huống này, Lục Phương Đình nào dám cùng nàng có cái gì giao lưu, đơn giản trực tiếp làm bộ không nhìn thấy, dường như không có việc gì mà túi đầu cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Thấy Lục Phương Đình không có bất luận cái gì chỉ thị, Lục Thừa An còn nhìn chằm chằm nàng, Thái Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có cách nào, nàng đành phải lên tiếng, đem khay kia trùng canh đoàn đi cấp Lục Thừa An. Lục Thừa An liếc mắt một cái đặt ở trước mặt hắn canh, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi Tô Tuệ Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: "Ta đem ta này chén canh cho ngươi uống." Nói liền bưng lên hắn kia một chung canh đặt ở Tô Tuệ Vân trong tầm tay, còn không quên ôn hòa mà nhắc nhở một câu: "Canh nguốn sấn nhiệt uống mới hảo uống." Việc đã đến nước này, Tô Tuệ Vân cũng không dám nói cự tuyệt nói, Lục Thừa An đều đem canh đưa đến nàng trước mặt, nàng cũng cũng chỉ có thể theo nói một tiếng dạ, "Cảm ơn nghĩa huynh." Phần 11 Lục Thừa An ân ân một tiếng, lại duỗi thân ra tay nói, "Muốn ta giúp ngươi múc một chén sao?" Thanh âm ôn nhu, ánh mắt ôn hòa, động tác săn sóc, nghiêm nhiên một cái chiếu cố muội muội hảo huynh trưởng bộ dáng. "Không, không cần." Nay đó nhìn như vô tình hành vi, lại liêu đến Tô Tuệ Vân trong lòng băng băng nhẹ, làm hại nàng như là được bệnh tim giống nhau, nàng không biết Lục Thừa An là cố ý vẫn là vô tình, vì cái gì muốn như vậy đối nàng hảo, châm ngòi nàng tiếng lòng. Hắn có phải hay không thật sự như nàng suy nghĩ là trọng sinh? cho nên mới sẽ làm như vậy. Tô Thụy Vân vốn dĩ đều đánh mất ý niệm lại bị Lục Thừa An câu lên, nàng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm một cơ hội hỏi rõ ràng Lục Thừa An rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Tô Thụy Vân cự tuyệt Lục Thừa An hảo ý, Lục Thừa An cũng không có miễn cưỡng nàng, đạm đạm cười nói, "Vậy quên đi." Nói xong Lục Thừa An liền đem vươn tới tay thu hồi đi, ai ngờ vô ý đụng phải mặt khác một trung canh, canh trung trực tiếp bị Lục Thừa An tay áo quét dừng ở trên mặt đất. Phát ra bang mã một tiếng giòn vang, toàn bộ canh trung rơi dập nát, canh cũng rải đầy đất. Ai nha, đáng tiếc. Lục Thừa An nhìn lướt qua trên mặt đất canh, phảng phất thật sự thực đáng tiếc giống nhau. Tô Tuệ Vân cũng nhìn thoáng qua rơi tại trên mặt đất canh, lại ngẩng đầu xem Lục Thừa An, cũng không cảm thấy hắn là thật sự có bao nhiêu đáng tiếc, ngược lại có một loại nói không nên lời quái dị cảm. Đối diện Lục Phương Đình nhìn đến canh trung quang ngán nát, canh sái, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút ảo não. Mấy mặn kia chung bỏ thêm liều canh quanh ngắn nát, bằng không lục thừa An An canh phát hiện canh hạ dược, không thiếu được sẽ phái người tra thượng một phen, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới một đống phiền toái, muốn thoát khỏi phiền toái thế tất muốn phí một phen cục chết. Hiện tại canh sái, lục thừa An không muốn thành, cũng tỉnh rất nhiều sự, chẳng qua vẫn là có chút không cam lòng là được, nếu là kia canh không phải sái, mà là làm Tô Tuệ Vân uống lên, vậy là tốt rồi chơi. Cái gọi là người định không bằng trời định, đại khái chính là như vậy. Sự tình an bài đến lại chu đáo chặt chẽ cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn, hôm nay này một kế không thành công, Lục Phương Đình thất vọng rất nhiều, lại ở trong lòng thầm hận, tính toán tiếp theo nhất định phải thành công. Từ Thị không có chú ý tới Lục Phương Đình tình huống, tâm tư đều ở Lục Thừa An trên người, quan tâm hỏi, có hay không năng. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Không có việc gì, chỉ là tay háo quét đến canh trung mà thôi, ta không có năng, Mưu Phi không cần lo lắng. Lục Thừa An ôn nhu an ủi Từ Thị, khuôn mặt tuấn tú tu thượng vẻ mặt bình tĩnh, đối vừa rồi ngoài ý muốn chút nào không thèm để ý. Không có bị thương liền hảo, lần sau tiểu tâm một chút. Tư thị cẩn thận dặn dò vài câu, lại phân phó Xuân Lan nói, chạy nhanh gọi người tiến vào đem mã thương mảnh sứ vỡ đều quét tước sạch sẽ, miễn cho dẫm đến mảnh sứ vỡ bị thương. Xuân Lan vội vàng lên tiếng đúng vậy, đứng dậy đi ra ngoài kêu hai cái hạ nhân tiến vào, thực mau liền đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ quét tước sạch sẽ. Có như vậy một cái nhạc đệm, tự hồ cũng ảnh hưởng một bàn người ăn cơm cảm xúc. Lục Thừa An thấy thế, trước cấp từ thị gắp một chiếc đũa thịt kho tàu bí đao, cười nói, "Đây là mẫu phi thích ăn, không cần vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng muốn ăn, ăn nhiều một chút." "Hảo." Có Lục Thừa An kẹp đồ ăn, Từ thị tựa hồ tâm tình cũng hảo rất nhiều, cười nhìn hắn một cái, túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Tô Tuệ Vân vừa định lấy chiếc đũa kẹp thịt cá, một bàn tay liền duỗi lại đây, Lục Thừa An gắp một đĩa chiếc đũa thịt cá đặt ở nàng trong chén, "Ngươi thích ăn cá, liền ăn nhiều một chút." Thinh linh xảy ra hành động Lệnh Tô Tuệ Vân thụ sủng nhược kinh, cầm chiếc đũa tay đều gẩn một chút, suýt nữa ổn không được chính mình cảm xúc. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Thừa An kia trương khuôn mặt tuấn tú, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra manh mối. Nhìn ta làm cái gì? Ta mặt rất đẹp sao? Lục Thừa An thấy Tô Tuệ Vân cũng không núp nhích mà nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất xem vào mê, không khỏi khẽ miệng một loan, trêu chọc nàng một câu. Nay hỏi đến cũng quá trắng ra, vẫn là làm trò những người khác mặt. Tô tuệ vân nơi nào không biết xấu hổ lại nhìn chầm chầm vào hắn xem, cũng biết thu hồi tầm mắt, thấp dọng nói, ta chính là có chút thụ sủng nhựa kinh. Lục thừa an sang sàng cười, hào sàng nói, này có cái gì, ngươi là ta nghĩa muội, chiếu cấu ngươi là hẳn là. Tựa hồ vì được đến nhận đồng, hắn còn tìm tử thị hỗ trợ, mẫu phi, ngươi nói ta nói đúng không. Tử thị gật đầu một cái, nói, ngươi cái này làm nghĩa huynh, nên có huynh trưởng bộ ráng. Mẫu phi nói, nhi tử nhất định ghi nhớ ước Lục Thừa An lập tức tỏ vẻ nghiêm túc như kĩ. Tô Tuệ Vân nghe được hai người kẻ sướng người hòa nói, đặt ở trên đùi tay khẩn lại khẩn, vừa mới Lục Thừa An lợi nói, cũng là hắn đời trước nói qua. Đời trước hắn liền đối nàng nói qua, ngươi là ta nghĩa muội, chiếu cố ngươi là hẳn là, về sau ngươi có cái gì khó khăn liền tới tìm ta, ta che chở ngươi. Sau lại, hắn liền vẫn luôn che chở nàng, thật sự giống như hắn nói như vậy che chở nàng, vì nàng che mưa chắn gió, hộ nàng bình an hỉ nhạc. Chẳng sợ Từ thị đối này có ý kiến, hắn cũng một mình gánh chịu, nỗ lực hóa giải nàng cùng Từ thị chi gian mâu thuẫn, thỉnh Từ thị không cần khó xử nàng. Chỉ là, ai cũng không có dự đoán được cuối cùng sẽ như vậy, nếu không có phát sinh những cái đó sự, có lẽ đời trước kết quả cũng liền bất đồng. Nghĩ này đó, Tô Tuệ Vân tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt mê mang hai mắt, nàng túm chặt trong tay khăn. Một bữa cơm ăn hảo chút thời điểm, chờ đến dùng xong bữa tối, nha hoàn lại tặng tiêu thực trà đi lên. Mấy người ở Thiên Tinh uống lên trà, Từ Thị cũng mệt mỏi, liền nói, "Thừa An lưu một chút, A Vân cùng Tiểu Đình đều trở về đi." Tô Thụy Vân cùng Lục Phương Đình liền đứng lên, hướng Từ Thị hành lễ cáo lui đi ra ngoài. Đi đến Thiên Tinh bên ngoài, Tô Thụy Vân cùng Lục Phương Đình cũng không nói gì, thậm chí liền ánh mắt giao lưu cũng không có, hai người chủ sân cũng là tương phản phương hướng, liền từng người mang theo chính mình nha hoàn rời đi hải đường viện. Thiên đại sảnh, Từ Thị chỉ để lại Lục Thừa An một người, Lục Thừa An đứng ở nàng trước mặt, An tính mà chờ nàng hỏi chuyện. Tư thị bưng lên bạch đế thanh hoa chén trà uống một ngụm trà, rướn mắt nhìn về phía Lục Thừa An, trong ánh mắt có uy nghiêm, hỏi, "Nói đi, vừa mới rốt cuộc sao lại thế này?" Chương 13. Lục Thừa An nói, "Chính là không cẩn thận đem canh chúng quét đến mà lên rồi." Ngươi là cảm thấy kia canh có vấn đề? Tư thị nhưng không tin hắn là không cẩn thận, tổng cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Lục Thừa An cũng không có đối Tư thị giấu giếm chính mình suy đoán, giảo hoạt cười nói, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Mộ Phi đôi mắt, ta chỉ là trực giác có chút vấn đề. Trực giác? Tư thị nhíu lại một chút mày, lúc thưa an ân một tiếng, trầm khuôn mặt nói, Mộ Phi cũng biết ta luôn luôn trực giác thực chuẩn, thượng một lần ta có như vậy cảm giác, kết lực ngăn cản Mộ Phi đi ngoài thành tướng quốc tự dương hương, Mộ Phi mới đầu còn không tin, cuối cùng ở ta khuyên can hạ không có đi, cũng may mắn không có đi, mới tránh cho Mộ Phi gặp được nguy hiểm. Lúc này đây ta cũng là cảm giác kia chén canh không quá thích hợp nhỉ. Cho nên mới không cho Vân Muội muội uống chung chén canh. Ta đã biết, ta sẽ làm người đi cha, nếu thực sự có người ở chúng ta đồ án động tay chân, mặc kệ là ai, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tư thị biết chính mình nhi tử không phải cái loại này sẽ lung tung suy đoán người, tuy rằng hắn vài lần nói chính mình trực giác như thế nào thế nào, nghe tới thập phần mơ hồ, nhưng cuối cùng đều thành thật, cũng giúp nàng thật thật tại tại mà tránh đi quá nguy hiểm, cho nên nàng tin tưởng hắn, cũng nguyện ý đi điều tra rõ chỉnh sự kiện. Như thế rất tốt. Lục Thừa An cũng thập phần tán đồng, điều tra rõ cũng có thể yên tâm một ít. Liên bọn họ định Vương phủ tình huống, không biết bao nhiêu người muốn bọn họ mệnh, bọn họ không thể không phòng, cũng không thể không tiểu tâm cẩn thận một ít. Thời điểm không còn sớm, ngươi hồi cẩm mặc yên đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ an bài người đi cha. Tư thị xua xua tay làm Lục Thừa An lui ra. Nhi tử cáo lui. Lục Thừa An hướng Tư thị hành lễ lui đi ra ngoài. Ở Lục Thừa An đi rồi, Tưởng Ngụ mụ, mụ tiến vào hầu hạ Tư thị, nói: "Vương phi Thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm. Từ thị ngồi ở ghế trên không lúc nhích, yên lặng mà thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ưu sầu. Tường Ngụ mụ, mụ đi theo Từ thị bên người nhiều năm, biết rõ Từ thị tính tình tính cách, nàng nhận thấy được Từ thị khát thượng, quan tâm nói, "Vương phi có tâm sự?" Từ thị trên mặt khuôn mặt ưu sầu càng sâu, lại nhịn không được thở dài một hơi nói, "Ta nguyên bản nghĩ Á Vân đến chúng ta vương phủ là hoàng thượng phân phó, vương gia lệnh, cái này sai sự, ta cùng vương gia cùng Á Vân cha mẹ lại là như vậy tính ý." Tự nhiên đến hảo sinh chiếu cố hảo nàng, mới có thể làm không còn nữa người an tâm. Xắc thật là cái này lý. Tưởng mụ mụ gật gật đầu, nàng từ lúc bắt đầu liền biết là có chuyện như vậy. Tư thị nói tiếp, nhưng ta tựa hồ xem nhẹ một sự kiện, ta đầu tiên là cảm thấy A Vân còn nhỏ, lại mới đến chúng ta vương phủ, nhiều vai người quan tâm một chút nàng luôn là tốt, ta liền cùng thừa án nói, hắn là huynh trưởng, làm hắn nhiều chiếu cố một chút A Vân. Nhưng hắn tựa hồ chiếu cố đến có chút quá, đối A Vân hảo, làm ta lo lắng. Tưởng Mụ Mụ nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút lục thừa An đối Tô Tuệ Vân thái độ, cũng cảm thấy lục thừa An đối Tô Tuệ Vân hảo đến cực kỳ, liền nói: "Vương phi là không nghĩ thế tử gia cùng Vân tiểu thư đi được thân cận quá." Từ thị nhìn Tưởng Mụ Mụ liếc mắt một cái, ánh mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, nói: "A Vân tuy hảo, nhưng nàng dù sao cũng là cái cô nhi, ta nhi tử đáng giá càng tốt." Nghe được Từ thị lời nói, Tưởng Mụ Mụ cũng thầm chấp nhận. Lục thừa An là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, cùng bên người cảm tình bất đồng, Lục Thừa An đánh tiểu Liển Thông Minh linh lợi, bác học đa tài, ba tuổi là có thể bối thật nhiều thơ, nói chuyện ứng đối có lễ có tiết, so cùng tuổi thật nhiều hài tử đều cơ linh. Tư thị cùng Định Vương gia cũng vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng hắn, sớm mà liền cho hắn thành phong thế tử chi vị, làm tốt tương lai muốn đem Định Vương phủ giao cho trên tay hắn chuẩn bị. Mà làm Định Vương phủ thế tử, về sau Định Vương phủ đương gia người, Lục Thừa An thế tử người được chọn, sẽ chỉ là ra thế hiền hách, chi tư đặt lý. Thân phận địa vị có thể cùng chi xứng đôi tiểu thư khuê các, tuyệt đối không thể là vượt qua cái này phàm vi. Nay đây cho dù Tô Tuệ Vân lại hảo, Tư thị cùng Định Vương gia có bao nhiêu thích nàng, có bao nhiêu nguyện ý coi trừng nàng, nhưng là liền nàng không có cha mẹ này một cái, nàng liền không khả năng trở thành Định Vương thế tử phi người được chọn. Tư thị nguyên bản làm Lục Thừa An nhiều chiếu cố một chút Tô Tuệ Vân là hảo ý, nhưng Lục Thừa An thật đem nàng để ở trong lòng, nàng lại nhịn không được lo lắng, này đó đều ở tình lý bên trong. Trương Mụ Mụ đi theo Từ thị bên người nhiều năm, hiểu biết Từ thị tính cách, nếu việc này không thể làm nàng tâm an, chỉ sợ buổi tối giấc đều phải ngủ không tốt. Bất quá Trương Mụ Mụ cảm thấy Từ thị đây là quá mức lo lắng, ngược lại tư duy lâm vào ngõ cụt, đứng ở kẻ trong cuộc ti mê, kẻ bàn quan thì tỉnh góc độ, nàng tự nhận xem sự tình vẫn là chuẩn. Tôn Nhu trấn an Từ thị nói: "Vương phi, nô tỳ cảm thấy việc này người không cần quá mức lo lắng, thế tử gia sẽ đối tốt cô nương tốt như vậy." Bất quá là hôm nay mới vừa nhìn thấy Tô cô nương nhất thời mới mẻ, mới có thể y đi theo Vương phi ngươi phân phó, nhiều tiêu chiếu cố Tô cô nương một ít, chờ đến lúc đó. Ngày dài quá, cũng liền bình đạm. Thật sự, Từ thị còn có chút lo lắng, nàng biết chính mình nhi tử tính cách là như thế nào. Đương nhiên là thật sự. Tương mụ mụ cấp Từ thị phân tích nói, Vương phi ngươi cũng biết, thế tử gia từ nhỏ thông minh lanh lợi, tâm địa thiện lương, ký sự cũng nhớ rõ sớm, khi còn nhỏ bởi vì Lâm Trắc phi sự Chẳng sợ lâm chắc phi đều đã chết, những năm gần đây hắn đều vẫn là cùng nhị tiểu thư không quá thân cận, đến nỗi cùng mặt khác mọi mọi quan hệ liền càng là giống nhau. Nếu hắn một quán đều là như thế này quảng cu ẻ tính cách, kia vì cái gì sẽ đột nhiên đối vừa tới tô cô nương nhiều hơn chiếu cố. Kia đúng là bởi vì tô cô nương vừa tới hắn mới mẹ à, còn bởi vì vương phi ngươi phân phó, làm thế tử ra nhiều chiếu cố một chút nàng, mà tô cô nương thân thế lại sắc thật đáng thương, nàng lẻ loi một người, thế tử ra mới sinh ra lòng chắc cẩn. Đối nàng tốt một chút. Tư thị nghĩ nghĩ, cảm thấy tưởng Mụ Mụ lời nói cũng có chút đạo lý, nhìn tưởng Mụ Mụ nói, chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều. Tưởng Mụ Mụ cười cười nói, Vương phi lo lắng cũng không phải không đạo lý, bất quá cái này cũng dễ làm, dù sao Tô cô nương bây giờ còn nhỏ, ly cập kê làm mai còn có đã nhiều năm, thế tử gia hiện tại xem nàng chính là muội muội, không có khả năng sẽ có mặt khác ý tưởng. Mà thế tử gia lại là bất đồng, thế tử gia đã đầy 15 tuổi, quá xong năm liền 16 tuổi. Vương phi có thể chức cấp thế tử gia tìm kiếm lên, gặp được thích hợp cô nương, chỉ cần hai nhà đều vừa lòng, có thể trước đính hôn, dù sao thật là đau nữ nhi nhân gia, là ước gì nữ nhi nhiều ở nhà mẹ đẻ ở lâu 2 năm, con nữa chuẩn bị hôn sự cũng muốn cái 1 2 năm thời gian, trước đem việc hôn nhân định hảo, cách cái 3 4 5 năm lại thành thân, cũng là vừa lúc bất quá. Phần 12. Nghe tưởng mụ mụ như vậy vừa nói, từ thị tức khắp rộng mở thông suốt, trên mặt khuôn mặt của U Sở cũng giãn ra, đối tưởng mụ mụ nói Ta vừa mới thật đúng là mê chướng, như thế nào không nghĩ tới nải một tầng. Không phải vương phi mê chướng, là vương phi quá mức để ý thế tử gia, một lòng đều nhào vào thế tử gia trên người, mới có thể lập tức không suy nghĩ cẩn thận. Từa Ngụ Mụ, Mụ cười nói, chờ vương phi cấp thế tử gia tuyển một cái chi thư đặt lý, Ôn Nhu hiển thuộc vị hôn thê, đem thế tử gia hôn sự định ra tới, thế tử gia hiếu thuận lại biết lễ, tự nhiên liền hồi tâm, tuyệt không sẽ làm ra làm vương phi lo lắng sự tới. Từa Ngụ Mụ, Mụ buổi nói chuyện Nói đến Từ thị tâm cảm thượng, nàng quyết định liền như tưởng mụ mụ nói như vậy, sớm đem Lục Thừa An việc hôn nhân dự bị lên. Qua xong năm Khai Xuân, dựa theo dị vãng tình huống, trong kinh các gia các phủ đều sẽ làm hội ngắm hoa, ta đến lúc đó liền nhiều đi mấy nhà nhìn xem. Cứ như vậy, Từ thị đối chỉnh sự kiện có quyết định. Tê Hà viện, Tô Tuệ Vân rửa mặt hảo liền lên giường ngủ, cũng không biết Từ thị cùng tưởng mụ mụ nghị luận sự tình. Một đêm vô vọng, Tô Tuệ Vân ngủ đến thập phần thâm ngọt. Tràng đến mầu nguyệt tới kêu nàng rời giường nàng mới tỉnh. Hiện tại là giờ nào? Ta có phải hay không ngủ quên? Tô Tuệ Vân lấy mu bàn tay xoa đôi mắt nói. Mầu nguyệt nói, không có, còn chưa tới Thần An thời điểm, là cô nương đêm qua ngủ phía trước nói muốn nốt tỉ trước tiên 15 phút kêu ngươi rời giường, nốt tỉ mới lại đây kêu ngươi. Tô Tuệ Vân nhớ rõ việc này, gật gật đầu, cùng mầu nguyệt nói, là cái dạng này, ta bên này nổi lên, thu thập hảo đi cách vách cấp nghĩa Mộ Thần An. Mâu Nguyệt liền tiến lên đỡ nàng xuống giường, lại hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt chải đầu, chờ thu thập thỏa thỏa đáng lúc sau, đi cách Vách Hải Đường viện cấp từ thị thành An vừa vặn tốt. Đêm qua lại hạ tuyết, bên ngoài lạnh lẽo, cô nương đem áo choàng phủ thêm. Mâu Nguyệt lấy tới một kiện lông mềm gấm áo choàng cấp Tô Tuệ Vân phủ thêm, lại giúp nàng hệ hảo dây lưng, bảo đảm nàng sẽ không lạnh, mới làm nàng ra cửa. Mâu Nguyệt tỉ tỉ làm việc thật cẩn thận. Tô Tuệ Vân cười nói, tên Hà viện Ly Hải Đường viện như vậy gần, vài bước lộ liền đi qua đi căn bản sẽ không lẫnh. Mâu Nguyệt không ủng hộ nói, mặc dù chỉ là vài bước lộ, cô nương thân thể yếu đuối, vẫn là muốn cẩn thận chút mới được. "Đã biết." Tô Thụy Vân nghịch ngẩm điệu đạo. Đêm qua mới vừa hạ tuyết, nóc nhà góc tường còn đoi thật dày tuyết, mấy cái thổ sứ nha hoàn đang ở quét tước, gió lạnh thổi bay, đến sương lẽn, mấy cái quét tước nha hoàn đều bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng thở ra khí nháy mắt liền biến thành sương trắng, thật sự quá lạnh, quả thực nước đóng thành băng. Cấm nàng đều nhịn không được dừng lại xoa xoa tay sưởi ấm. Tô Tuệ Vân mang theo Như Ngọc cùng Mầu Nguyệt Tử tê Hà viện cùng Hải Đường viện trung gian hợp với cửa hồng xuyên qua đi, còn không có đi vài bước lộ, liền nhìn đến trong viện quỳ hai người. Nay lại trời lạnh, sáng sớm liền quỳ gối trên nền tuyết, tuyết thủy thấm ướt quần bông dày vớ, đến xương rét lạnh thấm đi vào, lại bị buổi sáng lạnh như băng gió lạnh thổi lại thổi, kia tư vị nhi nhưng không dễ chịu, thật là có thể đem người đông lạnh thành kem. Tô Tuệ Vân nhìn chăm chú vọng qua đi. Phát hiện quỷ một già một trẻ hai người nàng đều nhận thức, lại là hôm qua mới thấy qua thải linh cùng nàng mẹ ruột Ngô Mụ Mụ. Chương 14. Đêm qua Tô Tuệ Vân ngủ đến sớm, không nghe nói đã xảy ra chuyện gì, Lô Mụ Mụ cũng là từ thị bên người lão nhân, từ thị đối chính mình bên người lão nhân nhiều là dày rộng, như thế nào sáng sớm lên liền đem Ngô Mụ Mụ trách phạt, còn làm các nàng mẹ con quỷ trên nền tuyết. Phải biết rằng đời trước, Lô Mụ Mụ cùng thải linh ở Định Vương phủ chính là phong cảnh quá một thời gian. Mặc dù sao lại xối quẩy, kia cũng là thực mặt sau sự, ở Tô Tuệ Vân trong chi nhớ, cũng không có nô mụ mụ cùng Thải Linh bị phạt quý tuyết địa sự tình. Như Ngọc nghe được Tô Tuệ Vân dò hỏi, sung phong nhận việc nói, ta trong chốc lát đi tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Tô Tuệ Vân nghiêng đầu cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, tốt mặt nói, ai kêu ngươi đi hỏi thăm. Ngươi mới đến vương phủ liền đã quên vương phủ quý củ. Tới phía trước ta là như thế nào cùng ngươi nói. Như Ngọc phía trước còn không có như vậy bị Tô Tuệ Vân gian dạy quá. Đột nhiên thấy Tô Tuệ Vân đen mặt, cả người đều bị dọa tới rồi, vội vàng nhận sai nói: "Nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư ngươi đừng nóng giận, nô tỳ về sau sẽ không." "Ngươi nhất định phải nhớ rõ ta cùng ngươi lời nói, nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì." Tô Tuệ Vân hòa hoãn một chút khẩu khí, nhưng lời nói như cũng nghiêm túc, nàng là thật sự lo lắng như Ngọc Tính Tình Hoắc, đến Vương phủ lâu rồi lúc sau liền đã quên quý cũ, vô tình bên trong đắc tội người cũng không biết, cho chính mình đưa tới họa sát thân. Như Ngọc thấy Tô Tuệ Vân như vậy nghiêm khắc, Nơi nào còn dám nghe không bảo, buông xuống đầu, thành thành thật thật mà bảo đảm, tiểu thư, nô tỳ về sau thật sự sẽ không, nô tỳ nhớ rõ đáp ứng chuyện của ngươi. Trở về lúc sau, phạt ngươi hôm nay ăn ít một bữa cơm. Tô Tuệ Vân nói ra đối như ngọc trừng phạt. A? Như Ngọc lắp bắp kinh hãi, ủy khuất lại đáng thương mà nhìn Tô Tuệ Vân, muốn cho nàng thu hồi trừng phạt. A cái gì? Ta đây là muốn cho ngươi ký ức khắc sâu, để tránh tái phạm. Tô Tuệ Vân một chút cũng không lay được quyết tâm. Nàng biết Như Ngọc là cái đồ tham ăn, mới cố ý như vậy phần nàng, làm cho nàng có thể nhớ kỹ giáo huấn. "Hảo đi." Như Ngọc đành phải nhận, gục xuống đầu, một bộ uể oải bộ dáng. Tô Tuệ Vân xem một cái Như Ngọc gù dụ heo nữa bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, lập tức liền hướng phía trước đi. Tới rồi nhà chính cửa, Tô Tuệ Vân thỉnh cửa Nha Hoàn đi vào thông báo, nói nàng là tới cấp tử thị Thần An. Ai ngờ Nha Hoàn vào nhà đi trong chốc lát, Từ thị bên người Đại Nha Hoàn Xuân Lan ra tới nói cho Tô Tuệ Vân nói, Vương phi nói hôm nay không cần đình an, ngươi đi về trước đi. Tô Tuệ Vân vừa nghe lời này cảm thấy không quá thích hợp nhỉ, Từ thị hôm qua đối nàng còn thích vô cùng, như thế nào hôm nay liền không nghĩ thấy nàng? La là nàng làm cái gì làm Từ thị khó chịu? Vẫn là Từ thị xảy ra chuyện gì? Xin hỏi Xuân Lan tỷ tỷ, nghiễu mỗ vì sao sẽ miễn hôm nay đình an? Tô Tuệ Vân nghi hoặc Từ thị làm như vậy dụng ý, thử thăm dò hỏi Xuân Lan. Nàng là từ thị bên người đại nha hoàn, hẳn là nhiều ít biết một ít. Ai ngờ Xuân Lan nghe vậy cười, đối Tô Tuệ Vân chút nào không chịu lộ ra nửa phần, nhàn nhạt nói: "Chủ tử sự, nô tỳ nào dám lung tung suy đoán, cô nương vẫn là đi về trước đi, không cần khó xử nô tỳ." Xuân Lan càng là nói như vậy, càng là làm Tô Tuệ Vân trong lòng khả nghi, nàng trong lòng biết giờ phút này là không hảo tiếp tục lưu tại Hải Đường viện, liền đối với nhà chính, cửa hướng trong phòng từ thị hành lễ, mang theo Như Ngọc cùng Mộ Nguyệt rời đi. Trên đường trở về, Tô Tuệ Vân vẫn luôn ở suy tư từ thị hôm nay, thái độ biến hóa là chuyện như thế nào, nàng nhưng không nghĩ hai người thật vất vả hòa hợp quan hệ lại biến trở về đời trước như vậy. Tô Tuệ Vân mày nhíu chặt, vẻ mặt sầu lo, liền đi đường đều thất thần, ở hồi Tê Hà viện trên đường, dưới chân đột nhiên đánh một chút hoạt, toàn bộ thân mình liền đi phía trước phác đi ra ngoài. May mắn ở kia ngàn cân treo sợi tóc hết sức, một cái bóng đen bay nhanh mà nhảy ra tới, động tác nhanh nhẹn mà giơ tay đỡ nàng. Đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, làm nàng tránh cho ném tới trên nền tuyết đi. Tô Tuệ Vân kinh hoàng mà ngẩng đầu, đối thượng một đôi sáng ngời đôi mắt, trong lòng kinh hoàng không ngừng. Nghiêm huynh. Tô Tuệ Vân bị Lục Thừa An ôm, cả người dựa vào hắn dày rộng rắn chắc ngực thượng, có thể cảm nhận được hắn thân thể truyền đến độ ấm, nàng nhịn không được ngẩng đầu, liền cùng hắn ánh mắt tương đối, hai người mặt ly thật sự gần, lẫn nhau hô hấp đều dây dưa ở bên nhau, nàng bản năng mở miệng kêu Lục Thừa An một tiếng. Đi đường tiểu tâm chút. Lục Thừa An cẩn thận dặn dò nàng, tay ôm nàng lại không có bung ra, quan tâm hỏi, vừa rồi có hay không bị thương. Không có. Tô Tuệ Vân vội vàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lục Thừa An dùng tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Khụ khụ. Bên cạnh truyền đến hai tiếng ho khan thanh, Lục Thừa An cùng Tô Tuệ Vân đồng thời quay đầu lại, liền nhìn đến Tứ Vương gia Lục Thừa Hạo ăn mặc một thân áo gấm, bên hông thúc đai ngọc, đầu đội ngọc quan, ngài mùa đông trong tay cầm một fan trang bức quạt xếp. Giọng ý Ho Khan hai tiếng nhắc nhở bọn họ chú ý trường hợp. Các ngươi đừng chỉ lo bản thân nói chuyện, ta còn ở bên cạnh. Lục Thừa Hạo cầm trong tay cây quạt vừa chuyện, chỉ vào chính mình khuôn mặt tuấn tú, nhắc nhở hai người không cần quên mất hắn tồn tại. Lúc này Lục Thừa An còn ôm Tô Tuệ Vân không bỏ, cứ việc Tô Tuệ Vân tuổi còn nhỏ, vẫn là cái không mở ra tiểu cô nương, nhưng từ nạng kia trương mang theo trẻ con phỉ trên mặt, như cũng có thể nhìn ra nàng mặt mày lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp, trở lại quá mấy năm. Nàng hoàn toàn rút đi tính trẻ con lớn lên nảy nở lúc sau, chắc chắn trưởng thành làm người mê mộng mỹ nhân bộ dáng. Tuy rằng giờ phút này cũng không ai đem Lục Thừa An ôm Tô Tuệ Vân sự tình hướng nơi khác tưởng, chỉ đương hắn là nghĩa huynh cứu nghĩa muội, nhưng như vậy vẫn luôn ôm, rốt cuộc với lễ không hợp, kinh lục thừa hạo như vậy một giảo hợp, hai người cũng đều phản ứng lại đây. Tô Tuệ Vân vừa định rời khỏi Lục Thừa An ôm áp, Lục Thừa An liền buông ra tay, Tô Tuệ Vân thuận thế liền sau này thối lui một bước, cùng Lục Thừa An vẫn duy trì một bước xa khoảng cách. Lục Thừa An phát hiện nàng động tác nhỏ, nhàn nhạt, nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lục Thừa Hạo thưởng thức trong tay quả sếp đi lên trước, nội câu ngoại kiểu đơn phượng nhãn nhìn Tô Tuệ Vân, gợi lên khóe môi nói, "Ngươi hôm nay trên người khoác cái này áo choàng thật xinh đẹp." Tô Tuệ Vân nhìn thoáng qua trên người áo choàng, hơi hơi mỉm cười nói, "Đây là Nghiêm Ngô cho ta chuẩn bị áo choàng, Nghiêm Ngô ánh mắt tuyệt hảo, đương nhiên xinh đẹp." Khách khí có lễ trả lời, đã hướng Lục Thừa Hạo biểu lộ áo choàng ngon ngon lại thổi phòng từ thị ánh mắt hảo, đây là từ thị cho nàng tuyển áo choàng, lại xinh đẹp cũng là từ thị sẽ chọn đồ vật, cùng nàng nhưng không có quá lớn quan hệ. Lục Thư Hạo cười nhạt, Sở Trường Trung quạt sếp chỉ vào Tô Tuệ Vân nói, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Như vậy cùng ta nói chuyện. Tô Tuệ Vân hơi hơi bẹp một chút miệng, ngồi xổm thân cho hắn hành lễ, tứ vương gia hảo. Lại kêu một tiếng. Lục Thư Hạo đi phía trước đi rồi một bước, gần đến Tô Tuệ Vân trước mặt, tối đầu nhìn nàng, khóe miệng hướng lên trên nhếch lên. Vừa mới ta không nghe rõ. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý, hắn mới không phải không nghe rõ, hắn là cố ý muốn cho hắn lại kêu một lần. Tô Tuệ Vân túi lâu, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, hung tận mà dưới đáy lòng mắng hắn một hồi, nếu không phải cố kỵ chứng minh thân phận, hiện giờ nàng lại sống nhờ ở Định vương phủ, không thể cấp Định vương phủ trọng phi toái, nàng đều tưởng đánh tới bợ lục từa hạ một đốn. Ở cân nhắc một phen lợi hại được mất lúc sau, Tô Tuệ Vân quyết định nhận nhất thời chi khí. Về sau luôn có cơ hội tìm không trở lại, nàng liền ngồi xổm thân lại cấp lục thưa hậu hành lễ, đề cao âm lượng nói: "Tứ vương gia hảo." Nay một tiếng kêu đến cũng đủ lớn tiếng, chấn đến bên cạnh trên cây bông tuyết đều rào rạc đi xuống lạc, hắn nếu là lại nói không nghe thấy, kia hắn chính là kẻ điếc, nàng cũng sẽ không lại kêu. Lúc thưa hậu cũng nghe ra nàng trong thanh âm không tình nguyện, hắn kỳ thật liền tưởng đầu đậu nàng, cảm thấy nàng thật sự quá đáng yêu, chung quanh muội muội bên trong, còn không, có như vậy đáng yêu nha đầu. Ngươi có biết hay không? Ngươi kỳ thật gọi sai. Lúc Thư Hạo sở trường trung quan xếp điểm điểm cái trán của nàng. Nghe được hắn nói, Tô Tuệ Vân ngây ngẩn cả người, hắn chính là Tứ Vương gia, hoàng đế đệ tứ tử, nàng không gỡ gọi hắn Tứ Vương gia gọi là gì. Lúc Thư Hạo cười lại lấy cây quạt điểm nàng hai hạ, nghiêng ngẫm nhi nhìn nàng nói, không suy nghĩ cẩn thận chỗ nào gọi sai. Tô Tuệ Vân bẹp một chút miệng, nàng không gọi hắn Tứ Vương gia, chẳng lẽ kêu hắn tên a, không thể hiểu được. Nếu Tứ Vương gia không có việc gì, xin cho ta cáo lui. Đỗ Đệ Vân không mặn không nhạt mà trở về một câu, lười đến lại cùng hắn nói đông nói tây. Lục Thư Hạo như là nhìn ra nàng không tình nguyện, khẽ cười một tiếng, Sở Trường khuỵu tay đỉnh một chút bên cạnh không nói chuyện Lục Thừa An, nói: "Ngươi này nghĩa muội tính tình cũng thật đại, lần trước ở kinh ngoại nhìn thấy nàng, nàng còn lấy lời nói dối ta, thật là to gan lớn mật." Lục Thừa An nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói: "Vương gia có chuyện liền nói, đừng khi dễ nàng." Nghiễm nhiên một bộ che chở Tô Tuệ Vân tư thái không cho phép những người khác khi dễ nàng được nhỏ. Lục Thừa Hạo nghe vậy, ha hả cười, lấy cây quạt chỉ vào Lục Thừa An nói: "Ngươi à, vẫn là như vậy bên vực người mình." Lục Thừa An cùng Lục Thừa Hạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lục Thừa Hạo so Lục Thừa An lớn hơn 2 tuổi, hai người nếu luận thân phận địa vị, Lục Thừa Hạo là hoàng đế thân nhi tử, là vương gia, Lục Thừa An chỉ là vương phủ thế tử, Lục Thừa Hạo tất nhiên là so Lục Thừa An cao quý rất nhiều. Nhưng Lục Thừa Hạo cũng không tưởng chỉ làm một cái làm việc vương gia. Hắn còn muốn cái kia trên đời này chí tôn chi vị, mà Định Vương gia Lục Chí Viễn thậm chí hoàng đế tin trọng, trong tay còn có binh quyền. Định Vương thế tử Lục Thừa An khi còn nhỏ còn đương quá hắn thư đồng, tuy rằng không đương mấy ngày liền không đương, nhưng là cái này quan hệ ở chỗ này bãi, tranh thủ lung lạc hảo Lục Thừa An, đối tranh thủ lung lạc đến Lục Chí Viễn, đạt được trong tay hắn binh quyền duy trì, hắn thành công cơ hội cũng lại càng lớn. Phần 13. Đối với điểm này, Lục Thừa Hạo rất rõ ràng. Mà Lục Thừa An cũng rất rõ ràng, hai người đều là người thông minh, Lục Thừa Hạo đối Lục Thừa An cũng nguyện ý lễ nhượng vài phần, chẳng sợ Lục Thừa An ngẫu nhiên trong lời nói có chút làm hắn không vui, hắn cũng có thể không cùng hắn so đo. Lục Thừa Hạo cười nói, ngươi nhìn xem lôi, chính là quá xuất ruột, ta này không phải xem Vân muội muội đáng yêu đậu đậu nàng sao? Liên hứa nàng Têu ngươi nghĩa hình, Têu ta vương gia. Ta nhưng không vui, phải biết rằng ta là ngươi Đường hình, chúng ta là người một nhà, nàng Têu ngươi nghĩa hình chiếu cái này nàng liền cũng nên kêu ta nghĩa huynh, Têu ta vương gia cũng quá khách khí. Nói xong, Lục Thừa Hạo lại quay đầu nhìn về phía Tô Tuệ Vân, hảo tâm nhắc nhở nàng nói, "Vẫn muội muội, biết chính mình chỗ nào gọi sai không? Nên gọi ta nghĩa huynh, biết không? Lần sau nhớ kỹ." Chương 15. Tô Tuệ Vân ở trong lòng phiên cái đại đại bạch nhãn nhi, hắn muốn cho nàng kêu hắn nghĩa huynh tưởng bở, nàng nghĩa huynh chỉ có một, mặc kệ đời này vẫn là đời trước, kia đều chỉ có một, đó chính là Lục Thừa An cùng hắn Lục Thừa Hạo, nhưng không có nửa điểm nhị quan hệ. Lục Thừa An cũng đồng dạng khó chịu Lục Thừa Hạo làm Tô Tuệ Vân kêu hắn nghĩa huynh chuyện này, hắn cảm thấy Tô Tuệ Vân kêu nghĩa huynh là hắn chuyên chúc xưng hô, cùng Lục Thừa Hạo nhưng không có nửa điểm nhị quan hệ. Không thể không nói, Lục Thừa An không nghĩ làm Tô Tuệ Vân xử tại nơi này khó xử, Tô Tuệ Vân cũng không nghĩ kêu Lục Thừa Hạo vì nghĩa huynh, hai người hoàn toàn ý nghĩ nhất trí, ý tưởng cũng nhất trí. Liền nghe được Lục Thừa An đối Tô Tuệ Vân nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Ta cho người an bài công khóa làm xong sao? Nên biết tự viết hảo sao? Ta vãn chút thời điểm chính là muốn kiểm tra. Tô Tuệ Vân hơi một suy tư liền minh bạch Lục Thừa An ý tứ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền khổ thành một đoàn, "Nhiếp huynh cho ta an bài công khóa còn không có làm xong, ta đây liền trở về làm, bảo đảm nghiêm túc hoàn thành." Nói xong liền hướng Lục Thừa An cùng Lục Thừa Hạo hành lễ, bay nhanh nói, "Tứ Vương gia, Nhiếp huynh, ta cáo lui trước. Người chạy nhanh đi thôi." Lục Thừa An đoạt ở Lục Thừa Hạo mở miệng phía trước, xua xua tay làm Tô Tuệ Vân đi rồi. Tô Tuệ Vân liền xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Như Ngọc cùng Mầu Nguyệt cũng chạy nhanh hướng Lục Thừa Hạo cùng Lục Thừa An hành lễ, vội vàng đuổi kịp Tô Tuệ Vân bước chân. Trên đường không dám lại có nửa điểm nhi trì hoãn, Tô Tuệ Vân thực mau trở về tới rồi Tê Hà viện, trực tiếp liền vào nhà chính, cũng làm Như Ngọc đem cửa phòng đóng. Như Ngọc bước nhanh đi lên trước, nhìn Tô Tuệ Vân lo lắng hỏi, "Cô nương, ngươi không có việc gì đi?" Tô Tuệ Vân hoán một hơi, ổn định một chút nỗi lòng, mới mở miệng nói, "Không, có việc gì?" May mắn có Lục Thừa An ở, có Lục Thừa An che chở nàng, hết thảy còn tính thuận lợi. Nghĩ đến Lục Thừa An, Tô Tuệ Vân trong lòng liền dâng lên một mảnh ngắc áp. Không biết nàng liền như vậy đi rồi, Lục Thừa Hạo có thể hay không khó xử Lục Thừa An. Bên cạnh trong viện, Lục Thừa Hạo sắc thật bở vì Lục Thừa An làm Tô Tuệ Vân đi rồi chuyện này có chút không cao hứng. Bất quá ở đại sự trước mắt, cái này việc nhỏ còn không tính cái gì. Lục Thừa Hạo tự nhận chính mình độ lượng vẫn là thực rộng lớn, hắn muốn tranh thủ Lung Lạc Lục Thừa An, tiến tới Lung Lạc đến Lục Chí Viễn, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, muốn Lục Thừa An không cũng có thật sự thương đến hắn mặt mũi, hắn có thể không cùng Lục Thừa An so đo, còn có thể cấp Lục Thừa An vài phần mặt diện. Ngươi trưởng nào thì có thể như vậy che chở ta thì tốt rồi." Lục Thừa Hạo lấy cây quạt ở Lục Thừa An trên đầu vai gõ gõ, thật sâu mà nhìn Lục Thừa An liếc mắt một cái. Đây là lời nói có ẩn ý. Lục Thừa An cũng nghe minh bạch, bất quá hắn không nghĩ tiếp cái này đề tài, nhàn nhạt mà trả lời, "Vương gia nói đùa, vương gia thân phận quý trọng, mỗi người đều kính trọng vương gia, nơi nào yêu cầu ta che chở?" Lúc Thư Hạo cầm cây quạt tay khẩn một chút, trên mặt ý cười cũng phai nhạt vài phần, Lục Thừa An cùng phụ vương Lục Chí Viễn giống nhau, đều là cái rầu muối không ăn, không chỉ có như thế, còn hoạt không lưu thủ, khéo đưa đẩy thật sự, một chút cũng không hảo đem khống, hắn còn cần đến tốn nhiều chút tâm tư mới được. "Thôi thôi, Chúng ta vẫn là đi gặp Thẩm Thẩm đi, ta hôm nay chính là có chuyện quan trọng tới gặp nàng." Dứt lời, Lục Thừa Hạo nhoéo cây quạt, lập tức hướng phía trước đi. Lục Thừa An đứng ở tại chỗ, nhìn liếc mắt một cái Lục Thừa Hạo bóng dáng, trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, thần sắc nháy mắt trở nên phức tạp, cất bước hướng Lục Thừa Hạo đuổi theo. Tô Tuệ Vân ở trong phòng đãi tiểu 15 phút, trái lo phải nghĩ, không quá yên tâm, liền làm Mầu Nguyệt đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem tứ vương gia Lục Thừa Hạo đã đi chưa. Nếu Lục Thừa Hảo đi rồi, nàng mới hảo đi tìm Lục Thành An, nếu không nàng liền mồn cũng không dám ấm ra, để tránh lại đụng tới Lục Thừa Hảo bị ngăn lại kêu nghĩa mình. Mâu Nguyệt đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, qua một hồi lâu mới trở về, nàng không chỉ có nghe được Lục Thừa Hảo sớm tại một nén nhang phía trước liền rời đi định vương phủ, còn nghe được Thải Linh cùng nàng nương ngô mụ mụ phạm sai lầm sự. Mâu Nguyệt nói, tứ vương ra đi vương phi trong phòng ngồi trong chốc lát, cũng không biết nói gì đó, nô tỉ cũng không có nghe được. Đại khái một nén nhang phía trước hắn liền ra tới, chờ đến hắn ra tới sau, Thế tử gia cũng đi theo Tứ Vương gia ra, ra phủ đi. Có nói đi làm gì sao? Tô Thụy Vân tổng cảm thấy Lục Thừa An cùng Lục Thừa Hạo hai người có việc, trong lòng không quá yên tâm. Mâu Nguyệt lắc lắc đầu, nô tỳ không nghe được. Tô Thụy Vân cũng biết, Lục Thành An cùng Lục Thừa Hạo muốn làm chuyện này, không phải như vậy hảo hỏi thăm, nàng vô tình khó xử Mâu Nguyệt, liền cũng không hề hỏi. Mâu Nguyệt lại nói, nô tỳ nghe nói, đêm qua là thải linh phạm sai lầm mới bị vương phi phạt. Chúng ta buổi sáng qua đi thành An, nhìn đến Ngô Mụ Mụ cùng quỷ gối trên nền tuyết, là nàng biết thải linh phạm sai không nhỏ, chỉ có thể thiển mặt hướng vương phi cầu tình, cầu vương phi không cần đem thải linh bán đi. Tô Tuệ Vân ngô một tiếng, sau lại. Ngô Mụ nói, sau lại hai người ở trên nền tuyết quỷ hơn một canh giờ, vương phi xem ở Ngô Mụ Mụ là đi theo bên người nàng nhiều năm lão nhân phân thượng, đáp ứng không đem thải linh kéo đi bán đi, bất quá lại muốn Ngô Mụ Mụ mang theo thải linh cùng nàng người nhà cùng nhau đến kinh ngoại thôn trang đi lên làm việc, về sau không có phân phó cũng không được đến vương phủ tới. Cứ như vậy bị đưa đến thôn trang lên rồi. Tô Thụy Vân trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại thập phần giận mình, đời trước Mầu Nguyệt cùng Ngô Mụ Mụ nhưng không có bị xung quân đến kinh ngoại thôn trang đi lên, vẫn luôn ở trong vương phủ sống được thực phong cảnh, đời này nàng trọng sinh trở về, lại không tưởng rất nhiều chuyện đều thay đổi, cũng không biết về sau còn sẽ như thế nào thay đổi. "Đúng vậy a." Mầu Nguyệt nói cũng không biết thải linh rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, nghe nói trong phòng bếp cũng có mấy người bị cùng nhau kéo ra ngoài bán đi, nhị tiểu thư bên kia cũng bị cấm túc, mắt thấy đều phải ăn tết, vương phi cũng chưa nói ngày nào đó phóng nàng ra tới. Hôm nay chuyện này đối màu ánh trăng vàng vẫn là có điểm đại, nàng cùng thải linh đều là làm nô tỳ, phía trước vẫn luôn ở một chỗ làm việc, thải linh vẫn luôn đều có nàng nương che chở, mà nàng là không, có người chiếu cố, chính là như vậy thải linh, ở phạm sai lầm lúc sau Tính cả Ngô Mụ Mụ và người nhà đều cùng nhau bị đuổi tới thôn trang lên rồi, cái này làm cho nàng sinh ra nếu là ngày nào đó nàng không cẩn thận phạm sai lầm, có phải hay không chỉ biết giống những người khác giống nhau bị. Kéo ra ngoài bán đi cảm giác. Còn có phòng bếp người cũng bị bán đi. Tô Tuệ Vân nghe đến đây, không cấm liên tưởng đến đêm qua ăn cơm thời điểm, Lục Thừa An một hai phải đổi canh sự tình, chẳng lẽ là kia một trung canh bên trong có cái gì vấn đề? Sau lại Lục Thừa An còn đem kia trung canh đều đánh nghiêng trên mặt đất. Hiện tại xem ra hắn là sáng sớm liền tính toán hảo không uống kia chung canh, như vậy tưởng tượng liền càng thêm cảm thấy kia chung canh có miêu nị. Từ thị lúc ấy gọi người đem mảnh sứ vỡ đều thu lên, sau khi ăn xong lại làm người đi tra, khẳng định liền tra cái rõ ràng. Mộ Nguyệt, Ngô Mụ Mụ, phòng bếp người cùng với Lục Phương Đình, khẳng định đều cùng chuyện này thoát không được can hệ. Nghĩ vậy Nhi, Tô Tuệ Vân liền có chút minh bạch Từ thị hôm nay buổi sáng vì cái gì không chịu thấy nàng. Tối hôm qua thượng kia chung canh nguyên bản là phải cho nàng uống cho rằng nàng cuối cùng không có uống thành, nhưng bọn hắn phải cho nàng hạ dược chuyện này lại là thật thật tại tại tồn tại. Chuyện này lại nói tiếp quả thực chính là việc xấu trong nhà. Nàng mới đến Định Vương phủ không mấy ngày, vẫn là hoàng đế phân phó Định Vương gia muốn hảo sinh an trí khách nhân, kết quả Định Vương phủ hạ nhân liền tưởng cho nàng hạ độc, nếu chuyện này không cẩn thận lan truyền đi ra ngoài, bên ngoài người trừ bỏ nói đương nô tỳ to gan lớn mật, cũng sẽ nói từ thị quản gia vô phương, liền cái vương phủ hậu viện đều quản không tốt. Đối nàng thanh danh cùng mặt mũi cũng có ảnh hưởng. Thậm chí còn có, nói không chừng còn sẽ bị người lấy tới hành động lớn văn chương, nói Định Vương phủ không đem hoàng thượng xem ở trong mắt, kia đã có thể tội lỗi lớn, Từ thị không dám mạo hiểm như vậy, tự nhiên muốn giao sắt chặt dây rối, càng nhanh đem phạm sai lầm người xử lý càng tốt. Trại vớt rõ ràng sự tình nguyên do, Tô Tuệ Vân ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, dặn dò Mầu Nguyệt nói, ngươi thả như kỹ, về sau không cần nhắc lại chuyện này. Liên Mâu Nguyệt cùng Ngô Mụ Mụ tên đều không cần lại ở những người khác trước mặt nhắc tới, coi như không có các nàng hai người kia đi. Mâu Nguyệt có điểm ngốc, ngơ ngác mà nhìn Tô Tuệ Vân, không minh bạch nàng nói lời này ý tứ. Tô Tuệ Vân bị nàng nhìn, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài, Mâu Nguyệt chính là quá thành thật, không có gì phức tạp tâm tư, bất quá như vậy cũng hảo, nếu có thể vẫn luôn bảo trì như vậy hồn nhiên thiện lương tâm địa là thập phần đáng quý. Ngươi không cần minh bạch vì cái gì, ngươi chỉ lo chiếu ta nói đi làm là được. Tô Tuệ Vân không nghĩ Mộ Nguyệt có quá đa tâm lý gánh nặng, huống hồ liền chuyện này mà nói, từ thị là hi vọng biết đến người càng ít càng tốt, ngay cả nàng đều là muốn đạt. Này đây, nàng về sau cũng muốn giống nàng chính mình nói như vậy, làm bộ cái gì cũng không biết. Chương 16. Mộ Nguyệt rốt cuộc là thành thật nghe lời, Tô Tuệ Vân làm nàng đã quên, không cần nhắc lại, nàng tưởng không rõ cũng liền không, có lại thâm tưởng, cung kính mà ứng một câu, cô nương nói nô tỳ đều nhớ kỹ, về sau tuyệt không sẽ nhắc tới. Tô Tuệ Vân đối nàng yên tâm gật gật đầu nói, "Vậy ngươi đi xuống đi." Mầu Nguyệt lên tiếng lả, cáo lui đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, Tô Tuệ Vân biết được Lục Thừa An đã trở lại, liền làm như Ngọc đem nàng viết tự lấy thượng, ở ước định tốt canh giờ đi cầm Mặc Hiên tìm Lục Thừa An kiểm tra nàng công khóa. Đi ở đi cầm Mặc Hiên trên đường, đi ngang qua rừng hoa đào, Tô Tuệ Vân nghe được mỏng manh tiểu Miêu Nhi tiếng kêu, miêu miêu miêu tiếng kêu loáng thoáng từ rừng hoa đào truyền ra tới. Tô Tuệ Vân nhịn không được dừng lại bước chân, quay đầu dò hỏi Như Ngọc cùng Mầu Nguyệt. Các người có hay không nghe được mèo kêu thanh. Như Ngọc lắc lắc đầu nói, "Nô tỳ không có nghe được." Nô tỳ cũng Mộ Nguyệt vừa định đi theo Như Ngọc nói không có nghe được mèo kêu thanh, Tô Tuệ Vân liền lại nghe được theo gió truyền đến suy yếu tiểu Miêu Nhi tiếng kêu. Thanh âm hình như là từ bên kia truyền đến. Tô Tuệ Vân duỗi tay chỉ hướng bên trái rừng hoa đào. Giọng nói mới vừa vừa rơi xuống đất, miêu miêu miêu tiếng kêu lại truyền tới. "Ai nha, giống như thật sự có Miêu Nhi ở kia." Cái này Như Ngọc rốt cuộc nghe được mèo kêu thanh. Đúng không? Ngươi cũng nghe tới rồi. Tô Tuệ Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Như Ngọc, có vẻ thập phần hưng phấn. Như Ngọc gật gật đầu, ngón tay hướng mèo Tiêu Thanh truyền đến phương hướng, nói: "Ân, liền ở bên kia. Ta muốn đi xem." Tô Tuệ Vân nhìn phía rừng hoa đảo chỗ sâu trồng, sâu ký nói: "Như vậy Lãnh Thiên cũng không biết Hai Miêu Nhi chạy ra, kêu đến còn như vậy thê thảm, cảm giác hảo đáng thương." Tô Tuệ Vân thích Miêu Nhi, trước kia cũng dưỡng quá Miêu Nhi, là một con chó đen xác tiểu miêu thú thưởng ngoan ngoãn đáng yêu, thường xuyên ở Tô Tuệ Vân trên người làm lúng bắn banh, rất được Tô Tuệ Vân thích, Tô Tuệ Vân cho nó đặt tên kêu tiểu bảo, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc nó, đem nó trở thành tốt nhất đồng bọn, ai ngờ một năm trước, tiểu bảo sinh bệnh, thỉnh người tới xem cũng không cứu trở về tới, Tô Tuệ Vân bởi vậy thực thương tâm, khóc đã lâu, cuối cùng vẫn là ở Tô Mộ Khuynh bảo hạ. Mới lưu luyến không rời mà làm người đem tiểu bảo lấy ra đi chôn. Như Ngọc biết chuyện này, xem Tô Tuệ Vân bộ dáng là lại gợi lên chuyện cũ. Tô Tuệ Vân thích miêu, nàng liền nói, nếu không chúng ta đi xem hảo, nếu là không ai muốn miêu, chúng ta liền đem nó ôm trở về dưỡng. Tô Tuệ Vân trong lòng vừa động, đi phía trước đi rồi hai bước, đối như Ngọc nói, chúng ta đây liền đi xem. Mầu Nguyệt nghe vậy, vội vắng nói, không được, rừng hoa đảo là thế tử gia loại, bình thường không cho chúng ta đi vào, nếu chúng ta hiện tại tùy tiện đi vào, thế tử gia đã biết, nhất định sẽ phạt chúng ta, hơn nữa, hơn nữa chúng ta đi vào lúc sau, có thể hay không đi ra cũng không biết. Phần 14. Như thế nào sẽ đi không ra? Như Ngọc không biết rừng Hoa Đảo là cái kỳ môn bắt quái trận, ngón tay phía trước đường nhỏ nói, chúng ta dọc theo cái kia đường nhỏ đi vào đi, lại dọc theo cái kia đường nhỏ đi ra không phải được rồi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đãi lâu lắm, tìm được Miêu Nhi liền ra tới, thế tử gia cũng sẽ không biết. Không phải như vậy. Mâu Nguyệt vội la lên, thế tử gia quy định không cho chúng ta đi vào, đi vào muốn bị phạt. Hảo, chúng ta không đi tiến. Tô Tuệ Vân cũng biết không thể tùy tiện vào đi, rừng hoa đảo kỳ môn bắt quái trận, rất có thể đi vào liền ra không được. "Tiểu thư." Như Ngọc kêu nàng một tiếng, nàng cho rằng nàng không cần kêu Miêu Nhi. Tô Tuệ Vân hơi hơi mỉm cười nói, "Chúng ta đi tìm Nghiêm huynh, thỉnh hắn hỗ trợ." Nói xong Tô Tuệ Vân lôi kéo Như Ngọc liền hướng Cẩm Mặc Hiên đi. Tới rồi Cẩm Mặc Hiên, Lục Thừa An quả nhiên đã đang chờ nàng. Lúc Thừa An đứng ở cửa thư phòng khẩu, nhìn đến Tô Tuệ Vân đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới ánh mắt ở nàng trên người quét một chút, mở miệng nói: "Ngươi hôm nay đến muộn." "Không phải, Nghiêm Minh." Tô Tuệ Vân bước nhanh đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Lục Thừa An nói: "Ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ." Lục Thừa An nghe xong nàng thỉnh cầu, một chút tỏ vẻ cũng không có, xoay người liền hướng trong thư phòng đi rồi, Thiết Diện Vô Tư nói: "Đem ngươi viết tự lấy tới cấp ta xem, hôm nay đến muộn, hôm nay liền nhiều phạt viết hai thiên tự." Tô Tuệ Vân vừa nghe, này cũng quá nghiêm khắc, ủy khuất ba ba mà đuổi kịp tiền đến. Duỗi tay giữ chặt hắn ống tay áo, lấy ngập nước mắt to nhìn hắn, kiều kiều mềm mại nói: "Niệm huynh, ta không phải cố ý bị mượn rồi, ta là đi ngang qua rừng hoa đào, nghe được bên trong có mèo Tiêu Thanh, ta trước kia cũng dưỡng chỉ thực đáng yêu miêu nhi, đáng tiếc sau lại đã chết, ta rất khổ sở, vừa rồi nghe được mèo Tiêu Thanh, ta liền muốn đi cứu nó, chính là rừng hoa đào không thể tùy tiện vào, ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi cầu cứu, ngươi có thể hay không đi cứu cứu nó?" Lúc thừa An Túc mặt quay đầu lại, Này bằng không đối thượng Tô Tuệ Vân đáng thương hề hề bộ dáng, mắt to phiếm sáng lấp lánh thủy quang, phảng phất hắn chỉ cần không đáp ứng, nàng liền sẽ nháy mắt khóc ra tới giống nhau. Thật sự là quá có lực sát thương, vòng la Lục Thừa An cũng đủ nghiêm khắc, nhưng bị nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn, Lục Thừa An vẫn là chịu không nổi điệu tâm mềm. "Hào đi, ta đi xem." Lục Thừa An đáp ứng rồi Tô Tuệ Vân, cất bước liền phải hướng bên ngoài đi, lại phát hiện chính mình ống tay áo như cũ bị Tô Tuệ Vân giữ chặt không bỏ. Đỗ Tuệ Vân mắt trông mong mà nhìn hắn nói: "Ngã huynh, ta cũng phải đi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta một lát liền trở về." Lục Thừa An không nghĩ nàng đi theo đi, mang theo nàng không có phương tiện. Tô Tuệ Vân lôi kéo hắn ống tay áo không buông tay: "Ngươi khiến cho ta cùng ngươi cùng đi đi, ta biết Miêu Nhi đại khái ở đâu, ngươi dẫn ta đi hảo cho ngươi chỉ lộ, bằng không dừng Hoa Đảo như vậy lại, ngươi muốn đem dừng Hoa Đảo tất cả đều dạo xong sao?" Kỳ thật cái này lý do thoái thác ở Lục Thừa An xem ra căn bản là không thành lập. Dừng Hoa Đảo là hắn loại, kỳ môn bắt quái trận là hắn thiết kế, có thể nói ở cái này trong vương phủ, trừ bỏ hắn, liền không có ai so với hắn càng quen thuộc cái kia Dừng Hoa Đảo, hắn muốn vào đi tìm cái tiểu Miêu Nhi, quả thực không cần quá nhẹ nhàng, hướng chi hắn hàng năm ta võ, hai thính mắt tinh, nghe âm phân rõ phương hướng năng lực vẫn phải có, tiến Dừng Hoa Đảo căn bản không cần người dẫn đường, Tô Tuệ. Vân lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chính là Lục Thừa An ở nhìn đến Tô Tuệ Vân mắt trông mong mà chờ đợi mà nhìn hắn thời điểm, Hắn trong nội tâm liền mềm một mảnh, không bỏ được không đáp ứng nàng. "Hảo đi, ngươi cùng ta cùng đi." Lục Thừa An vì Tô Tuệ Vân thay đổi chính mình nguyên tắc. Được đến Lục Thừa An đồng ý, Tô Tuệ Vân vui mừng cực kỳ, cười tủm tỉm mà lôi kéo hắn tay áo liền đi ra ngoài, "Cảm ơn nghĩa huynh, chúng ta chạy nhanh đi thôi." Lục Thừa An bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nàng lôi kéo hắn tay áo, cũng không có nói tỉnh nàng buông tay, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh mà đuổi kịp Tô Tuệ Vân bước chân, hướng tới rừng hoa đào đi đến. Mấy năm trước Lục Thừa An đột nhiên đối kỳ môn bắt quái cảm thấy hứng thú, liền hoa rất dài thời gian nghiên cứu kỳ môn bắt quái chi thuật, càng nghiên cứu càng cảm thấy thú vị, liền ở chính mình trụ Cẩm Mạc Hiên phía trước tích ra một khối to mà tới, loại một mảnh rừng hoa đào, bên trong thiết có kỳ môn bắt quái trận, nghiêm cấm trong vương phủ người tùy tiện vào đi. Cũng may định vương phủ chiếm địa cũng đủ rộng lớn, hắn trụ Cẩm Mạc Hiên vốn là yên lặng, bộ ra như vậy một miếng đất loại thành rừng hoa đào lúc sau, đối vương phủ toàn bộ bố cục cũng không có gì ảnh hưởng. Ngược lại còn thành định trong vương phủ một chỗ khác cảnh trí. Đi ra cổng Mạc Hiên, đi phía trước đi 2 bước liền vào rừng hoa đào, Lục Thừa An mang theo Tô Tuệ Vân ở rừng hoa đào dọc theo đường nhỏ đi trước. Tô Tuệ Vân đi theo Lục Thừa An phía sau, theo bản năng mà quay đầu lại hướng bọn họ lúc trước đi qua lỗ xem qua đi, chỉ thấy từng cây cây hoa đào lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, nơi nào có cái gì đứng nhỏ, rõ ràng chỉ có rừng hoa đào. Đây là kỳ môn bắt quái chi thuật huyền diệu chỗ. Đời trước Tô Tuệ Vân vào nhầm rừng hoa đào Hạnh đến Lục Thừa An phát hiện mang nàng đi ra ngoài, tự kia một lần tương lộ, bọn họ liền quen biết, sau lại nàng cùng Lục Thừa An quan hệ hảo, cũng từng quấn lấy Lục Thừa An giáo nàng kỳ môn bắt quái chi thuật, nghề hà nàng ngộ tính quá kém, Lục Thừa An phía trước mới vừa giảng quá đồ vựng, nàng quay đầu liền đã quên, học hồi lâu cũng không có học được, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Đời này trọng sinh trở về, nàng đi theo Lục Thừa An lại lần nữa đi vào rừng hoa đào, nhớ tới đã từng điểm điểm tích tích, không cấm móc mắt tứ tác lại cảm giác sâu sắc chính mình thật sự quá buồn, đời trước hoặc qua, đời này đều vẫn là sẽ không, cũng không biết còn có hay không cơ hội cầu được Lục Thừa An lại dạy nàng một lần. Nếu có thể nói, nàng nhất định hảo hảo mà nghiêm túc học, tuyệt không sẽ lại làm hắn thất vọng rồi. Vừa đi, vừa nghĩ lung tung rối loạn hồi ức, Tô Tuệ Vân không có phát hiện đi ở phía trước Lục Thừa An dừng bước chân, nàng luồn đầu đi phía trước đi, lập tức đụng vào Lục Thừa An trên lưng. Đau quá. Tô Tuệ Vân tay che lại bị đâm đau cái mũi. Nước mắt lưng tròng mà nhìn phía trước Kiên Cố thị tường, nghi thẩm người này thoạt nhìn như vậy đơn bạc, nguyên lai trên người lại là thực tinh trắng, nàng cái mũi đều phải đâm rớt. Lục Thừa An xoay người quay đầu lại, nhìn đến nàng bị đâm cho hai mắt đẫm lệ hoa hoa bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Ngươi suy nghĩ cái gì, đi đường đều thất thần." Chương 17. "Không, không có gì." Tô Tuệ Vân cái mũi bị đâm cho sinh đau, lại cũng không dám nói cho Lục Thừa An trấn tướng, nàng tưởng những cái đó sự tình Nơi nào là có thể tùy tiện nói, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận. Lục Thư An Liệp nhìn nàng một cái, biết nàng không nghĩ nói, liền cũng không truy vấn nàng, mà là hướng nàng giải thích nói, cái này rừng hoa đào bên trong, kỳ thật là cái kỳ môn bát quái trận, ta trước không mang theo ngươi tiến vào, là cảm thấy ngươi không hiểu này đó, ngươi tiến vào cũng giúp không được vội, còn không bằng liền ở bên ngoài chờ, bất quá ngươi hiện tại nếu vào được, hẳn là cũng phát hiện trong đó kỳ dịu chỗ đi. Đúng vậy đúng vậy. Tô Tuệ Vân liên tục gật đầu, ngón tay hướng phía sau Ngạc Nhiên nói: "Vừa mới chúng ta là từ bên kia dọc theo đường nhỏ lại đây, nhưng hiện tại ta quay đầu lại đi xem, căn bản là không có gì đường nhỏ, chỉ còn lại có này đó cây hoa đào." "Đây là kỳ môn bắt quái trận huyền diệu chỗ." Lục Thừa An đắc ý mà cười, "Cái này trận là ta bố cục." "Này rốt cuộc là như thế nào làm được a?" Tô Tuệ Vân tò mò vô cùng, tiến lên giữ chặt Lục Thừa An mà tay áo, ngẩng đầu cúi bái mà nhìn Lục Thừa An nói: "Ngươi có thể hay không giáo giáo ta a?" Lục Thừa An túi đầu xem nàng, que miệng hướng lên trên miết lên, là muốn học. "Ân Ân, muốn học?" Tô Thụy Vân dùng sức gật đầu. Nhưng mà Lục Thừa An cũng không có lập tức đáp ứng nàng, chỉ là nói, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ đến thích hợp thời điểm ta lại dạy ngươi." "Cái gì là thích hợp thời điểm?" Tô Thụy Vân nóng vội mà truy vấn nói. "Chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết." Lục Thừa An cô ý bán cái cái nút, cao thâm khó đoán đến làm người đoán không ra. Tô Thụy Vân bẹp một chút miệng, dù sao Lục Thừa An đã đáp ứng rồi muốn dạy nàng. Chỉ là không phải hiện tại mà tôi, nàng cũng không nóng nảy, y đi theo hắn tính tình, hắn chỉ cần làm ra cái này hứa hẹn, về sau khẳng định liền sẽ thực hiện, nàng chỉ lo chờ liền hảo. Vậy nói như vậy định rồi, ta chờ ngươi. Lục Thừa An nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, nói, đi thôi, Miêu Nhi ở phía trước. Tô Tuệ Vân vừa nghe, to mò mà đi phía trước vọng qua đi, chỉ nhìn đến dưới cây hoa đào trồng chất thật dày mà một tầng tuyết trắng, cũng không có nhìn đến cái gì tiểu Miêu Nhi.